Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Nưu tướng quân, còn có hai chiêu." Nưu Trùng khẽ mắt run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là Sơn Nhạc võ giả?" Diệp Tinh Hà cười không nói, khí thế càng ngày càng thần bí, dường như trong mây mù núi cao, thâm bất khả trắc. Sơn Nhạc võ giả lại như thế nào? Nưu Trùng gầm thét một tiếng, nhìn ta phá ngươi này cứng rắn con rùa xác. Dứt lời, hắn nhảy lên thật cao, lại là liên tục hai quyền đánh xuống. Quyền thế chi mãnh liệt, mang theo trận trận tiếng xé gió. Ầm, ầm. Này hai quyền, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lại nhạt, vẫn như cũ cười khẽ đứng thẳng. Ngược lại là Ngưu Trùng, bị cái kia cố lực phản chấn, chấn xuất đi 5 mét xa. Bước chân hắn lảo đảo, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. "Ngưu tướng quân, ngươi liền chút bản lĩnh này." Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, nghiền ngẫm cười nói, "Xem ra, ngươi cũng chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Tiếp đó, ta muốn cho ngươi xem một chút, cái gì mới là thực lực." Vừa dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, thân hình trong nháy mắt tan biến. Du Thiên Ngự phong quyết. Sau một khắc, hắn thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Ngưu Trùng trước mặt, một quyền đánh phía bộ ngực của hắn. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, Lưu Trùng căn bản không kịp phản ánh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cỗ cự lực đã đánh đến. Diệp Tinh Hà một quyền này lực đạo cực lớn, có tới 300 vạn cân. Vang một tiếng, Lưu Trùng như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, vang một tiếng, hắn đập thầm ẩm tại bàn đá sinh lên. Lập tức phiến đá giãn nước, đá vụn bay tán loạn. Nghiêu trùng nằm trên mặt đất thống khổ rãy rủa, nửa ngày không đứng dậy được. Tốt, Diệp Phong chủ đánh thật hay. Đám đệ tử kia thấy này, rất đối chú giận, thỉnh thoảng có người cao giọng gọi Tốt. Tần Thuật Thành mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ. Mạnh, Diệp Tinh Hà quả thật như nghe đồn như vậy, cường hãn như vậy. Tốt nửa ngày, hắn mới giật mình hoàn hồn, thấp giọng nhỉ non, Diệp Tinh Hà là một nhân tài, ta phải thật tốt lôi kéo hắn mới là. Mà lúc này, Nghiêu trùng rãy rủa đứng lên, phẫn nộ quát, danh con, ngươi lại dám đánh ta! lựu tiền kim giáp thị vệ nghe lệnh bắt lại cho ta hắn diệp tinh hà con mắt nhíp lại cười lạnh nói không có năng lực của nộ đánh không lại ta liền muốn tìm người vây giết như thế phế vật tầm tính ngươi xứng đáng tướng quân tên sao lưu trùng nghe vậy vẻ giận dữ càng sâu tiểu tạp thoại ngươi muốn chết lên cho ta làm thịt cái này nhưng hắn lời còn chưa dứt lại hơi ngừng chỉ nghe ba một tiếng tần thuật thành một bàn tay phiến tại trên mặt hắn phế vật tần thuật thành sắc mặt âm trầm lạnh dọn quá lớn thua còn không tranh thủ thời gian lui ra Ngươi là muốn nhường bổn vương mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi. Thuộc hạ không dám. Nưu Trùng vẻ mặt đỏ lên, khẽ cắn môi, chỉ có thể chắp tay lui ra. Tần thuật Thành đi ra phía trước, đối diện Tinh Hà chắp tay cười nói, "Diệp Phong chủ, thật sự là tốt tu vi, mới vừa là bổn vương càng rỡ. Bắt đầu Diệp vô địch danh xưng, thực chí danh quy." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thầm nói, "Nếu hắn có thể nhận lầm, cũng không cần tới trở mặt." Nghĩ tới đây, hắn cũng là chắp tay cười khẽ, "Tam hoàng tử quá khen." Lúc này, Bạch Thừa Cản trên mặt nụ cười. Tiến lên hòa giải. Nếu Tam hoàng tử không ngại, chúng ta vẫn là trước thương nghị, thảo phạt tà giáo sự tình. Sau đó, đi qua ngắn ngủi thương thảo, định ra hành trình. Chuyến này do Khúc Tiêu Sơn dẫn đội, mang theo Diệp Tinh Hà, Lưu Thanh Nguyệt vài vị đệ tử tinh anh đi tới. Mà Tần Thật Thành mang ngàn tên kim giáp hộ vệ, phụ trách tiêu diệt Thánh Man giáo, cũng muốn đi trước. Mọi người thương nghị tốt, liền ngồi độ không phi thuyền, đi tới Mãng Sơn thành. Mãng Sơn thành ở vào đại tần cực nam chỗ, chỗ Man hoàng chi địa. Thánh Man giáo tổng đàn, liền giấu ở thành này chu quanh vị trí cụ thể trên bản đồ cũng không tiêu suất chỉ có thể đến lúc đó lại tìm kiếm manh mối phi tuyển độ không một nhóm nửa vầng trăng có thừa sáng sớm trong phòng diệp tinh hà xếp bằng ở trên giường lĩnh hội nghịch thiên của long bộ lúc này hắn cương khí trên người phun trào lúc gần lúc hiện trong óc hắn mấy đạo thân ảnh màu tím chạy tới chạy lui thân ảnh kia phía trên ánh sáng tím quanh quần quanh thân ngưng tụ làm một đầu tử long cười gió mà đi long ảnh nương tụ tài hoa xuất chúng có vẻ chi chi tiến lên tốc độ càng là nhanh. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, như là cỗ sao băng xuyên qua. Trăm mét khoảng cách, trước mắt là đến. Diệp Tinh Hà hết sức chuyên chú, thính tâm cảm ngộ. Hắn lĩnh hội này bộ pháp đã có 5 ngày lâu, khoảng cách tìm hiểu thấu đáo, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng mà, một bước kia, lại là một đạo hào rộng. Mấy ngày đến, không chút nào có tiến triển. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lắc đầu cười khổ, triệt để linh hội, còn cần cơ duyên. Đúng vào lúc này, Vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp công tử, mãng Sơn Thành muốn tới. Tạ cái này ra ngoài. Diệp tinh hà ứng tiếng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới bong thuyền. Đợi cho hắn tới đến bong thuyền thời điểm, tất cả mọi người đã đến tràng. Tần thuật thành dẫn đầu một đám kim giáp hộ vệ. Khúc tiêu sơn sau lưng, lưu thanh nguyệt các đệ tử, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. chương 916, sách lược. Nhìn thấy Diệp tinh hà về sau, tần thuật thành cười khẽ vây chào, Diệp hình, người đến, đến rồi mấy ngày nay Tần Thuật Thành đối Diệp Tinh Hà rất thân thiết, nhiều lần lấy lòng lôi kéo. Diệp Tinh Hà dù chưa đáp ứng, nhưng hai người cũng xem như quen thuộc rất nhiều. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, hỏi: Các ngươi có tính toán gì không? Khúc Tiêu Sơn cười không nói, nhìn về phía Tần Thuật Thành. Tần Thuật Thành nhíu mày, rứa mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Minh, ngươi như thế nào xem? Để cho ta ngấp lại. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng trả lời, mà là ánh mắt lấp lánh, cẩn thận suy tư. Chuyến này hung hiểm, tất yếu có sách lược về toàn. Hừ giả trang cái gì cao thâm. Mà lúc này, Nưu trùng có chút không vừa lòng, hừ lạnh một tiếng, "Tam hoàng tử, ngài không cần nghe ý nghĩ của hán. Đám phế vật này ngoại trừ tu luyện, hoàn toàn không biết gì cả." Dùng mặt tướng xem ra, chúng ta chỉ cần dẫn người vào thành tìm kiếm tặc nhân tung tích. Lần này tiến lên, mặt tướng mang đến tinh binh ngàn người, nhất định có thể bố trí xuống Thiên La địa võng, nhất cử giết sạch đám kia tên giặc." Diệp Tinh Hà nghe vậy, lắc đầu cười lạnh, lần này mãng phu ngôn luận, cũng không cảm thấy ngại nói. "Theo ta thấy, không bằng một số nhỏ người cải trang cách tân mặc, vào thành tìm kiếm manh mối. Đợi cho xác nhận cái kia tà đạo chỗ, bỏ bất kế sách, khiến cho mất đi sức chiến đấu lại vây quét, có thể giảm bất ta phương tổn thất. Như Trùng nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu nhân hành vi, ngươi này đầu chuột đuôi rắn hành vi, tự mình làm thì thôi, không muốn mê hoặc tam hoàng tử. Lần này hành động, sợ là bôi nhỏ ta đại tần uy danh." Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng, cao giọng hỏi, "Chúng tướng sĩ, đáng sợ cái kia tà đạo người?" phía sau hắn mây trăm tướng sĩ cao rộng đắp lại hồi bẩm tướng quân chúng ta không sợ hà nói vô ý nghĩa cùng chết đồng bào vương tại khởi binh thu ta thương mâu, cùng tử cùng thủ chúng ta cam làm đại tần chết trận xa trường lưu trùng hài lòng gật đầu mặt lộ vẻ vẻ nạo nhiên chỉ diệp tinh hà nói ra Hoa con đã nghe chưa này chính là ta đại tần tướng sĩ sĩ khí chúng ta cũng không sợ đám kia tà đạo đổ càng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy diệp tinh hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lắc đầu cười lạnh Thánh Man giáo chiếm cư Mãng Sơn thành đã lâu, như thế hành sự lỗ mãng, chắc chắn thất bại. Mãng phu cử chỉ, chỉ có thể hại chết đám này chiến sĩ. Nưu Trùng nghe vậy, trong mày, vừa muốn phản bác. "Nưu Trùng, im miệng cho ta." Nhưng lúc này, Tần Thuật thành sắc mặt tâm trầm nghiêm nghị cắt ngang, "Ngươi như còn dám chống đối Diệp hình, bổn vương cách chức của ngươi." Nưu Trùng hơi biến sắc mặt, còn muốn tranh luận, "Tam hoàng tử, ta Tần Thuật thành sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm càng ngày càng âm trầm, "Như thế Mãng phu chi làm, ngươi là yếu hại chết bổn vương." Lăn xuống đi. Nhiêu trùng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vội vàng lui ra. Sau đó, tần phật thành sắc mặt khiêm cung, hỏi Diệp Minh: Ngươi là có hay không đã có kế sách? Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ: Đã có ý tưởng. Ta chỗ này có bốn mảnh mặt nạ da người, vừa vẫn có khả năng ngụy trang vào thành. Nói xong, bàn tay hắn một phiền, xuất ra mặt nạ da người, còn có một bình sứ nhỏ. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy bình sứ, vào thành về sau, đợi điều tra ra thánh man giáo chỗ, chúng ta trà trộn vào đi. Sau đó dùng bình này hoán công tán làm đám kia tên giặc mất đi sức chiến đấu, liền có thể không đánh mà thắng, lấy được thắng lợi. Cái kia hoan công tán, chính là Diệp Tinh Hà hai ngày trước luyện chế viên thuốc này, có thể làm Thiên Hà cảnh võ giả công lực hoàn toàn biến mất. Kế sách hay. Tần Thuận Thành nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, liên tục vỗ tay, liền theo Diệp Huy nói. Tiếp theo, hắn phất phất tay, cao giọng nói, lần này vây quét, các ngươi đều muốn nghe Diệp Huy an bài. Diệp Tinh Hà chi ngôn như là hoàng lệnh, dám can đảm chống lại, định chạm không buông tha. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhưng không người dám chống lại. Các vị kim giáp hộ vệ cùng nhau quỳ xuống, tất cao giọng nói, "Cẩn tuân tam hoàng tử chi lệnh, nghe theo Diệp đại nhân điều khiển." Như trùng sắc mặt không cam lòng, khẽ cắn môi, vì một chân trên đất, thấp giọng nói, "Nghe theo Diệp đại nhân điều khiển." Diệp Tinh hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ lắc đầu. "Một giới mã phu, cũng xứng cùng ta đấu." Bẩm tam hoàng tử, đã đến Mãng Sơn thành ngoài 10 dặm. Đúng vào lúc này, một tên kim giáp hộ vệ cao giọng bẩm báo, Tần thuật thành gật gật đầu. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Vinh thỉnh an bài. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, nói ra, mặt nạ ra người chỉ có 4 cái, chỉ có thể chọn lựa 4 người đi tới. Mọi người hơi thương nghị, xác định do Diệp Tinh Hà, Tần Tuật Thành, Lưu Thanh Nguyệt, Nưu Trùng đi tới. Khúc Tiêu Sơn lưu lại, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Diệp Tinh Hà đám người cải trang cách tân mặc, theo đại lộ tiến lên. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp, nơi xa có một đạo cao hơn 10 mét hát hắc nham thành tường. Đường thành bên cạnh chính là một tòa núi cao, thành chỉ xây dựa lưng vào núi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mãng sân thành, đến. Tiếp theo, hắn dẫn đầu mọi người nhanh chân đạp vào trong thành. Thành bên trong căn phòng cũng nhiều là hắc hát nham xây thành, lầu cắt san sát. Một cỗ cổ, cổ sơ tang thương cảm giác đập vào mặt, người đi đường rất nhiều, ngựa xe như nước. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, chậm rãi tìm hiểu. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói. Tần Thuận Thành gật đầu đáp, Diệp Hinh. Người an bài là được. Một lát sau, mấy người tới một tòa hắt nham cùng đại một xây thành 3 tầng lầu các trước. Lầu các cửa trước có treo bảng hiệu, trên viết: Hành Vân khách sạn. Liền ở lại đây tốt. Diệp Tinh Hà chào hỏi mấy người, nhanh chân bước vào trong tiệm. Vừa đi vào, liền có một tên hôi sam tiểu nhị tiến lên đón tới. Cái kia hôi sam tiểu nhị cười rạng rỡ, khách quan, ở trọ vẫn là ăn cơm. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, thấy trong tiệm cũng không khí tức mạnh mẽ người, sẽ không dễ dàng hiểu rõ bọn hắn ngụy trang. Hắn mới nói khẽ, bốn gian thượng phòng. Tiểu Nhị nét mặt tươi cười đầy mặt, đắp, ngài đến đúng lúc, vừa vặn còn có bốn gian thượng phòng. Khách quan đi theo ta." Dứt lời, hắn dẫn đầu mấy người đi lên lầu 2. Bốn người phân biệt được an bài tiến gian phòng bên trong. Diệp Tinh Hà đi vào giữa phòng về sau, nghỉ ngơi một lát. Hắn vừa định chào hỏi Tần Thuận Thành ba người, thương lượng đến tiếp sau kế hoạch, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tranh chấp tiếng. Chỉ nghe được, mới vừa vị kia hôi sam tiểu nhị thấp giọng cầu khẩn, "Khách quan, chữ thiên phòng trên đã không có. Ngài xem." Đổi một gian nhà dưới như thế nào? Sau đó, một tiếng táo bạo hét to vang lên, đánh rắm. Mới vừa ta tới hỏi, còn có bốn ở giữa? Tiểu nhị giải thích nói, khách quan, cái kia bốn gian thượng phòng, vừa ăn bài ra ngoài. Cái kia táo bạo thanh âm lại nói, mẹ nó. Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám giành giật với ta? Cái này chữ thiên phòng trên, hôm nay ta ở định. Ngay sau đó, phanh một tiếng, cửa gỗ bị bạo lực đụng vỡ. Cái kia hôi sam tiểu nhị kêu thảm một tiếng, đảo bay vào được. Diệp tinh hài như mày nhẹ nhàng phất tay áo. Một cỗ màu xanh thần cương hóa thành thanh phong, nâng Hôi Sam tiểu nhị. Hôi Sam tiểu nhị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt nói rõ lý do, "Khách quan, ta không phải cố ý." Mới vừa Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói, "Không cần nói rõ lý do, ta đều nghe được." Chương 917, thánh Đổ lệnh. "Mẹ nó, liền là ngươi cướp gian phòng." Mà lúc này, một tên thân mang áo bào đen, mặt mũi tràn đầy dâu quay nón đại hán, đi đến. Hắn dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, sau đó mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, "Quắc, cậu cút nhanh lên ra ngoài, gian phòng kia là của ta. Diệp Tinh Hà cho mày, sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, ta đến ba tiếng, lập tức lăn ra ngoài. dứt lời, Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, một cái tia áo bào đen đại hán nghe vậy, sắc mặt trợn lộ, quát, cẩu vặt, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta? Ta chính là Thiên Tông môn đệ tử, ngươi cũng đã biết, ta Thiên Tông môn có thể là đại tần bài danh mười vị trí đầu môn phái. lúc này, Diệp Tinh Hà đã duỗi ra cử chỉ, hai áo bào đen đại hán mặt lộ vẻ hung tướng không dứt nói ra, ngươi số mẹ ngươi cái gì, ta cắt ngang chân chó của ngươi. dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn muốn động thủ. nay ngươi khí thế không yếu, chính là thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. mà diệp tinh hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, rồi ra thứ ba ngón tay ba. vừa dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. lập tức một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc, ép hướng cái kia áo bào đen đại hán. Và anh, khí thế như núi, tầng tầng ép hạ. cái kia áo bào đen đại hán sắc mặt biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đột nhiên ép ở đầu vai, phanh một tiếng, hắn quỳ giảm xuống đất, hắn dây dụa hai lần, còn muốn đứng dậy, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều dây dụa mà không thoát cái kia khí thế mạnh mẽ. Lúc này, áo bào đen đại hắn mới ý thức tới, hắn chọc phải người không nên chọc. Diệp Tinh Hà chính là một tên cao thủ tuyệt thế. Đại, đại nhân, ta biết sai rồi. Áo bào đen đại hắn hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả lăng mà nói, tiểu nhân có mắt như mù có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà đã động thủ, chỉ thấy hắc hát ảnh lóe lên. Diệp Tinh Hà xuất hiện tại cái kia áo bào đen đại hán bên cạnh, hắn giơ chân lên, hung hăng hướng phía dưới đạp xuống đi. Giang giặc, giang giặc, hai tiếng giòn vang qua đi, áo bào đen đại hán hai chân ứng tiếng mà đứt. Sau đó vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Cút, đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Cái kia áo bào đen đại hán mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chật vật hướng ra phía ngoài bỏ đi. Thấy một màn này, cái kia hôi sam tiểu nhị sững sờ tại tại chỗ. Nửa ngày qua đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, khách quan, tạ ơn ngài xuất thủ cứu rút. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, thiện tay mà thôi. Cái kêu hôi Sam Tiểu Nhị tối thư một hơi, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, khách quan, nếu có nhu cầu, ngài gọi đến ta liền có thể. Ngay vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, giống như là nhớ tới cái gì. Ta vừa vặn có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Hắn phất phất tay, triệu cái kêu hôi Sam Tiểu Nhị đi vào trước người, thấp giọng hỏi, ngươi có nghe nói qua thánh Mang giáo? Hôi sam tiểu nhị nghe vậy, những mày cười khẽ, di nhiên biết. Khách quan, ngươi có thể là vì thánh man giáo thu giáo đổ tới. Thu giáo đồ, Diệp tinh hà những mày, hỏi, đây là có chuyện gì? Cái kêu hôi sam tiểu nhị sừng sốt một chút, khách quan, ngài vậy mà không biết. Tiếp theo, hắn giải thích nói, thánh man giáo mỗi qua 3 năm, liền sẽ tuyển nhận một lần giáo đồ, Mấy ngày nay, với lúc là tuyển nhận giáo đồ thời gian, rất nhiều người mộ danh tới. Diệp tinh hà ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, không nghĩ tới. Thánh man giáo vậy mà như thế hung hăng càn quái, dám trắng trợn tuyển nhận giáo đồ. Nay vừa lúc là một cơ hội, có thể thừa này trà trộn vào đi. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi, "Ngươi có biết như thế nào tiến vào Thánh Môn giáo?" Hôi Sam tiểu nhị gật đầu cười nói, "Vậy đơn giản, ngài chỉ cần đi Thiên Thánh lâu, vua xuống thánh đồ lệnh. Thánh man giáo mỗi lần thu đồ đệ, đều sẽ cấp cho 100 khối thánh đồ lệnh, đạt được liền có cơ hội nhập giáo." Diệp Tinh Hà ném ra hai khối linh thạch, nói ra, "Ngươi đi xuống trước đi." "Tạ ơn khách quan, có việc ngài gọi ta?" Cái kia hôi Sam tiểu nhị mặt mày hớn hở, quay người rời đi. Mà lúc này, Thần Thuật Thành xuất hiện tại cửa ra vào, nhíu mày hỏi, Diệp huynh, mới vừa ta nghe được tiếng vang, người đây là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tinh hà khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, một chút chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Thần huynh tới vừa vặn, ta có việc bẩm báo. Sau đó, hắn lại gọi tới Lưu Thanh Nguyệt cùng Nưu Trùng, đem thánh đồ lệnh sự tình, êm tai nói, mọi người nghe xong, như có điều suy nghĩ. Lưu Thanh Nguyệt nhíu mày suy tư, nói khẽ, đã như vậy chúng ta chắc chắn muốn đi một chuyến. Tân Thuật Thành gật gật đầu, đáp, chính là, tốt như vậy cơ hội, không thể bỏ qua. Nưu Trùng muốn nói cái gì, nhưng thấy Diệp Tinh Hà nhúc nhích bờ môi, không có dám mở miệng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Thánh đồ lệnh, chúng ta nhất định phải được. Hạ quyết tâm, trước mọi người hướng Thiên Thánh Lâu. Mọi người một đường hướng thành bên trong đi ra, một lát sau, đi vào một ngôi lầu các trước. Lầu đó các đủ có 5 tầng, lưu ly li phi ngoã, sơn đỏ có cửa, có chút khí phái. Cái này là Thiên Thánh Lâu. Diệp Tinh Hà ngừng đầu, do xét một lát, nhanh chân bước vào lầu các. Trong lầu các, có một hàng áo bảo đỏ thanh niên, cầm đao thủ hộ, mười phần nghiêm nghiêm. Các ngươi là tới quay thánh đồ lệ. Một tên áo bảo đỏ thanh niên đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, đúng vậy. Cái kia áo bảo đỏ thanh niên phất phắt tay, nói ra, đi theo ta. Đấu giá đã gần khâu cuối cùng, nếu là chậm một chút nữa, các ngươi liền không có cơ hội. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mấy người, theo hắn đi vào tầng cao nhất. Áo bào đỏ thanh niên đẩy ra một đạo cửa gỗ, thấp giọng thúc giục, "Mau vào đi thôi." Diệp Tinh Hà bước vào nội thất, nhìn khắp bốn phía. Đây là một tòa phòng đấu giá, bên trong người người nôn áo, nếu có hơn nghìn người. Ở giữa là một tòa đài cao, trên đó có một tên áo bào đen lão giả, đang ở cao giọng giao hàng. Đây là cuối cùng một khối thánh đồ lệnh. Cái tên áo bào đen lão giả trong tay giơ lên một khối huy chương đồng, cao giọng nói, "Giá khởi đầu, 10 vạn linh thạch." Vừa dứt lời, phía dưới tiếng gọi giá nổi lên bốn phía. Lưu Thanh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Chúng ta tới là hơi trễ, cũng may không có kết thúc." Tần Thuật Thành cho mày, nói ra, cuối cùng một tấm lệnh bài nhất định phải vô xuống. Ngắn phút chốc, lệnh bài giá cả đã đạt tới 30 vạn linh thạch. Nưu Trùng hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, "Đại nhân, ra tới vội vàng, không mang nhiều như vậy linh thạch. Chúng ta chỉ có hơn 20 vạn linh thạch, không đủ dùng a." Tần Thuật Thành nghe vậy, sắc mặt tức giận, khẽ quát một tiếng, "Phế vật. Biết rõ chuyến này trọng yếu, vì sao không làm chu đáo chuẩn bị?" Lưu Trùng tối đầu, sắc mặt chất phát, không dám lên tiếng. Lưu Thanh Nguyệt khẽ cắn môi son, nói ra, ta cũng không mang nhiều ít, chỉ có 10 vạn không đến. Nhưng lúc này, lệnh bài giá cả đã tiêu thăng đến 40 vạn. Ba người linh thạch cộng lại, cũng chưa đủ. Phải làm sao mới ổn đây? Tần thuật thành sắc mặt hấp tấp, thở dài một tiếng. Ngoài ra hai người, cũng là nghĩ mãi không ra. Chỉ có Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, chớ có bối rối, linh thạch mà thôi. Trăm vạn linh thạch, ta cũng cầm được ra. Nói xong, hắn dơ tay lên, cao giọng hô, ta ra 60 vạn linh thạch chương 918, tự đoạn một tay, cút cho ta. Thanh âm hùng hậu hùng hồn, vang vọng toàn trường. Lập tức, trong sân thanh âm huyên náo tan biến. Mọi người đều là trên mặt vẻ kinh ngạc, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại. Thiếu niên kia là ai, làm sao ra tay xa hoa như vậy? Trước đó giá cả cao nhất lệnh bài, cũng mới đập tới 53 vạn linh thạch mà tôi, xem ra này một tấm lệnh bài, phải thuộc về vị thiếu niên này. Vậy nhưng chưa hẳn, thanh hồng băng cũng còn kém một hối, tất nhiên sẽ ra giá cao. Mọi người thấp giọng nghị luận, càng là tò mò Diệp Tinh Hà lai lịch. Mà lúc này, giữa sân một tên thân mặc áo bào tím, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, cao mày, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong có mấy phần âm độc. Cái kia thanh niên áo bào tím hơi chần trở, giơ tay lên, "Ta ra 61 vạn linh thạch." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lập tức hô, "70 vạn." Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một mảnh xôn xao. Cố tình nâng giá liền là 10 vạn, thiếu niên này thật sự là eo cuốn vạn quán. Đối với khối kia thánh đồ lệnh, càng là nhất định phải được. Lúc này Thanh niên áo bảo tím sắc mặt càng ngày càng khó coi, tán răng hô 71 vạn. Ngay sau đó, hắn quay đầu, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, lạnh giọng uy hiếp, danh con, đừng có lại kêu giá. Lão tử chính là Thanh Hồng Bang bang chủ, nộ Du. Ngươi như còn dám kêu giá, liền là cùng ta Thanh Hồng Bang là địch. Ra cái cửa này, lão tử liền làm thịt ngươi." Mọi người nghe vậy, xì xào bàn tán. Có người hảo tâm nhắc nhở Diệp Tinh Hà, "Tiểu huynh đệ, ngươi chờ chút lần lại mua đi. Cái kia Thanh Hồng Bang có thể là Mãng Sơn thành đệ nhất đại bang phái." ngươi không trọng nổi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Một đám gà đất chó sành, ta không thèm để ý. Tiếp theo, hắn tiếp tục hô 80 vạn. Lúc này, Nô Du đột nhiên giận dữ, cao giọng quát: danh con, ngươi này là muốn chết! Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói: đấu giá hội từ xưa chính là người trả giá cao được, không có tiền liền lăn ra ngoài, đừng ở chỗ này kêu gào. Nô Du trong mắt hàn mang lấp lánh, mơ hồ có sát khí bốc lên. Hắn nội chỉ Diệp Tinh Hà, còn muốn nói điều gì? Lúc này đài bên trên vị kia áo bào đen lão giả trầm giọng hét lớn, an tĩnh, còn dám náo động, lão phu liền muốn xuất thủ. tiếng nói rơi xuống đất, một cô lăng lệ khí tức nghiền ép toàn trường, lập tức lặng ngắt như tờ. mọi người cầm như hến, nô du sắc mặt hung ác nhăm hiểm, cũng là không dám lên tiếng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. sau đó áo bào đen lão giả trầm giọng hỏi, 80 vạn linh thạch còn có lại ra ra sao? hắn chờ đợi một lát, dưới đài vẫn như cũ không người lên tiếng, tiếp theo cái kia áo bào đen láo giả cất cao giọng nói cuối cùng một khối thánh đồ lệnh do vị thiếu niên này thu hoạch được nắm giữ thánh đồ lệnh người minh nhật sáng sớm tại tây môn chờ đợi phân phó đến tận đây đấu giá hội cũng triệt để kết thúc diệp tinh hà giao qua linh thạch, cầm tới thánh đồ lệnh mang theo ba người rời đi có thể bốn người vừa đi ra thiên thánh lâu lập tức bị người ngăn lại danh con đứng lại cho ta người nói chuyện chính là Ngô du hắn ánh mắt âm độc xâm nhiên cười nói mới vừa tại phòng đấu giá còn có thiên thánh lâu người che chở ngươi Ra cái cửa này, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Hôm nay, ta liền muốn đẩy hai ngươi cái cánh tay, nhường ngươi biết ta thanh hồng bang lợi hại. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, chỉ bằng ngươi. Nô Dung nghe vậy, sắc mặt trầm nộ, cao giọng quát, "Lên cho ta. Làm thịt tên tiểu súc sinh này." Theo tiếng giống giận dữ, phía sau hắn tuôn ra mười mấy tên đại hán áo đen, hướng về Diệp Tinh Hà ép sát tới. Lưu Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, "Diệp sư đệ, ta tới giúp ngươi." "Không cần." Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt cười nói, một đám gà đất chó xanh thôi, không cần thanh nguyện sư tỷ ra tay. Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, thôi động thần cương lực lượng. lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ, như nộ hải cuồng đảo, tuôn trào ra. đám tia áo bào đen đại hán, tối cường bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, không ai có thể chống đỡ được cỗ khí thế này. trong lúc nhất thời, phu phu tiếng bên tai không dứt, đám tiêu đại hán áo đen liên tiếp vì giảm xuống đất. Nô du cũng là vẻ mặt bối biến, cứng tại tại chỗ. Hắn bất quá là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phòng, sao có thể là Diệp Tinh Hà đối thủ? Dù cho không có quỷ giáp xuống đất, cũng là hai chân run lên, lúc nào cũng có thể sụp đổ, người còn có thể đứng thẳng. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Vẫn tính có chút bản lợi ánh. Nô Du cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị nói, danh con, đừng tưởng rằng ngươi tu vi nơi cao, liền có thể chấn áp chúng ta. Ta Thanh Hồng ba người đến qua trăm, một người một ngụm nước miếng, đều có thể chết đuối ngươi." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, không biết sống chết. Quỳ xuống cho ta. Cái kia uy thế lực lượng càng mạnh mẽ, như núi lớn, hung hăng nghiền ép mà xuống. Wen, Nô Du vẻ mặt đỏ lên, phù phù một tiếng, ứng tiếng quỳ xuống. Hai tay của hắn vị, thân thể như run rẩy run rẩy. Trong áp phía dưới, Nô Du cảm giác được, hắn xương cốt đều tại vỡ vụn. Ngay sau đó, hoa một tiếng, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia giống như núi uy thế, đúng là muốn sống sở sở đưa hắn để chết. Nô Du trong nháy mắt sợ. Hắn cuống quýt hô to, đại nhân, ta biết sai rồi mới vừa là ta cần dỡ, va chạm ngài, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, hiện tại mới biết sai, thì đã trễ. Dứt lời, khí thế của hắn bút lên, từng bước một tiến về phía trước tới gần, ngồi đi một bước, cái kia uy áp liền mạnh mẽ một điểm. Nô du sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cao giọng hô, đại nhân, ngài đừng giết ta, ta chỗ này có ba khối thánh đồ lệnh, có thể cho ngài. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bước chân dừng lại, thầm nghĩ, vừa lúc thiếu ba tấm lệnh bài, tới đúng lúc nghĩ tới đây, hắn thu lại khí thế, âm thanh lạnh lùng nói, lệnh bài lấy ra, sau đó tự đoạn một tay, cút cho ta. Nô du nghe vậy, không dám sơ suất, tranh thủ thời gian xuất ra ba tấm lệnh bài, hai tay dâng lên. Sau đó, hắn răng rắc một tiếng, nhịn đau vặn gãy cánh tay của mình, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ta có thể làm sao? Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, âm thanh lạnh lùng nói, cút, đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Tạ đại nhân ân không giết. Nô du dập đầu lệ ba cái liên tiếp tiếp lấy xoay người, lộn nhào chạy về phía xa. đám kia đại hán áo đen cũng là theo chân hắn xám xịn chạy trốn. lúc này, tần thuật thành đi lên phía trước, cười nói, diệp huynh không hổ là bắt đầu diệp vô địch, thật sự là thủ đoạn cao cường, không cần đấu thủ, liền có thể giải quyết kẻ địch. diệp tinh hà mỉm cười, thần huynh quá khen. dứt lời, hắn xuất ra thánh đồ lệnh, phân cho ba người. minh nhật sáng sớm, chúng ta còn cần đi tây môn chờ đợi, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. tần thuật thành gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền về sớm một chút. sau đó, Mấy người trở về đến khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà sớm rời giường, dẫn đầu ba người đi tới Tây Môn. Tây Môn ở vào dãy núi bên cạnh, khoảng cách khách sạn cũng không xa, một khắc đồng hồ liền đến. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi vào Tây Môn, đã có không ít người đang chờ đợi. Chương 919, bắt che ta. Nhiều như rừng, nếu có trên dưới 100 người. Đám người kia nhiều là võ giả, cũng có quần áo hoa lệ quý tộc. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, những mày, thấp giọng nói: trong nhóm người này không thiếu hảo phú quý tộc chắc không được thánh man giáo thế lực sẽ to lớn như thế tần thuật thành cũng là cho mày đắc, càng là như thế chúng ta kế hoạch càng là gian nan chuyến này hung hiểm tất nhiên muốn cẩn thận diệp tinh hà ánh mắt lấp lánh như có điều suy nghĩ sau nửa canh giờ tây môn bên ngoài đi tới một đám người người cầm đầu chính là hôm qua áo bảo đen láo giả cái kia áo bảo đen láo giả nhìn chung quanh một tuần kiểm kê người đếm qua về sau cao giọng nói chư vị đều là thánh đồ lệnh người nắm giữ có tư cách tham gia ta giáo tuyển bạn thỉnh chư vị cầm lệnh đến đây lãnh địa cầu dựa theo địa đồ đi tới ta giáo tổng đàn trước khi trời tối có thể đến tới người mới xem như ta phái chính thức giáo đồ mọi người nghe vậy thấp giọng nghị luận nghe nói thánh man giáo tổng đàn ngay tại tây mãng sơn bên trong tây mãng sơn yêu thú rất nhiều cũng không tốt đi thực lực thấp người căn bản không có khả năng đến huynh đại ngươi xem chúng ta mấy người làm bạn được chứ mọi người thương nghị qua đi đã bắt đầu tự phát tạo thành đội ngũ diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt. Linh qua địa đồ về sau, cẩn thận là xem. Trên bản đồ, chính là Tây Môn bên ngoài Tây Mãng Sơn, Thánh Man Giáo tổng đàn. Khoảng cách Tây Môn nếu có khoảng cách mấy chủ dặm. Nếu muốn trước khi trời tối đến, cũng không dễ dàng. Đang lúc Diệp Tinh Hà xem nhìn địa đồ thời khắc, một vị thân mang áo bào đỏ thanh niên đi lên phía trước. Tiểu tử, ta xem các ngươi bốn người thực lực không mạnh, có muốn hay không ta mang người đoạn đường. Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy tiêu căng, do xét Diệp Tinh Hà bốn người. Diệp Tinh Hà mấy người cố ý ẩn giấu thực lực cái kia áo bảo đỏ thanh niên bất quá thiên hà cảnh đại lục trọng lâu tất nhiên là nhìn không ra sơ hở diệp tinh hà nghe vậy cười khẽ lắc đầu tạ ơn hảo ý của ngươi không cần áo bảo đỏ thanh niên nghe vậy như mày âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói này tây mang sơn cũng không chỉ có yêu thú đồng hành người sẽ còn đối với các ngươi hạ độc thủ nếu là không có ta bảo hộ các ngươi liền các ngươi mấy cái này phế vật tất nhiên sẽ chết trên đường diệp tinh hà con mắt híp lại lạnh lùng nhìn chăm hắn này áo bào đỏ thanh niên rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. quả nhiên ngay sau đó áo bào đỏ thanh niên cười lạnh, bốn người các ngươi mỗi người giao 5 vạn linh thạch, ta có thể bảo vệ các ngươi an nguy. Bằng không tiếp xuống đường, các ngươi tất nhiên sẽ chết. Diệp Tinh Hà hơi như mày, cười lạnh nói, ngươi đây là uy hiếp ta. áo bào đỏ thanh niên hơi hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, liền là uy hiếp ngươi nhóm lại có thể thế nào? chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, trầm giọng nói, đi. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm." Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay áo, một cỗ thần cương lực lượng ngưng tụ thành kính phong, đánh phía áo bào đỏ thanh niên. Cái kia áo bào đỏ thanh niên xử trí không kịp đề phòng, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Hắn sắc mặt b biến, gầm thét một tiếng, danh con, ngươi thật dám ra tay. Ta mẹ nó làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn muốn động thủ. Đúng vào lúc này, cái kia áo bào đen lão giả xem hướng bên này, nghiêm nghị nói, "Mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra?" áo bào đỏ thanh niên nghe vậy hơi biến sắc mặt vội vàng thu tay lại hồi bẩm đại nhân không có việc gì hắn hoảng vội vàng chuyển người cố nặn ra vẻ tươi cười giải thích nói diệp tinh hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn phất phất tay tần huynh chúng ta đi tiếp theo hắn dẫn đầu ba người hướng tây mãng sơn mà đi cái kia áo bào đỏ thanh niên ánh mắt toán độc lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp tinh hà bốn người nghiêm nghị nói nhỏ danh con ngươi nhất định phải chết dứt lời hắn theo sát diệp tinh hà mà đi sau nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà đã tiến vào Tây Mãng Sơn. Nơi đây, thế núi liên miên chập trùng, trăm năm cổ thụ chỗ nào cũng có. Dầm dạp dường núi, liếc mắt nhìn không thấy bờ, thỉnh thoảng vang lên yêu thú giống lên một tiếng. Diệp Tinh Hà bốn người ở trong dãy núi hành động, cũng muốn có chút cẩn thận. Nếu có hơn hai canh giờ, mọi người đã đi sâu Tây Mãng Sơn bốn mươi dặm. Yêu thú giống lên một tiếng, dần dần tăng nhiều. Một đường đi tới, Diệp Tinh Hà bốn người giết không dưới mười con yêu thú. Thế núi hiểm trở, yêu thú rất nhiều. Này Tây Mãng Sơn chuyến đi liền là thánh man giáo đối với giáo đồ khảo nghiệm. đang ở mấy người đi đường thời điểm chợt nghe gầm lên giận dữ, giống cái kia tiếng giống như thê lương ưng gáy, nghe được người lương phát lệnh theo giống lên một tiếng vang lên Diệp Tinh Hà trước người rừng núi truyền ra một hồi gì rào tiếng giang giặc giang giặc mấy viên trăm năm cổ thụ bị bạo lực đụng ngã một đạo thân ảnh khổng lồ chạy như điên mà ra ngăn lại bốn người đường đi đó là một đầu cao hơn 10 mét hổ đầu mỏ ưng thân giống như bão núi yêu thú trên người nó tràn đầy vảy màu đỏ. Rang nhọn lửa ra, nhập vào xuất ra ở giữa, trong núi kia lửa tung tóe. Này yêu thú trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà đám người, dường như đang nhìn mỹ vị món ngon. Đỏ vậy bạo viêm thú. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, "Này yêu thú, có tới thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong thực lực, quả thực khó đối phó." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, do xét lân đỏ bạo viêm thú hai mắt, cười nói, "Một đầu xúc sinh mà thôi, không cần kinh hoàng." Thanh Nguyệt suy các ngươi lại lui ra phía sau, nhìn ta làm thì nó dứt lời hắn muốn tiến lên có thể nhưng vào lúc này một hồi thâm trầm tiếng cười đống nhiên tại mọi người phía sau lưng chuyển đến danh con nhưng để ta tìm tới ngươi diệp tinh hà như mày, đống nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại chỉ gặp cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười tại núi rừng bên trong đi ra phía sau hắn còn đi theo hai người thực lực đều tại thiên hà cảnh thất trọng tà hữu. cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh chỉ diệp tinh hà danh con mới vừa ngươi không phải càng hân Lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, thấp giọng nói, tên chó chết này, thật đúng là âm hồn bất tán. Thanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi lại đỡ một chút xúc sinh kia, ta trước giải quyết này ba tên phế vật. Dứt lời, hắn xoay người, nhanh chân hướng áo bảo đỏ thanh niên đi đến. Cái kia áo bảo đỏ thanh niên thấy này, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngươi còn dám động thủ với ta? Ngươi bực này phế vật, ta chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói nói nhảm nhiều quá, ngươi liền nên chết. Lời còn chưa dứt, mũi chân hắn điểm nhẹ, dùng ra du thiên ngự phong quyết, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đỏ thanh niên trước mặt. Cái kia áo bào đỏ thanh niên sắc mặt bối biến, hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh này, hành động làm gì nhanh chóng như vậy? Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, liền lùi lại hai bước. Đồng thời, một hồi hồng mang lấp lánh, trên người hắn sáng lên một tầng ba thước lồng ánh sáng màu đỏ, mơ hồ thành cổ trung hình, đem hắn bọc lại. Đông, cổ trung ngâm nga. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nếu mày cười khẽ, cương khí hộ thể chi thuật. Cương khí hộ thể cùng đoán thể chi thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thi thuật giả thân thể cứng rắn như tinh thạch, so với bình thường sơn nhạc võ giả còn phải mạnh hơn một bậc. Cái kia áo bào đỏ thanh niên thấy này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ. Chương 920, phế vật. Hắn sắc mặt ngạo nghễ, hung hăng càn quấy cười to, danh con, ngươi sợ rồi sao? Đáng tiếc, lão tử hôm nay sẽ không lưu thủ, coi như ngươi quỷ xuống đất cầu xin tha thứ." vẫn là muốn làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hải nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ít ngồi đại giếng, cuồng vọng tự đại. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Màu xanh thần cương, trong nháy mắt ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh. Cái kia bóng xanh trận mắt tròn xoe, một quyền nện xuống. Mà anh! Quần quận thần cương lực lượng, tầng tầng đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Răng một tiếng, cái kia lồng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt pha toái, Giống như giấy, không chịu nổi một kích Làm sao có thể? Cái kia áo bào đỏ thanh niên sắc mặt b biến, Hoàng sợ nói, ta hộ thể cương khí, như thế sẽ bị một quyền đánh nát. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, dùng nắm đấm đáp lại hắn. Quyền thế không giảm, từng tầng đánh phía bộ ngực của hắn. Văng một tiếng, máu bắn tung tóe. Một quyền uy sát. Còn thừa hai người thấy này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tục kinh hô. Tiểu tử này, làm sao mạnh như thế? Hồ sư Minh đều bị hắn một quyền đánh sát. Chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ. Mau trốn! hai người liên tiếp lui về phía sau, quay người muốn trốn. còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chạy trốn tới rồi chứ? lời còn chưa dứt, lại là hai quyền đánh ra, bóng xanh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là liên tục hai quyền nện xuống. ầm, ầm, hai người trong nháy mắt bị Hoanh Thành huyết vụ đẩy trời, chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà thuận tay thu hồi ba người không gian giới chỉ, thử lệnh một tiếng, bà tên phế vật. nhưng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến Lưu Thanh Nguyệt tiếng kinh hô. Lưu cô nương, cẩn thận a! Tần Thuận Thành sắc mặt lo lắng, kinh hô một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đống nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đỏ vậy bạo viêm thú lợi chảo vô xuống, đem Lưu Thanh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, nó bay nào mà tới, gắt gao đè lại Lưu Thanh Nguyệt, kéo ra huyết buồn đại khẩu hùng hăng căn xuống. Mắt thấy, Lưu Thanh Nguyệt liền muốn mệnh tang tại này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà cao giọng gầm thét, súc sinh, giương tay. Dưới chân hắn xê dịch, thân hình cực nhanh, phóng tới lân đỏ bạo viêm thú chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân đống nhiên sáng lên sáng chói thanh quang, hắn phi thân nhào tới trước, ngăn tại Lưu Thanh Nguyệt trước mặt. đúng là lớn, mạnh mẽ chống được lân đỏ bạo viêm thú răng nhọn. Diệp Minh, cẩn thận! Tần thuật Thành thấy này, sắc mặt đổi biến, thất thanh hô to. Sau một khắc, xùi một tiếng vang nhỏ, cái kia sâm nhiên răng nhọn, lấp lánh hàn mang, hung hăng cắn xuống. nhưng máu tươi văng khắp nơi hình ảnh cũng không xuất hiện. Diệp Tinh Hà chẳng qua là quần áo bị vạch phá, trên thân thể, lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là Lân Đỏ Bạo Viêm thú kêu rên một tiếng, liên tục lui về phía sau. Nó ngụm kia răng nhọn, vỡ nát hơn phân nửa. Trong miệng huyết dịch tuôn trào ra, máu me đồng địa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Súc sinh, nhận lấy cái chết." Lời còn chưa dứt, đấm ra một quyền. Lập tức, màu xanh thần cương tuôn trào ra, ngưng tụ thành đạo đạo kinh phong, hung hăng nện ở Lân Đỏ Bạo Viêm thú hằng dưới. Và anh! Thần cương lực lượng bạo liệt, kinh khí bốn phía. Lân Đỏ Bạo Viêm thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo Banh một tiếng, đập ngã mấy viên cổ thụ. Cái kia lân đỏ bạo viêm thú, cái cầm đều bị banh vỡ. Ôi chết hai tiếng, một mệnh ô hô. Thứ không biết chết sống. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chết chưa hết tội. Sau đó, hắn thuận thế kéo Lưu Thanh Nguyệt, lo lắng hỏi, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lưu Thanh Nguyệt sợ hãi không thôi, tốt nửa ngày mới giật mình hoàn hồn, không, ta không sao. Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sát trời. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời cơ cũng không sớm vẫn là mau sớm đi đường mọi người gật gật đầu đi theo Diệp Tinh Hà tiếp tục tiến lên một lúc lâu sau màn đêm buông xuống Minh Nguyệt mới lên Diệp Tinh Hà dừng bước lại đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước trước mắt hắn chính là một tòa núi cao nguy nga một đầu bàn đá xanh đường núi uốn lượn mà lên đường núi trước đó là một tòa hát thạch điêu khắc sơn môn hắn trên viết thánh mang ăn giáo Diệp Tinh Hà trầm rãi phun ra một ngụm trọng khí thấp giọng nói cuối cùng đã tới Tần Thuật thành ba người, cũng lập tức đầu vai ngấm dần chậm, thấp giọng thở dốc. Diệp Tinh Hà phất phất tay, mang theo mấy người hướng Sơn Môn mà đi. Sơn Môn trước đó có hơn 10 vị thanh niên mặc áo bào đỏ phụ trách tiếp đãi. Bên trong một cái đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi, có không Thánh Đồ lệnh? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đem Thánh Đồ lệnh giao cho hắn. Cái kia áo bào đỏ thanh niên nhìn qua, trầm giọng nói, chúc mừng các ngươi trở thành Thánh Đồ. Trước theo ta lên núi, an bài cho các ngươi chỗ ở. Diệp Tinh Hà đám người, theo hắn 10 bậc mà lên, đi vào đỉnh núi. Trên đỉnh núi có chút rộng lớn, đập vào mắt chỗ là một chỗ quảng trường, nơi xa đại điện chập trùng, căn phòng liên miên. Cái kia áo bào đỏ thanh niên đem mấy người đưa đến một tòa đại viện trước, nói ra, đi vào đi. Sân nhỏ bên trong có chấp sự, cho các ngươi phân phát phòng ốc. Nhớ kỹ, không nên chạy loạn, đừng gây chuyện thị phi. Minh nhật sẽ có người mang các ngươi tham gia nhập môn đại điện. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, tạ ơn sư huynh, nhớ kỹ. Sau đó, Diệp Tinh Hà bốn người bước vào trong sân. Viện này rơi khá lớn, ngã ba ra sân rộng. Phòng ốc nếu có trăm tòa, đã có không ít đệ tử, tại trong sân đi xuyên có chút náo nhiệt. Lớn cửa bên cạnh, để đó tấm bàn gỗ. Một vị thân mang áo bào đen, sắc mặt hung ác nham hiểm người trung niên, ngồi tại phía sau, mong muốn mấy trở gian phòng. Cái kia áo bào đen trung niên, lườm Diệp Tinh Hà mấy người liếc mắt, hứng hở nói ra. Diệp Tinh Hà không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay hỏi, "Xin hỏi sư huynh, phòng ốc này còn có khác nhau?" "Đừng gọi ta sư huynh, ngươi còn chưa xứng." Áo bào đen trung niên cũng không ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, ta chính là thánh giáo áo đen chấp sự, ngươi muốn tôn sưng ta một tiếng chấp sự đại nhân. Diệp Tinh Hà nhử mày, nhưng cũng không phản bác, lại nói, xin hỏi chấp sự đại nhân, phòng ốc này có gì khác biệt? Cái kia áo đen chấp sự chậm rãi ngẩng đầu, giải thích nói, một ngàn linh thạch, trung đẳng gian phòng, ba người cùng ở. Một vạn linh thạch, cao đẳng gian phòng, một người sống một mình. Lưu Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, rất đắt gian phòng. Áo đen chấp sự nghe vậy, cười nhạo một tiếng, chưa đóng nội tiền, vậy liền cùng đám kia quỷ nghèo một dạng, ngủ dưới cây tốt nói xong, hắn tiện tay chỉ hướng trong viện đại thụ, chỉ thấy cái kia viên cổ thụ dưới, nếu có mười mấy người, đầy bùi đất, thấp rộng tờ dài. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, bốn gian thượng phòng. dứt lời, hắn tiện tay vung lên, mấy vạn viên linh thạch lốt buốt nện xuống. cái kia háo đen chấp sự thấy này, lập tức mặt mày hớn hở. hắn vung khẽ ống tay háo, thu hồi linh thạch, cười nói, đã coi linh thạch, Hà Tất nói nhảm nhiều như vậy, lại giao cho ta hai vạn linh thạch, là có thể vào ở. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mày nhíu lại gấp, hỏi. Vì sao còn cần hai vạn linh thạch? Mới vừa ta cho bốn vạn linh thạch, có thể là đủ. Áo đen chấp sự như mày cười khẽ, ngươi có tiền như vậy, không được hiếu kính hiếu kính ta. chương 921, đánh liền là ngươi. Giao qua này hai vạn linh thạch, về sau có chuyện tìm ta. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, tên chó chết này, là coi ta là dê béo làm thịt. Hắn lắc đầu, nói ra, ta ơn chấp sự đại nhân hảo ý, chúng ta không cần ngươi chiếu cố. Cái kia áo đen chấp sự ngay vậy, như mày, lạnh lùng nhìn chầm chầm diệp tinh hà không biết điều, không giao tiền, hôm nay đừng nghĩ vào ở. Tần Thuật Thành sắc mặt tức giận, quát, vậy chúng ta không ở, ngủ một đêm sân nhỏ mà thôi. Nắm Linh Thạch trả cho chúng ta. Áo đen chấp sự mặt mũi tràn đầy treo tức, cười lạnh nói, lão tử tới tay Linh Thạch, ngươi còn muốn lấy về, muốn ngủ sân nhỏ, vậy liền thỏa mãn các ngươi, cút nhanh lên đi qua. Hôm nay liền coi như các ngươi giao mười vạn, cũng không có gian phòng ở. Tần Thuật Thành nghe vậy, sắc mặt giận dữ, cao giọng quát, ngươi đây không phải khi dễ người mới sao? Áo đen chấp sự mặt mũi tràn đầy đắc ý, mỉm cười nói, liền là khi dễ các ngươi. Một đám rất rưởi, có thể bắt ta như thế nào? Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn Mang lấp lánh, cười lạnh nói, ban đầu ta không muốn gây phiền toái, nhưng ngươi như thế quá phận, ta liền muốn xuất thủ. tu làm sao? Còn muốn đánh ta? Cái kia áo đen chấp sự nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, không giữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, đánh liền là ngươi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong mắt Hàn Mang nổi lên, chỉ gặp thân hình hắn núi chốc động, nhảy lên thật cao một quyền nện xuống, tốc độ của hắn cực nhanh, cái kia áo đen chấp sự bất quá thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu, phản ánh cũng không kịp, theo phanh một tiếng, một quyền này đập thầm ầm trên mặt của hắn, cái kia áo đen chấp sự kêu thảm một tiếng, lập tức bay rất ra ngoài. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, bay lên mà lên, theo sát phía sau, tại áo đen chấp sự rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn lại là một cước, hung hăng đặt xuống, giang giác một tiếng, áo đen chấp sự cánh tay ứng tiếng mà đứt. A, tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta? áo đen chấp sự mắt thử một nước, khuynh tay cánh tay, không ngừng la lộn. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh nói, đánh người vẫn là nhẹ. Hôm nay ngươi nếu dám không cho phòng ta, ta liền làm thì ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ lạnh leo sát khí, bay lên. Cái kia áo đen chấp sự thấy này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dây rùa lui lại. Hán, sợ. Dừng tay. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Mọi người nghe vậy, đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang áo lam. Khuôn mặt huy Nghiêm lão giả, nhanh chân đi tới." Cái kia áo đen chấp sự thấy này, sắc mặt mừng rỡ, cuống quýnh hô, "Nô trưởng lao cứu ta." Nói xong, hắn lột nào, hướng cái kia áo lam lão giả phóng đi. Diệp Tinh Hà như mày, lạnh lùng dò xét người tới. Mà lúc này, cái kia áo đen chấp sự mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, chỉ Diệp Tinh Hà gầm thét, "Nô trưởng lão, liền là tên tiểu xuất sinh này." Hắn vọng tưởng cướp đoạt người khác gian phòng nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái kia áo lam lão giả bỗng nhiên phất tay háo, Ba một tiếng, một cô kinh khí hung hăng viếng tại áo đen chấp sự trên mặt, ngươi phê vật này, im miệng cho ta. Ngô trưởng lão sắc mặt ngoan lệ, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa, lao phu đều thấy được, ngươi lạm dụng chức quyền, còn dám ác nhân cáo trạng trước, ngươi sợ là không muốn sống. áo bào đen chấp sự nghe vậy, sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lời không thành câu. Ngô trưởng lão, ta, ta Ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thiếu niên này đoạn ngươi một tay, xem như nhẹ, cút nhanh lên. áo đen chấp sự hoảng vội vàng gật đầu, cái dám đều không dám thả một cái sám xịn chạy trốn. Sau đó, nô trưởng lão quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, gật đầu mỉm cười, không sai, là mầm đúng tốt. Tiểu tử, người tên là gì? Diệp Tinh Hà ánh mắt nghi hoặc, âm thầm suy đoán lão giả ý đồ đến. Trong lòng suy tư, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ như thường, chắp tay nói, tại hạ là Sông. đã là ẩn nút, hắn liền dùng tên giả là Sông. Nô trưởng lão thấy này, trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, gặp chuyện không hoàng hốt, có khí phách. Lá sông, ngươi không sai, đến. Cho ngươi một khối tang lô hệ một phái áo bảo đỏ lệ. Sau này, ngươi chính là ta Ngô Giã Hổ trực hệ đệ tử." Dứt lời, hắn giơ tay lên, vứt cho Diệp Tinh Hà một khối màu đỏ mục lệ. Diệp Tinh Hà đưa tay đón lấy lệnh bài, như mày. Hắn trái lo phải nghĩ, đều đoán không ra Ngô Giã Hổ ý đồ đến. Ngô Giã Hổ mỉm cười, lại nói, "Ngươi nắm giữ này lệnh bài, đã là chính thức giáo đồ, có thể tùy ý tuyển lựa gián phòng." "Tốt, lão phu còn có việc, có rảnh sẽ cùng ngươi làm phán." Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, ta ở đâu đều rất được coi trọng, đó là tự nhiên. Lưu Thanh Nguyệt đi lên phía trước, cười nói, Diệp sư đệ kỳ tài ngút trời, đến chỗ nào đều là nhân trung chi long. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, dẫn đầu mấy người hướng nội viện đi đến. Mà lúc này đệ tử khác nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thấp giọng nghị luận, nghe nói thánh man giáo chia rất nhiều phe phái, mỗi cái trưởng lão đều muốn mang một nhóm đồ đệ. Này là sông, đi lên liền bị Ngô trưởng lão coi trọng. Thật đúng là vận khí tốt. Xuyệt, nhỏ giọng chút, ngô trưởng lao có thể là trong giáo nhất cường trưởng lão, chúng ta có thể không thể chơi vào. Diệp Tinh Hà nhĩ lực rất tốt, tự nhiên là nghe được. Lúc này, trong lòng của hắn đã sáng tỏ. Cái kia Ngô gia hổ, đơn giản là coi trọng tu vi của hắn, mong muốn đoạt tốt đồ đệ. Sau đó, hắn cũng không nghĩ nhiều, mang ba người tới nội viện. Bốn cái riêng phần mình chọn lựa một gian thượng phòng, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mở mở. Giáo phái bên trong đã là cổ chung khẽ quanh quẩn không nước. Chư vị mới nhập môn thánh đồ, mau tới quảng trường tập hợp. Theo một tiếng âm ủi nghiêm tiếng la, mọi người đều là bừng tỉnh. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó, hắn theo đám người hướng quảng trường mà đi. Trên quảng trường có một tòa đài cao, trên đó là một vị thân mang áo lam láo giả. Áo lam láo giả cổ vũ mọi người một phiên, bắt đầu chia phát giáo đồ thân phận. Người bình thường đều chẳng qua là áo trăng giáo đồ, không coi là đệ tử chính thức. Nhất định phải đối giáo phái có cống hiến mới có thể tấn cấp làm đệ tử chính thức. Mà Diệp Tinh Hà khác biệt, hắn đã sớm bị Ngô Giá Hổ coi trọng, trở thành áo bào đỏ giáo đồ. Hắn cũng là nhóm này người mới bên trong, duy nhất áo bào đỏ giáo đồ. Bởi vậy, Diệp Tinh Hà cũng là tên nổi như cồn. Mọi người đều là biết được, Ngô trưởng lão thu vị kế tiếp thiên tài đồ đệ, tên là La Sông. Đại điển qua đi, chính là buổi trưa chúc mừng yến. Không ít bạch bào giáo đồ bận biểu tứ phía chuẩn bị yến hội. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi như mày, hướng tần thuật thành mấy người vây tay. Tân Hinh, chúc mừng yến cử hành lúc. Thánh man giáo tất cả mọi người sẽ tham gia, là cái cơ hội tốt. Chúng ta nếu là có thể vào lúc này hạ độc tán, đám này tà giáo tên giặc, nhất định nguyên khí tổn thương nặng nghề. Tần thuật thành hai mắt tỏa sáng, gật đầu đáp, là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhưng, tiếp lấy hắn như mày, nhưng chúng ta đều là người mới, không có cơ hội tiếp xúc bên trên phòng ăn. Này độc, sợ là không tốt xuống. Diệp tinh hào mỉm cười, móc ra gỗ lim lệnh bài, có này tấm lệnh bài, không có ta không đi được địa phương. chương 922, đậu thủ thế này ba người vui mừng rồn rập mở miệng tán thưởng ta đây liền đi bên trên phòng ăn đi một lần Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài một mình hướng về sau chủ đi đến Tần Thuật thành Ý cười đầy mặt thấp giọng nói nguyện Diệp huynh Khải hoàn mà về Lưu Thanh Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng thấp giọng dặn dò Diệp sư đệ vẫn là muốn cẩn thận là hơn Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt phất phất tay bước nhanh mà rời đi một nén nhang về sau hắn tới đến một chỗ đại viện nơi đây phi thường náo nhiệt hơn 10 vị đệ tử điên ngung xào rau mùi thơm tràn ngập Diệp Tinh Hà chắp tay mà đi, nhìn khắp bốn phía. Một lát sau, hắn thấy sân nhỏ nơi hẻo lánh có mấy chiếc vại lớn, trong vạc rượu mùi thơm khắp nơi. Vạc rượu. Diệp Tinh Hà hơi như mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ: Thánh man giáo đại điện, đều muốn uống máu rượu, tuyên thể nhập giáo. Nếu là đem độc đan tan trong trong rượu, không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân hướng vạc rượu đi đến. Có thể mới vừa đi tới một nửa, chợt nghe có người hét to một tiếng. Cái kia mặc áo bào đỏ tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Nơi đây đều là Bạch Bảo giáo đồ, chỉ có Diệp Tinh Hà là thân mang áo bào đỏ. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo bào đen, xấu xí người trung niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, vị chấp sự này lại nhân gọi ta chuyện gì? Cái kia áo bào đen chấp sự mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, trên dưới dò xét hắn một lát, nói ra, ta tên Lưu Võ, chính là này bên trên phòng ăn chấp sự. Tiểu tử ngươi không phải ta bên trên phòng ăn người, vì sao muốn tiến đến? Diệp Tinh Hà không tiêu không gấp, khẽ cười nói, ta có chút khát nước, nghĩ lấy ngụm rượu uống. uống rượu. Lưu võ cười lạnh một tiếng, nguyên lai like là cái tử quỷ. ta bên trên phòng ăn cũng không phải cho ngươi uống rượu địa phương. cút nhanh lên ra ngoài. Diệp tinh hà nghe vậy, những mày, thản nhiên nói, Lưu chất sự, thỉnh tạo thuận lợi. nói xong, hắn duỗi tay vừa lộn, dơ lên gỗ lim lệnh cho hắn xem. ngươi cầm lệnh bài cũng không dùng. Lưu võ mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, bên trên phòng ăn, lao tử lớn nhất. ngươi một cái nho nhỏ áo bào đỏ đồ đệ, xem như cái giám. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, nghiêm nghị nói: Lưu Võ, ngươi thật lớn mật. Vậy mai nục mạ ta. Mở ra mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút lệnh bài này. Lời còn chưa dứt, hắn dùng sức vung lên, đem lệnh bài hung hăng nện ở Lưu Võ trên mặt. Lưu Võ sắc mặt trợn nộ, muốn nổi giận. Nhưng sau một khắc, hắn thấy trên lệnh bài ba chữ to, nô gia hổ. Nô trưởng lão trực hệ đồ đệ lệnh bài. Lưu Võ lập tức khí diễm toàn bộ tiêu tán, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Giáo phái bên trong, nô gia hổ trực hệ đồ đệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, mỗi cái đều là nhân vật hung ác. Có thể này Diệp Tinh Hà cực kỳ lạ mắt, hắn cũng chưa gặp qua. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ, ngươi là Tân tấn thiên tài, La sông? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng nói, đúng vậy. Lưu võ nghe vậy, sắc mặt đột biến, lập tức gạt ra định nọt nụ cười, "Ai nha, Diệp sư đệ ngươi không nói sớm. Ta không biết là ngài đại gia Quang Lâm, bằng không thì làm sao lại nói loại kia lời vô vị." Diệp nơi này, ngài tùy tiện uống. Hắn cực kỳ nhiệt tình, đem Diệp Tinh Hà dẫn tới vạc rượu trước. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta uống rượu ưa thích một người, ngươi đi xuống trước." Lưu Võ liên tục xưng phải, vội vàng xoay người rời đi. Ngoài ra bạch bào đồ đệ thấy này, càng là không dám nhìn nhiều. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, xác nhận cũng không có người chú ý hắn, lật bàn tay một cái, lặng lẽ xuất ra hoàn công tán. Hắn tại bình sứ bên trong đổ ra 8 viên thuốc, phân biệt để vào rượu trong vạc. Kể từ đó, đám này tà giáo tiên giặc sẽ làm chúng chiêu Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nét miệng lên một kia cười lạnh. Sau đó, hắn quay người rời đi. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm bao phủ. Trên quảng trường, giấy lên bao quanh đống lửa, phi thường náo nhiệt. Thánh Man giáo mọi người tề tụ ở đây, có tới hơn nghìn người. Mấy trăm tấm bàn rượu đều là ngồi đầy đồ đệ. An tĩnh. Trên đài cao, Nô Dã hổ mặt đỏ lên, nâng chén mà đứng. Hắn rót rượu, rót một phiên. Tiếp theo, giơ cao chén rượu trong tay, cao giọng nói: Chư vị tiến vào ta Thánh Man giáo là ta giáo may mắn, cũng là chư vị chi phúc. Uống xong này chén huyết ỉu chính là ta phái môn đồ. Chư vị đồ đệ, theo ta cùng uống chén này. Dưới đài mọi người mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, cao giọng hô ứng. Thánh man thần giáo, trí tôn vô thượng, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Lưu trùng mặt lộ vẻ khinh thường, thấp giọng cười lạnh, đám này nướng ẩn, liền phải chết, còn cao hứng như thế? Im lặng. Diệp tinh hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quá khẽ: ngươi muốn hại chết chúng ta? trùng khoe mắt run rẩy, cúi đầu, không dám đáp lại sau đó hắn nhìn khắp bốn phía tĩnh tĩnh chờ đợi đợi cho đam kia cùng nhiệt chi đổ dồn dập uống xong rượu đầu Diệp Tinh Hải nết miệng lên một tia cười lạnh Tần Vinh có thể thông chi khúc trưởng lao tấn công vào đến rồi Tần Thuật Thành gật gật đầu trong tay háo vạch ra một quả ngọc phù lặng lẽ bóc nát một đạo tối không thể tra khí tức truyền đến bên ngoài mới dặm cùng lúc đó Thánh Man giáo sơn muôn phụ cận trong rừng rậm khúc tiêu sơn mở bừng mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía rừng núi bên ngoài đạo thủ lời nói hạ xuống hắn thôi động thần cương đạp không mà lên Trên người hắn ánh sáng màu lam sáng chói, khí thế đại động. Trong núi rừng, rì giao tiếng chưa phát giác bên hai. Thiên quân vận mã, hợp thời mà đậu. Màn đêm phía trên, trăng sáng sao thưa, mây đen lưu động, che khuất tàn nguyệt. Sơn môn chỗ, một đám áo bào đỏ đồ đệ đang ở túi đầu ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Người kia một bộ bạch bào, quần áo phân phật, khí thế như cầu rồng. Người tới chính là Khúc Tiêu Sơn. Chúng áo bào đỏ đồ đệ nghe tiếng, rộn dập ngẩng đầu nhìn lại. Người cầm đầu do xét hắn hai mắt cho mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai, lại dám xông vào ta thánh man giáo tổng đàn, là không phải là không muốn sống. khúc tiêu sơn sắc mặt như xương, yên lặng không nói, chỉ thấy trong tay hắn hảo quang lóe lên, một thanh trường kiếm, trượt vào trong tay. sau một khắc, huy động liên tục mấy cái, thần cương phun trào ở giữa, trên lưới kiếm hàn mang lấp lánh, hơn mười đạo đao ánh sáng, chém về phía đám kia áo bào đỏ đồ đệ. suy, suy, suy, số cái đầu người, ứng tiếng mà rơi. lập tức máu tươi văng khắp nơi nhuộn đỏ thêm đá, phòng thủ đồ đệ đều bỏ mình, khúc tiêu sơn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt theo thềm đá di chuyển. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đưa tay, kiếm chỉ đỉnh núi, giết, lăng lệ sát khí, bay lên. Phía sau hắn, mấy ngàn vị kim giáp hộ vệ chạy như điên mà lên. Kim giáp va chạm ở giữa, lách cách rung động, vĩ như một cỗ màu vàng kim hùng lưu, dâng trào mà lên. Mà lúc này, trên quảng trường, nô giả hồ sắc mặt đột biến, chén rượu trong tay, làm một tiếng, ương tiếng mà rơi. Trong rượu có độc. Hắn kinh hô một tiếng, lảo đảo hai bước, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trong đan điền, thần cương lực lượng cấp tốc xói mòn. Bất quá ngắn phút chốc, đã là 10 không còn một. Ngoài ra mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, loạn thành một đống. A, ta toàn thân như nhũ ra, đây là có chuyện gì? Ta thần cương lực lượng cũng đang ở tiêu tán. Là ai? Ai muốn hại ta nhóm? Chương 923, lực lượng một người. Tiếng kinh hô bên trong, đa số người toàn thân như nhũ ra, ngã nhào trên đất chỉ có Diệp Tinh Hà bốn người, gió nhẹ mây bay, đứng chắp tay. Diệp Tinh Hà hơi nhướn mày, khẽ cười một tiếng, không cần kinh hoàng, hoán công tán mà tôi, không chết được người. Dứt lời, hắn nhấc chân tiến lên, hướng đại cao mà đi. Nô Giá hổ nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chầm chằm Diệp Tinh Hà, "Là ngươi? Diệp Hà, ngươi vì sao muốn cùng ta thánh man giáo là địch?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Vì sao? Các ngươi thánh man giáo, giáp tâm hại người, muốn muốn tạo phản, đại tần, há có thể dung đến hạ các ngươi." Lô Giá Hổ nghe vậy, Sắc mặt đổi biến, Hoàng sợ nói, ngươi vì sao biết cơ mật như vậy sự tình? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Danh con, ngươi cho rằng hạ điểm độc, liền có thể chế phục chúng ta?" Nô Giá hổ sắc mặt biến ảo, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tới, bắt lại cho ta hắn." Tiếng nói vừa ra, mấy vị áo bào đỏ đồ đệ, dáng chống đỡ lực, hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua. Mấy chục đạo hắc hát ảnh, nhảy lên thật cao, bao vây Diệp Tinh Hà. Đám người kia đều là sắc mặt dữ tợn, dường như muốn xé nát hắn. Kiến càng lay cây. Nhưng mà Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói: "Hải Hước." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thân thể hơi rung, thôi động thần cương lực lượng. Một vệt thanh quang tùy theo sáng lên, cùng với sáng chói. anh! Khí thế bằng bạc phóng lên tận trời. Khí thế kiếp như nộ hải sóng to, chụp về phía mọi người. "Ầm, ầm, ầm." Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt đem đám kia áo bào đỏ đổ, đổ đệ đập bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám người kiếp như là sủi cảo vào nồi, liên tiếp hạ xuống hùng hăng té ngã trên đất ngay sau đó khí thế kia bao phủ toàn bộ quảng trường thánh man giáo mọi người công lực tiêu tán tất nhiên là ngăn cản không nổi phần lớn người nằm rạp trên mặt đất liều mạng thở dốc chỉ có mấy vị trưởng lão còn có thể đau khổ chống đỡ diệp tinh hà một người chấn áp toàn trường hắn chậm rãi tiến lên như đi bộ nhàn nhã đi đến nô giá hổ trước người tiểu xuất sinh ngươi muốn làm gì nô giá hổ sắc mặt tạm đạm đáy mắt là không thể che hết vẻ hoảng sợ giết ngươi diệp tinh hà cười nhạt một tiếng trở tay một đạo thần cương ngưng tụ chém về phía cổ của hắn suy một tiếng máu tươi bắn ra trên cổ một cái vết thương khổng lồ nô giá hổ trợn mắt tròn xoe, hai mắt tầm đạm chết không nhắm mắt nô giá hổ đã chết diệp tinh hà nhấc lên thi thể của hắn lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng thúc thủ chịu chói người miễn cho khỏi chết tối cường trưởng lão đã chết mọi người trong nháy mắt sụp đổ ta đầu hàng ta đầu hàng đại nhân đừng giết ta ta toàn nghe ngươi diệp hà chỉ cần ngươi chịu thả ta Ta cho ngươi trăm vạn linh thạch, tan đàn sèn ngẽ. Mọi người đều là dồn dập kêu cứu, lại không người dám phản kháng. Một người trấn áp toàn giáo. Lúc này, tần thuật thành mặt mũi tràn đầy rung động, hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà chính là tuyệt thế thiên tài. Này phân tâm trí cùng thực lực, đại tần võ giả không người đưa ra phải. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, nơi xa bên trong đại điện đống nhiên vang lên quát to một tiếng. ở đâu ra chốn nhắt, lại dám cùng ta thánh man giáo là địch? Thanh âm như sóng cuồng, phô thiên cái địa, quanh quẩn không nớt Tiếp theo đen kịt trong đại điện, số đạo lưu quang bay lên, thẳng đến quảng trường tới. Trên bầu trời, hào quang như sao băng, có tới mấy trăm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, cho mày, hướng nơi xa nhìn lại. Người cầm đầu, một bộ áo bào đen, sắc mặt lạnh lẽo, râu tóc hoa râm. Trần Mộ Điền. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, nguyên lai like là ngươi đầu này lão cậu. Trần Mộ Điền đứng lơ lửng giữa không trung, như mày, trên dưới dọ xét Diệp Tinh Hà. Ngươi tiểu tằng này, làm sao biết lão phu tên? Diệp Tinh Hà cười lạnh, Thuận tay bóc mặt nạ ra người, quát: lao cẩu, nhìn một chút ta là ai." Trần Mộ Điền thấy rõ về sau, sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng: "Diệp Tinh Hà, tiểu súc sinh, lại là ngươi? Lao phu không đi tìm ngươi, ngươi còn dám đánh tới cửa? Ngươi mẹ nó liền là không muốn sống." Tiếp theo, hắn hung hăng bung lên ống tay áo, lên cho ta, bắt lại tên tiểu súc sinh này. Vừa dứt lời, phía sau hắn mây chụp đạo áo bào đen đồ đệ, vây công mà lên. Đám kia áo bào đen đồ đệ, thực lực đều là tại thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu tả hữu, thực lực không kém. Diệp Tinh Hà như mày, hư lạnh một tiếng, sâu kiến lại nhiều, vẫn như cũng là sâu kiến. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Đại bàn như thần quyền tầng thứ hai, chân tà ma. Màu xanh thần cương ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh, một quyền nện xuống. Phanh một tiếng, nện trong đám người. Trong ngáy mắt, thanh quang mấy liệt, sáng chói đến cực điểm. Mạnh mẽ thần cương lực lượng, trong đám người nổ tung. Đám tiêu áo bảo đen đồ đệ, đều là kinh hô liên tục, bị một quyền đánh lui. Trần Mộ Điền thấy này, lông mày nhíu chặt, thấp giọng nỉ non: Mấy ngày không có gặp, tiểu xúc sinh này thực lực tăng vọt. Hôm nay, tuyệt không thể lưu hắn. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng ngày càng ngon độc, nghiêm nghị hết to, "Đều lên cho ta. Hôm nay, tất yếu vây giết đám này tiểu xúc sinh." Nghe tiếng, mấy trăm tên áo bào đen đồ đệ Thôi động thần cương, khí thế hùng hổ vây công tới. Đám người kia có chút cổ quái, khí thế tự nhiên như một thể. Màu đen thần cương lực lượng bay lên, mơ hồ hình thành một khỏa cao mấy chục mét đầu lâu, há mồm gào thét. Khói đen bốc lên, âm u đáng sợ. Lưu Thanh Nguyệt thấy này, Hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói: Đây là hợp kích chi thuật, bách quỷ luyện hồi pháp. Nghe đồn cần mấy ngàn năm đồng, từ nhỏ bồi dưỡng, mỗi ngày lẫn nhau uống máu sinh tồn, luyện thành thời điểm, chỉ có thể tồn lưu trăm người. Cái kia trăm người khí tức như một, hợp kích thời điểm, thực lực đến tăng gấp bội. Tần thuật Thành cũng là sắc mặt đổi biến, trầm giọng nói: Cái kia Diệp Minh, chẳng phải là thân ở hiểm địa? Lưu Thanh Nguyệt khẽ cán môi, thanh âm âm u, đối mặt đám này không người không quỷ đồ vật, Diệp sư đệ hữu tử vô sinh. Lưu Trung nghe vậy, ánh mắt lấp lánh đuổi vội vàng kéo Tần Thuật Thành. Đại nhân, chúng ta mau trốn đi. Hèn mạn. Tần Thuật Thành ánh mắt lăng lệ, quắc, Ngươi muốn bổn vương làm nhát gan trộm cướp, lâm trận bỏ chạy? Không dám. Lưu Trùng đầu buông xuống, ánh mắt lấp lánh một lát, trầm giọng nói: Đại nhân, ngài lại lui ra phía sau, để cho ta tới. Dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước phóng đi. Mà lúc này Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trang nghiêm. Nay một trận chiến, hắn áp lực cực lớn. Nếu muốn thắng, chỉ có thể liều mạng một lần. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, một vệt lưu quang trượt vào trong tay. Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, muốn phải vận dụng một kích mạnh nhất. Chân Mộ Điền mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười lạnh nói: "Tiểu súc sinh, ngươi còn muốn phản kháng? Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng rằng có thể dùng sức một mình, chống cự ta này mấy trăm quỷ đồng tử?" Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Không thử một chút, làm thế nào biết?" Dứt lời, hắn huy kiếm chỉ thương khung. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, Thiên Lôi tôn ra chiếm nhận phía trên, thanh quang mãnh liệt. Cái kia thanh quang sáng chói đến cực điểm, phóng lên tận trời. Thanh quang huy hoàng, chiếu sáng hạ hát dạ. Trong cửa sáng, Diệp Tinh Hà ống tay áo phiêu dãng, giống như thần nhân. Ầm ầm. Trên bầu trời đêm, lập tức vang lên sấm sét tiếng. Chương 924, Thiên Lôi. Rơi. Màu xanh mây mụ, trong khoảnh khắc ngưng kết, bao phủ phương viên mười dặm. Vân Hải cuồn cuộn, sấm sét chạy nhanh. Thấy một màn này, mọi người đều kinh. Chân Mộ Điền cũng là con người bỗng nhiên có vào, thấp giọng kinh hô. Tiểu xúc sinh này, tại sao lại mạnh như thế võ kỹ? Chớ nói hắn chỉ có thiên hạ cảnh, cho dù là linh hồ cảnh cũng không nhất định có thể lợi dụng. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Diệp Tinh Hà đã uy kiếm mà xuống. Whoeng! Whoeng! Whoeng! Tám đạo thần lôi, ứng tiếng mà rơi, liên tiếp hung hăng đánh vào khô lâu khói đen phía trên. Lập tức, vang lên số tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 vị áo bào đen đồ đệ bị cuồng lôi đánh rơi. Cái kia khô lâu khói đen hình như có cảm ứng, rủa bay lên mà lên, ngưng tụ thành hai đạo cánh tay bảo vệ đám người với anh anh lại là hai đạo thần lôi đánh xuống đánh tan mảng lớn khói đen có thể đám kia áo bảo đen đồ đệ nhưng không có bị thương nữa rõ ràng kẻ địch đã có ứng đối chi pháp chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột tình huống không thể lạc quan chân mộ điền tối thư một hơi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười ha ha ngươi vũ kỹ này chỉ có kỳ biểu tiểu xuất sinh ngươi vẫn là muốn chết lên cho ta làm thịt hắn hắc khí kia khô lâu ứng tiếng gào thét bay nào mà lên thướng Diệp Tinh Hà hùng hăng cản tới, một kích này nếu là đánh chúng, Diệp Tinh Hà không chết cũng bị thương. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa vang lên số tiếng quá to, tên rằng dừng tay, thằng nhãi danh ngươi dám, chỉ gặp tần thuật thành ba người đều là đạm không mà lên, cầm kiếm giết tới, mà lại màn đêm chỗ sâu, còn có mấy chục đạo lưu quang cực nhanh tới, chớp mắt là đến, Đương. Đương. Đương. cái kia lưu quang bảy bên trong tuôn ra mấy trục đạo kiếm quang, chiếu sáng hấp hát kiếm quang tung hành đều chạm tại khói đen khô lâu phía trên. trong lúc nhất thời, tiếng đeo thảm thiết không ngừng. đám tiêu áo bảo đen đồ đệ trong nháy mắt bị tiêu diệt mấy chục. là khúc tiêu sơn chạy đến, may mắn tới kịp thời. khúc tiêu sơn chẩm rãi phun ra một ngụm cho khí, lo lắng hỏi, diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? diệp tinh hà lông mày chẩm rãi bày ra, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. khúc tiêu sơn gật đầu, nói ra, diệp huynh đệ, đám này tặc nhân giao cho ta các loại, ngươi lại đi đại điện, nổ mầm tai họa. tần thuật thành cực kỳ phong khoáng vung tay háo nhất chỉ. Diệp Hinh, ngươi cứ việc đi, ta vạn người kim giáp quân, nhất định có thể đem bọn hắn giết sạch. Hắn chỗ đến chỗ, mấy ngàn tên kim giáp hộ vệ, đã trùng trùng điệp điệp giết tới. Cái kia kim giáp quân ví như một cỗ màu vàng kim hồng lưu, những nơi đi qua, kẻ địch bị tàn sát hết sạch. Bẻ gây nghiền nát, thế không thể đỡ. Diệp Tinh Hà thấy này, hoàn toàn yên tâm, gật đầu đáp ứng. Sau đó, khúc tiêu sơn dẫn đầu mọi người, nên kích mà lên. Đương, đương, đương. Trong lúc nhất thời, kiếm quang đan sen. Kim Qua giao kích tiếng bên tai không dứt, mọi người cùng đám kia áo bào đen đồ đệ chiến làm một đoàn. Mà Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Trần Mậu Điền. Trần Lão Cẩu, người ân đoán của ta là phải thật tốt tính toán. Hôm đó Trần Mậu Điền lại nhiều lần muốn hại hắn, thậm chí không tiếc đuổi tới bắt đầu kiếm phái cũng muốn hạ sát thủ. Như thế thù hận, hôm nay ta báo. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang nổi lên, nghiêm nghị nói, Trần Lão Cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta sẽ làm, tự tay lấy xuống ngươi thủ cấp. Trần Mậu Điền nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Tiểu Súc Sinh, ngươi dựa vào cái gì cùng Lao Phu đánh? Lao Phu đã là sờ đến nửa bức linh hồ cảnh cánh cửa, nạo thị quân hùng. Mà ngươi, bất quá là khuất khuất thiên hà nói nhảm nhiều quá. Hắn còn chưa nói, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, lão cẩu, tiếp ta một kiếm. Dứt lời, hắn vung lên kiếm nhận, trực chỉ Trần Mậu Điền. ầm ầm. Lập tức, sấm sét nổ vang, thần lôi lại nổi lên. Trên bầu trời đêm, Vân Hải một lần nữa giương chào, thay thần lôi. Vô hình, Vô anh, mười đạo thần lôi liên tục hạ xuống, mơ hồ thành lợi kiếm hình dạng, đem trần ngộ điển vây khốn trong đó. Trần ngộ điển sắc mặt tâm trầm, khinh thường cười lạnh, ngươi nghĩ bằng vào này sức tưởng tượng kiếm pháp giết ta? Tiểu xuất sinh, ngươi thật sự là sống trong ngậu. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh phía cái kia thần lôi lồng giam, vang một tiếng, thần cương lực lượng phun trào, một quyền này hung hăng đánh kích mà xuống. Nhưng mà cái kia thần lôi lồng giam chẳng qua là chấn động hai lần, liền trở về hình dáng ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Trần Mậu Điền sắc mặt đột biến, liên tục vung đầu nằm đấm, đập tầm ầm hạ. Trong lúc nhất thời, phanh, phanh phanh phanh liên tục vang lên. Có thể cái kia thần lôi lồng giam, chẳng qua là sáng tối lấp lánh, cũng không hư hao mảy may. Một lát sau, Chân Mậu Điền thở hổn hển, dừng lại huy quyền. Rõ ràng, hắn không phá nổi. Lúc này, hắn đấy mắt bay lên một vệ vẻ hoảng sợ, thấp giọng thì thào, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bất quá là sức tưởng tượng chi pháp, thứ chỉ đẹp mà không có thực. Lão phu làm sao có thể không phá nổi? có hoa không quả? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, "Lão cậu, ngươi là đúng ta cái này kiếm pháp, có quá lớn hiểu lầm. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút, cái gì là tuyệt thế kiếm pháp." Lời còn chưa dứt, hắn kiếm chỉ Trần Mậu Điển, cao giọng hét lớn, "Thiên Lôi!" Rơi. Ầm ầm. Vân Hải cuồn cuộn, thanh lôi như rồng, gào thét mà xuống. Đạo này sẽ đánh, hung hăng đánh vào Trần Mậu Điển trên thân. Trần Mậu Điển sắc mặt kinh hãi, cuống quýt giơ cánh tay lên, thôi động thần cương ngăn cản. Nhưng, hắn căn bản ngăn không được. Wen, đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống, chân mộ điền thần cương chân vỡ. Rơi. Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, lần nữa huy kiếm. Wen, đạo thứ hai thần lôi hạ xuống, chân mộ điền đầu gối đổ lượn, ủy một chân trên đất. Rơi. Lại rơi. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn Mang liên tục lấp lánh, kiếm nhận liên tục vung lên. Wen, Wen, Wen. Thần lôi liên tục hạ xuống, đem chân mộ điền đầu gối vành thành cháy đen sắc. Hắn nằm sấp nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hô to, Diệp Tinh Hà dừng tay đi, Lao phu thua, Lao phu nhận thua, thần phục với ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta không cần một đầu lão cẩu, chết đi cho ta. Tiếp theo, mấy chục đạo thần lôi, ứng tiếng mà rơi, giữa không trung lập tức phiêu đáng lên một cỗ mùi khét lẹt, chân mậu điền bị tươi sống quanh thành một mịn. một hồi gió đêm thổi qua, cho cạn bay ra, biến thành cho bụi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, này lão cẩu, cuối cùng chết. Sau đó, hắn quay đầu hướng nhìn một phía, quan sát thế cục. Lúc này. Đại bộ phận thánh man giáo đồ đã đền tội, chỉ có linh tinh mấy người, còn tại phản kháng. Chiến cuộc đã định. Diệp Tinh Hải nét miệng lên một vệt nụ cười, trong lòng tảng đã lớn, muốn hạ xuống. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cái kia chỗ sâu đại điện, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng kèn. Ô, ô, ô. Âm u kèn lệnh vang lên trong mấy mắt, đủ loại quái dị tiếng giống tiếp theo phía sau. Theo một hồi ầm ầm âm thanh, cả ngọn núi đều đang chấn động. Cái kia tiếng giống, bốn phương tám hướng tới. tương đạo không lỗ hắc hát ảnh Từ bóng đêm chỗ sâu tuần ra, hướng về quảng trường chạy như điên. Cái đó là Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, trầm giọng nói, "Thú triều." Dưới ánh trăng, mấy trăm đạo khổng lồ hắc hát ảnh xông vào trong đám người, cản rỡ sát lục. Trong mấy mắt, thế cục di chuyển. Cái kia ra văn quân bị thú triều giết liên tiếp lui về phía sau, trong chớp mắt liền đã có mấy trăm người bỏ mình. Hừ, một bầy kiến hôi, vọng tưởng hủy diệt ta Thánh man giáo. Chương 925, đáng sợ cường giả. Ngay sau đó, một tiếng âm u ngữ điệu từ nơi xa đại điện truyền đến một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ ép hướng mọi người diệp tinh hà cho mày lập tức cảm giác được tựa như núi cao khí thế đè xuống hắn thân thể rừng không ngừng run rẩy bất đắc dĩ chỉ có thể từ giữa không trung hạ xuống đại gia cẩn thận diệp tinh hà cắn chặt hàm răng đống nhiên ngẩng đầu hướng đại điện nhìn lại chỉ gặp ba đạo lưu quang chậm rãi tới đó là ba vị trung niên đằng sau hai người đều là thân mang bạc gấm trường bảo sắc mặt hung ác nhăm hiểm người cầm đầu chính là một vị thân mang gấm vóc hoa bảo sắc mặt uy nghiêm người trung niên hắn ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng quét nhìn mọi người giống như đang nhìn một bầy kiến hôi Kiến ngạo chi sắc bệ nghệ thiên hạ bầy yêu thú kia nhìn thấy cái này người lập tức ngửa mặt lên trời thét dài cung kính tối lui đến buôn phía kim giáp quân có thể thở dốc vội vàng bày trận vây làm một đoàn hai phe đội ngũ tạm thời dừng tay cẩn thận rằng co khúc tiêu sơn nhìn thấy cái này người sắc mặt đổi biến hoảng sợ nói dịch thành thiên ngươi như thế nào ở đây Ngươi không phải 10 năm trước liền chết? Chết. Bản Tôn thiên mệnh sở quy, bất tử bất diệt. Dịch Thành Thiên nhàn nhạt liếc qua hắn, nhếch mày cười khẽ, "Khúc Tiêu Sơn, nguyên lai là ngươi. Thực lực ngươi quá thấp, còn chưa xứng động thủ với ta, tranh thủ thời gian gọi Bạch Thừa Cản lão già kia tới." Khúc Tiêu Sơn sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Dịch Thành Thiên, ngươi chớ có càng rỡ. Cho dù Bạch Thái thượng không tại, lão phu cũng có thể giết ngươi." Dịch Thành Thiên lắc đầu cười khẽ, "Thế nào, lão già kia không có tới?" Hắn không đến. Ngươi bắt đầu kiếm phái dựa vào cái gì cùng ta đấu? Càn dỡ. Khúc Tiêu Sơn sắc mặt giận dữ, quát, Dịch Thành Thiên, ngươi vậy mà tự cam đoạ lạc, rơi vào tà đạo, thật sự là ta bắt đầu kiếm phái xỉ nhục. Hôm nay, lão phu liền muốn thay ta bắt đầu kiếm phái, thanh lý môn hộ. Dứt lời, tay hắn cầm trường kiếm, đạp không mà lên. Ánh kiếm màu trắng liên tục chớp động. Khúc Tiêu Sơn khống chế trên dưới 100 đạo kiếm quang, thẳng hướng Dịch Thành Thiên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Này người tựa hồ cùng ta bắt đầu kiếm phái rất có sâu xa." Tần thuật thành ánh mắt lấp lánh, tham thẳm thở dài một tiếng. Hai mươi năm trước, hắn chính là Ta Đại Tần tối Cường Thiên Tài. Dịch thành Thiên kỳ tài ngút trời, tại bác đầu kiếm phái thời điểm, độc chiếm vị trí đầu. Chẳng qua là mười năm trước, hắn lòng sinh tà niệm, lén xông vào Bạch Thái Thượng trụ sở, muốn trộm cắp một bộ tuyệt thế võ kỹ. Sau này bị Bạch Thái Thượng phát hiện, đánh thành trọng thương, rơi xuống vách núi. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn âm u, vốn cho rằng cái này người đã chết, không nghĩ tới, không những không chết, còn gia nhập Thánh Man Giáo. Hai người trong lúc nói chuyện. Chiến cuộc đã có kết quả. Khúc Tiêu Sơn xuất liên tục vài kiếm, trên dưới 100 đạo kiếm quang chiếu nghiêng xuống. Có thể dịch thành thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, chẳng qua là vung khẽ ống tay háo, vung ra một đạo màu tím thần cương. Đôn đốt, đôn đốt. Cái kia màu tím thần cương ngưng tụ thành hình phong, trong nháy mắt đem kiếm quang đều xoắn nát. Không biết lượng sức. Lan đi. Dịch thành thiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vung tay áo. Màu tím thần cương tuôn trào ra, hung hăng đụng vào Khúc Tiêu Sơn trên lồng ngực. Khúc Tiêu Sơn miệng phun máu tươi bay ngược hạ xuống. Tiếp theo, phanh một tiếng, đập đầm ầm trên mặt đất. Cái kia lực trùng kích to lớn, đụng vào phiến đá phía trên, dạn nước lan tràn, đá vụn bay tán loạn. Khúc tiêu sơn càng là ngất đi, khí tức yếu đuối. Diệp Tinh Hà đám người thấy này, sắc mặt bột biến, không khỏi là lộ ra vẻ kinh dị. Khúc Thái Thượng tại dưới tay hắn, ba chiêu đều không đi qua, liền bại. Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tin, đôi mi thanh tú quá chặt. Thiên không phù hộ ta đại tần, tần thuật thành sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, lần này chúng ta muốn xếp ở chỗ này, Như trùng khẽ cắn môi, bảo vệ tần thuật thành, đại nhân, ta điều động kim giáp quân, hộ ngài ra ngoài, hèn mặt, tần thuật thành sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, ta đại tần vương thất, không có đào binh, tướng sĩ ở đâu, ta tần thuật thành ở đâu, tiếp theo, hắn âm vang một tiếng, rút ra kiếm nhận, huy kiếm hết to, theo ta chinh chiến, không chết không thôi, kim giáp quân, theo ta công kích, nhưng hắn còn chưa lao ra, một cây cánh tay liền cản ở trước mặt hắn, diệp tinh hà sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói. Tần huynh, ngươi không thể đi. Ngươi là cao quý đại tần hoàng tử, không thể chết ở chỗ này." Tần Thuật thành cau mày, nói ra, "Diệp huynh, ta Diệp Tinh Hà phất tay các ngang, chớ có nhiều lời, đi nhanh lên. Các ngươi mang theo khúc thái thượng, tạm thời rút đi, hồi trở lại Mãng Sơn thành viện binh. Nơi này, do ta đoàn hậu." Lưu Thanh Nguyệt khuôn mặt đột biến, vội vàng nói, "Như vậy sao được? Diệp sư đệ, ngươi một người, như thế nào chống đỡ được này thú triều đại quân?" Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng nói, "Ta tự có giễu kế." Tân Thuận Thành còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tinh Hà đẩy ra. Đi, tất cả mọi người rút đi. Cái kia Dịch Thành Thiên chính là nửa bước linh hồ cảnh đỉnh phong, người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ. Hắn vây tay một cái, liền có thể đồ sát trăm ngàn tướng sĩ. Các ngươi lưu lại, chỉ có thể đưa mạng. Đúng vào lúc này, Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy khinh miệt, lườm mấy người liếc mắt, khẽ cười nói, đi. Các ngươi đi hướng nào? Hôm nay, một cái đều chạy không được. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, vạn thú nghe lệnh, giết cho ta. Tiếng nói vừa ra, tiếng thú gào liên tiếp. Bầy yêu thú kia lên tiếng gào thét, lại lần nữa thẳng hướng mọi người. Dịch Thành Thiên tính trước ký cảng, chắp tay quay người, hướng nơi xa đại điện đi đến. Bản tôn đi nghỉ ngơi một lát, đợi cho giết hết đám phế vật này, lại đến bẩm báo tại ta. Hai vị kia người mặc màu bạc hoa bảo người, đều là chắp tay đắp lại, cẩn tuân thánh mệnh. Sau đó, hai người kia đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Đợi cho Dịch Thành Thiên rời đi, cái kia khí thế mạnh mẽ lập tức tiêu tán. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, thôi động du thiên ngự phong quyết thân hình hắn lói lên đạp không mà lên tiếp theo thanh quang mãnh liệt gào một tiếng to rõ tiếng long ngầm vang vọng tại chỗ thanh long mệnh hồn bay lên mà lên diệp tinh hà trên thân thanh quang sáng chói ngưng tụ thành thanh long hư ảnh trường cứ. có vậy chi chi tài hoa xuất chúng bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái bất diệt thanh long thể lập tức diệp tinh hà thực lực tăng nhiều tăng lên dữ dội gấp 3 không ngừng hắn đấm ra một quyền sáng chói thanh quang nương tụ thành một cái bóng mờ Cái kia hư ảnh có tới cao 20 m mét, so với trước, cao hơn gần gấp đôi. Đại ban nhược kim cương thần quyền tầng thứ 2, chấn tà ma, ầm, mạnh mẽ quyền kình, tan ra bốn phía, cuốn theo lấy đạo đạo kình phong, quét ngang toàn trường. Kình phong kia có cực mạnh lực đạo, mấy chục con yêu thú đều bị sức gió khiến gầm thét liên tục, không ngừng lùi lại. Diệp Tinh Hà, một người lực kháng thú chiều. đúng là mạnh mẽ vì mọi người, mở ra một con đường lùi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đi nhanh lên. Tần Thuật Thành ánh mắt kiên quyết, cao đáp. Diệp Vinh, ta tuyệt không thể vứt bỏ ngươi. Kim giáp Quân, theo ta nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại hơi ngừng. Chỉ gặp Nưu Trùng một cái thủ đao tầng tầng đánh vào hắn phần gáy, đem hắn đánh xỉu. Tiếp theo, Nưu Trùng phủ phù một tiếng, vì giảm xuống đất. Diệp Phong chủ, ngài là chân anh hùng. Ta Nưu Trùng phục. Chương 926, Diệp Tinh Hà át chủ bài. Hắn mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, kính nể nói, ta đại tần, tuyệt sẽ không quên ngài. Đợi ngài khai hoàn mà về, Nưu sẽ làm ba bái chí khấu, vì đó trước mạo phạm bội tội dứt lời, hắn tầng tầng gật đầu, ôm lấy tần thuật thành, quay người hướng về sau bỏ chạy. lưu thanh nguyệt khẽ cắn môi son, còn không nói chuyện, lại bị một luồng kình phong đánh lui. cái kia luồng kình phong cuốn theo lấy khúc tiêu sơn cùng nàng, hướng nơi xa phi đột. đi, đều đi. diệp tinh hà hít sâu một hơi, cao giọng quát, thanh nguyệt sư tỷ, ngươi nếu không đi, ta làm tất cả những thứ này đều uổng phí. lưu thanh nguyệt nghe vậy, đầu vai ngấm dần tùng, từ bỏ dây rùa. trong mắt nàng lệ quang lấp lánh, khóc nước nở nói, diệp sư đệ. Ngươi là ta bắt đầu chi quang vinh. Trong khoảnh khắc, mọi người liền thối lui hơn phân nửa. Hai vị kia áo bào màu bạc trung niên, từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm mọi người. Hai người một cao một thấp, hơi cao áo bào màu bạc trung niên chính là phải giáo sứ, thấp cái kia thì là tạ giáo dụng. Hai người tại thánh man giáo bên trong, thực lực vẹn vẹn thấp hơn giáo chủ dịch thành thiên, địa vị cũng là như thế. Phải giáo sứ khép cười một tiếng, đám phế vật này sẽ không thật sự cho rằng có thể chạy trốn. hài hước. Tả giáo làm mặt mũi tràn đầy vẻ trăn trọc, lát đầu, đám này ngớ ngẩn, bất quá là hưởng phí sức lực. Dứt lời, hắn phất tay ống tay áo, một cỗ hồng mang bao phủ xuống. Cái kia hồng mang bao phủ thú triều, lũ yêu thú, lập tức hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời thét giải. Trong nấy mắt, yêu thú khí thế trên người mạnh gấp hai lần. Khí tức càng ngày càng âm lãnh. Tàn bạo. Dường như muốn đem ánh mắt chiếu tới đồ vật, đều sẽ nát. Còn sót lại Thánh Man giáo đồ, khí thế đại chấn, dồn dập tiêu gào. giáo làm thủ đoạn cao cường, ha ha, lần này đám kia tiểu xuất sinh, toàn đều phải chết. Chúng ta đi theo thánh thú cùng nhau giết đi qua, giết bọn hắn cái không trường mảnh giáp. Thánh man giáo mọi người sắc mặt càn rỡ, cầm đao cười to, muốn truy kích. Ta dùng này khát máu bí thuật, kích phát thánh thú huyết tính. Nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản? Tả giáo làm mặt mũi tràn đầy trêu tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nhưng mà Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười lạnh nói, hai thằng ngu. Cảm ơn các ngươi, vì ta kích phát đại quân yêu thú hung tính. Tả giáo làm nhíu mày không rõ ý nghĩa. Đã thấy, diệp tinh hà trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, thêm ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia hiện lên tử kim sắc, toàn thân sáng long lanh, như là tinh thạch khí tức cổ sơ. Tả giáo làm con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, thánh rất lệnh. Ngươi này tiểu tạp toái, tại sao có thể có ta phái thánh lệnh? Phải giáo sư cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, thánh rất lệnh, mười mấy năm trước liền theo đời trước giáo chủ tàn biến, lệnh bài này không thể nào là thật. Nhất định là này tiểu tạp quái mong muốn dùng quỷ kế, lửa ta chờ đầu hàng. Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, cười lạnh không nói. Thánh rất lệnh, là lịch đại giáo chủ tín vật, thấy lệnh như gặp người. Hai người nhìn thấy này lệnh, lẽ ra nên thần phục. Có thể ngay lập tức thế cục, đã là thủy hỏa bất dung, đám này tà giáo đổ dĩ nhiên không có khả năng thần phục. Cái kia, chỉ có thể động dụng này lệnh cấm chế, ngự thú phản âm. Ngự thú phản âm, hiệu lệnh thánh thú. Thánh rất làm ra, vạn thú nghe lệnh. Hôm đó, hắn tại vạn Phật Quật đạt được này tấm lệnh bài, liền biết sẽ có một ngày phải dùng bên trên nó. Vì chuyện này, Hắn liều tính đã lâu, này mới là Diệp Tinh Hà át chủ bài, dùng ra lệnh bài lửa ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi, ta không cần dùng lửa dối. Vạn thú nghe lệnh, tiến công thần đàn đại điện. Hắn hét lớn một tiếng, giơ cao trong tay lệnh bài, rót vào thần cương lực lượng. Lệnh bài kia lập tức kim quang mãnh liệt. Đông, đông, đông, cổ trung khẽ yêu, từng tiếng tăng vọt, quanh quẩn không nứt. Nương theo lấy tiếng trung, còn có đạo đạo âm, như cựu thiên thần chỉ hát vang ngâm sướng. Cái tiều kim quang thành vượn sóng hình, từng vòng từng vòng dập dờn mà ra, trong chốc lát đã là bao phủ quảng trường. Đây là cái gì thanh âm? Mọi người đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Hai vị giáo sư càng là sắc mặt biểu biến, hết sức khó coi. Không tốt. Tả giáo làm kinh hô một tiếng, thằng danh con này, thúc giục phản âm cấm chế, thanh thu sợ là muốn tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, đã bị từng tiếng gầm rú che giấu. Tiếng kêu kim mười phần sụp sôi, liên tiếp. Chỉ gặp bảy yêu thú kia ngửa mặt lên trời gào thét sau đó đều là tướng mạo Diệp Tinh Hà phụ phục mà xuống, thánh rất làm ra, vạn thú quý sát, phải giáo sư sắc mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, đám này thánh thú làm phản rồi, chúng nó tại quy sát cái kia danh con, mà lúc này Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, dường như có đồ vật gì ầm ầm nổ tung, tiếp theo hắn cảm giác được từng đạo ý thức cùng thức hải của hắn tương liên, chính là bảy yêu thú kia, rất nhiều yêu thú trong mắt đều là lộ ra cùng nhiệt vẻ kính sợ, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổi lên một đoàn hàn mang, cười lạnh nói: Bây giờ nên ta phản công. Tiếp theo, hắn vung tay háo hét lớn, giết cho ta. Chúng thú nghe lệnh, cuồng gào mà lên, nào về phía Thánh Man Giáo tàn đảng. Trong nay mắt, thú triều phản công, bao phủ mọi người. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chẳng qua là ngắn phút chốc, Thánh Man Giáo mọi người lại hao tổn hơn phân nửa, đã là quân lính tăng hăng dã. Tả Giáo làm thế này, sắc mặt tông trầm, âm thanh lạnh lùng nói: Lao phải. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi lại xuống, ngăn cản thú Triều, để ta giải quyết thẳng danh con này." Phải giáo sư gật gật đầu, trầm giọng nói, "Thánh thú vây công, ta cũng chống đỡ không nổi bao lâu, ngươi phải nhanh một chút đoạt lại thánh rất lệnh." Tả giáo làm cười lạnh một tiếng, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ba chiều ta liền để người khác đầu rơi điện Dứt lời, hắn đạp không mà đi, hướng Diệp Tinh Hà ép sát tới. Hắn mui đi một bước, khí thế trên người liền mạnh mẽ một điểm. Đi tới Diệp Tinh Hà trước người 10 mét chỗ, đã là khí thế thao thiên. Diệp Tinh Hà chau mày, chỉ cảm thấy trên thân như rửa núi ngọn núi khí thế kia có tới trăm vạn cân không ngừng nhấn ép danh con mau sớm giao ra thánh rất lệnh ta còn có thể để ngươi chết thoải mái chút tả giáo làm sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn trầm chằm diệp tinh hà ánh mắt kia mười phần băng lãnh giống như đang nhìn một người chết diệp tinh hà híp mắt lại âm thanh lạnh lùng nói ít nói lời vô ích muốn đánh cứ đánh tả giáo làm lạnh giọng cười một tiếng ngươi đã ngươi không biết tốt xấu ta đây liền tiện ngươi một đoạn đường danh con đi chết đi lời còn chưa dứt trong mắt của hắn hàn mang lớp lánh, thân hình đống nhiên chốc động. chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. lập tức ánh đen mãnh liệt, cái kia tả giáo làm trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo hư ảnh, hướng Diệp Tinh Hà đánh rất tới. thật nhanh, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên quay vào, cao mày. trong mơ hồ hắn vậy mà thấy không rõ lắm tả giáo làm động tác, nhưng hắn không chút kinh hoàng, đầu vai du lên, thôi động bất diệt thanh long thể. thanh long mệnh hồn nửa mặt lên trời gào thét, thanh quang tăng vọt. lúc này Diệp Tinh Hà thân thể Đã là cứng rắn như tinh thạch Ấm. Một tiếng vang trầm Tả giáo là một trường đánh vào hộ thể kim quang bên trên Diệp tinh hà như mày Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới Cũng may bất diệt thanh long thể đầy đủ cường hành Cũng không thương tới đến hắn Trường 927 giữa sinh tử đốn ngộ Nhưng ngay sau đó Số đạo hư ảnh đồng thời đánh giết tới Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. Trong lúc nhất thời Liên tục mấy chục trường Quang kích mà xuống Cái kia hộ thể kim quang Lúc sáng lúc tối như nến tàn trong gió vô lực chập chờn cuối cùng phanh một tiếng ứng tiếng mà nát diệp tinh hà cho mày thôi động thần cương hai tay chống đỡ có thể tả giáo làm tốc độ quá nhanh hình dạng như quỷ mị hắn căn bản chống đỡ không được ầm ầm ầm lại là liên tục mấy trường đánh xuống thanh long hư ảnh gào thét một tiếng trên thân lân tiến từng mảnh vỡ vụn từng đạo vết rách tại thanh long hư ảnh bên trên lan tràn ra bất diệt thanh long thể vậy mà cũng không chịu nổi danh con chết đi cho ta Tả giáo làm sắc mặt hung hăng càng quái, một trường đánh xuống. Mấy đạo màu đen trường ấn, nương tụ thành dài hơn năm thước cự đại trường ấn, bao phủ xuống. Không tốt. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, tên chó chết này muốn hạ sát thủ. Hắn khẽ cắn môi, thôi động hết thể hồn lực, rót vào Thanh Long hư ảnh bên trong. Thanh Long mệnh hồn, hai mắt tuôn ra sáng chói thanh quang, nổi giận gầm lên một tiếng, hai vớt gắt gao bảo vệ Diệp Tinh Hà. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, đen kịt trường ấn hung hăng đánh vào Thanh Long mệnh hồn trên thân. Bay một tiếng, Thanh Long mệnh hồn từng mảnh phá toái. Tiếp theo, nó cao rộng gào thét, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trốn vào đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà càng lạ như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, từ trên cao rơi xuống. Sau đó, vang một tiếng, đập tẩm ẩm vào trong lòng đất, lập tức đá vụn bay tán loạn, đồi đất tung bay, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Diệp Tinh Hà hoa một tiếng, một ngụm lao huyết phun ra. Hắn sắc mặt âm u, gắt gao nhìn trầm trầm giáo làm, thầm nghĩ, này người lùn, thân pháp quá nhanh, cái kia chút tàn ảnh đều là di chuyển nhanh chóng lưu lại hư ảnh, đều có mạnh mẽ lực công kích. Nếu là ta không có cách nào trên thân pháp thắng qua hắn, khẳng định không thắng được. Mà lúc này, Tả giáo làm trên cao nhìn xuống, thấp mắt nghệ hướng Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, danh con, còn không nhận thua." Tranh thủ thời gian giao ra thánh rất lệnh, "Lão phu lưu ngươi cái toàn thời. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, bây giờ, mong muốn thắng này người lùn, chỉ có thể trên thân pháp thắng qua hắn. Dù thiên ngự phong quyết không được, vậy chỉ dùng nghịch thiên cuồng long bộ. Nghĩ tới đây, Hắn lau khỏe miệng máu tươi, dái ruổi lấy đứng lên. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tà Giáo Làm. Ta Diệp Tinh Hà, liền sẽ không nhận thua. Lão cậu, thiếp chiêu. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, bước ra một bước. Thật tốt thần cương lực lượng, như chạy xiết giang hà, tràn vào hai chân bên trong. Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên sáng chói thanh quang, hùng hổ khí thế bằng bạc. Một tiếng rồng gầm, vang vọng tại chỗ. Khí thế thật là mạnh. Tả Giáo Làm sắc mặt đổi biến, trầm giọng nói, thằng danh con này, còn có hậu chiêu không được, lão phu phải nhanh một chút ra tay tiêu diệt hắn. trong mắt của hắn hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình bỗng nhiên mà động. tiểu xuất sinh nhận lấy cái chết. tả giáo làm hình dạng như quỷ mị, một trường đánh phía diệp tinh hà đỉnh đầu. diệp tinh hà cho mày dưới chân xê dịch tôn giang lịch thiên cuồng long bộ. với anh một tiếng nổ vang qua đi, diệp tinh hà thân thể hóa thành thanh quang, trong nháy mắt liền lùi lại mấy chục mét. tả giáo làm một trường vũ không. với anh mặt đất bị anh ra một cái trường ấn, sâu không thấy đáy. Tả Giáo làm nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, tiểu tốc sinh này, thân pháp làm sao đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Tinh Hà hai chân rung dậy, trong cơ thể thần cương chạy tán loạn. Hắn ánh mắt lấp lánh, hít sâu một hơi, nịch Tiên cuồng long bộ, vận hành quá mức bá đạo, thân thể của ta vậy mà không chịu được nữa. Không đúng, là ta phương pháp sử dụng không đúng. Nịch Tiên cuồng long bộ, không ngừng phải vận dụng hai chân, còn muốn khống chế toàn thân. Đây là một bộ, dùng thân hóa hình cao đẳng võ kỹ. Hiểu, ta cuối cùng hiểu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp liên tục, cười ha ha. Lục Thiên cùng Long Bộ liền muốn như thế vận dụng. Tiếp theo, hắn thôi động thần cường, vận chuyển quanh thân, dùng thân hóa hình. Lão phu chính là nửa bước linh hồ cảnh, ngươi không quan trọng thiên hà cảnh còn muốn đánh với ta? Tả giáo làm ánh mắt ngon lệ, hư lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, vô luận ngươi lĩnh ngộ cái gì, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ngươi lùn, ngươi có khả năng thử một chút, ta ngược lại muốn xem xem. Hôm nay, đến cùng là ai sẽ chết? Tả giáo làm sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị quát, Lão phu bình sinh, kiêng kỵ nhất người khác nói ta thấp. Tiểu xuất sinh, ngươi dám nhục mạ ta người lùn, Lão phu nhất định phải sẽ sát ngươi. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt tàn biến, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Mà Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Hắn trên trán, rầm rạp hoa văn hiển hiện, nương tụ thành con mắt hình dạng. Lập tức, Diệp Tinh Hà ánh mắt rõ ràng, đã có thể thấy rõ ràng Tả giáo làm dấu vết hoạt động. Tiếp theo. Hắn miết miệng lên một tia cười lạnh, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thân pháp. Nịch thiên cùng long bộ. Một tiếng to rõ long ngầm, ứng tiếng mà lên. Chỉ gặp, diệp tinh hà trên thân, thanh quang mánh liệt. Cái tia thanh quang cùng với sáng chói, tháng qua sao trời, có thể so với trăng sáng. Thanh quang ngưng tụ thành long đầu hình, bao bọc diệp tinh hà toàn thân. Tài hoa xuất chúng, Dầu rồng phiêu đãng. Tiếp theo, hắn bước ra một bước. Vậy long đầu đống nhiên mở hai mắt ra, há mồm gầm thét. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Phía sau hắn lôi ra một đạo màu xanh dấu vết, có vẻ chi chít, mơ hồ thành long thân hình. Mịch Thiên Cuồng Long bộ đệ nhất trọng, luyện thành. Nay bộ pháp, dùng thân hóa long, nhanh như sao băng. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, Mịch Thiên Cuồng Long bộ, không hổ là huyền giai cửu phẩm võ kỹ. Chẳng qua là luyện thành đệ nhất trọng, thân pháp của ta so với trước cũng nhanh không chỉ gấp hai. Ba trong vòng trăm thước, càng là nhất niệm cho đến. Cái kia lưu quang thế như chớp điện, chỉ nghe long âm không thấy tung tích, tả giáo làm sắc mặt đổi biến, cũng quýt ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh này, vì sao đột nhiên nhanh như vậy? hắn dùng đến cùng là gì thân pháp? nhưng mà cũng không có người đáp lại hắn. đang ở tả giáo làm bối rối thời khắc, hắn bên cạnh người đột nhiên có tiếng sét gió truyền đến, hắn còn không tới kịp quanh người, một cước cự lực quanh đến, bay một tiếng, tả giáo làm bị hung hăng đánh bay ra ngoài. giữa không trung, hắn còn chưa phản ánh, chỉ cảm thấy sau lưng lại có cự lực tập đến, bay một tiếng, hắn lần nữa bị bay bay bất quá ba hơi ở giữa, tà giáo làm bị anh bay mấy chục lần. cuối cùng, diệp tinh hà thân hình lõi lên, xuất hiện ở bên trái giáo sứ trước mặt. lúc này, tà giáo làm trên thân gân cốt đứt từng khúc, đã là không hề có lực hoàn thủ. diệp tinh hà cười lạnh, người lùn, đi chết đi. dứt lời, hắn đấm ra một quyền, thanh quang sáng chói, quyền kinh bừa bãi tàn phá. màu xanh quyền đỉnh, trong nháy mắt bao phủ tà giáo làm thân thể. ầm, theo một tiếng hét thảm, tà giáo làm hóa thành huyết vụ đầy trời. diệp tinh hà đứng lơ lửng giữa không trung. Trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, "Này lão cẩu, cuối cùng chết." Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng quảng trường nhìn lại. Lúc này, trên quảng trường đã là xác chết trôi vô số. Chương 928, Quỷ vực thần cương. Lũ yêu Thu cuồng tính đại phát, đem tà giáo đồ đệ tàn sát hết sạch. Mà cái kia phải giáo sứ, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. "Lão cẩu, ngươi cũng nên chết." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, đạp chân xuống, vận chuyển Lực Thiên cuồng long bộ. Hắn hóa thành long hình lưu quang, đánh thẳng mà đi. Lúc này phải giáo sư đối mặt mấy chục con yêu thú, tiêu hao rất lớn, đã là thực lực hạ thấp lớn. Hắn thở hổn hển, căn bản không có chú ý tới Diệp Tinh Hà. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Một quyền đánh phía phía sau lưng của hắn. Có người đánh lén. Phải giáo sư nghe tiếng, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu. Hắn con người bỗng nhiên co vào, chỉ thấy màu xanh quyền ảnh hung hăng đập tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nhanh chóng tránh không kịp. Bay một tiếng, tả giáo làm bị lện vào trong lòng đất. Mặt đất bị nện ra cái lô lớn đá vụn bay tán loạn. Hán phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thằng danh con này muốn giết ta à? Phải giáo sứ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn một tiếng, giáo chủ, cứu ta! Thanh âm ví như sấm sét, cuồn cuộn mà lên, vang vọng cả ngọn núi. Hỏng! Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, một quyền đánh xuống. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chân tả ma. Bóng xanh nương tụ, trận mắt tròn xoe, một quyền nện xuống. Vang một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Phải giáo sứ bỏ mình tại chỗ. Một quyền đánh sát. Nhưng mà, trận chiến đấu này cũng chưa kết thúc. Dịch Thanh Thiên đã bị kinh động. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu, chỉ gặp một đạo màu đen huyền quang phóng lên tận trời. Dịch Thành Thiên vẻ mặt trầm đạp không tới. Thoáng qua ở giữa, hắn liền tới đến quảng trường trên không. Hắn nhìn khắp bốn phía, sắc mặt càng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, đám phế vật này, vậy mà đều chết. Lúc này, Thánh Man giáo gần như lưu lạc, chỉ có Linh Tinh giáo đồ còn đang chạy trốn. Sau một khắc, Dịch Thành Thiên bỗng nhiên quay đầu, không giữ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn nhíu mày, cảm nộ đến một cỗ kỳ dị khí tức. Thánh rất lệnh, nguyên lai like ngươi là vận dụng Thánh rất lệnh, mới khiến cho đám này xuất sinh làm phản. Hắn mặt như xương lạnh, trong mắt đều là sát ý, gàn tương chữ, tiểu xuất sinh, ngươi dám đổ sát ta Thánh man giáo đồ, vậy ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, màu đen thần cương như sóng to, thao thiên mà lên. Cái kia đen kịt thần cương phát ra trận trận tà khí, dường như có mấy vạn mặt quỷ ở trong đó rãy rủu cùng hống. Đây là Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co vào, Hoàng sợ nói, Quỷ Vực Thần Cương, Quỷ Vực Thần Cương chính là trí tà công pháp, nếu muốn luyện thành, cần chín vạn người sống hôi phách. Này Thần Cương tu luyện cực kỳ tàn nhẫn, trí âm trí tà, luyện thành về sau càng là có mê hoặc yên tâm, ăn mòn Thần Cương lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Tinh Hà cũng chỉ là tại sách cổ bên trong đã từng đọc được qua, chưa từng nghe nghe có người có thể tu luyện thành công. Không nghĩ tới, này Dịch thành Thiên vậy mà đã luyện thành như thế tả tính công pháp. Dịch thành Thiên ánh mắt ngoan lệ cười lạnh nói, danh con, ngươi còn tính là có chút kiến thức, không sai, bản tôn luyện được, chính là quỷ vực thần cương. Diệp Tinh Hà cho mày nghiêm nghị gầm thét, xuất sinh. Dịch Thanh Thiên, ngươi vì luyện công, đổ sát mấy vạn sinh linh, tàn nhẫn đến cực điểm. Hôm nay, ta liền muốn vì ta bắt đầu kiếm phái, thanh lý môn hộ. Hắn dơ cao thánh rất lệnh, hét lớn một tiếng, vạn thú nghe lệnh. giết. lập tức, kim quang dập rờn, nương theo phản âm, bao phủ chúng thú. trong lúc nhất thời, lũ yêu thú gầm rú không ngừng nào về phía Dịch Thành Thiên. Dịch Thành Thiên nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, "Hài hước. Ngươi cho rằng bằng đám này xuất sinh, liền có thể uy hiếp được ta?" Dứt lời, hắn hơi nhướng mày, hai tay chấn động, trên bàn tay khói đen mở mịt. Ầm vang một tiếng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trượt vào trong tay. Đó là hai thanh dài năm thước huyết nhận, toàn thân đen kịt, lưỡi dao huyết hồng. Một cô âm tà chi khí mở mịt mà ra. Tiếp theo, hắn đạp không mà đi, thiện tay vung lên huyết nhận. Mỗi lần vung lên, đều sẽ chạm ra một đạo khói đen thần cường, ngưng tụ thành lưỡi dao hình, gào thét mà xuống. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo ánh đao màu đen, như trường hồng chạy ngược mà xuống, bao phủ đàn thú. Wen, wen, wen. Cái tia đen kịt ánh đao, tại trong bầy thú nổ tung, trong nháy mắt đem mấy chục con yêu thú xoắn thành bột máu. Dịch Thành Thiên dùng sức một mình, diệt sắt đàn thú. Không bố như vậy, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa nhìn qua đàn thú liếc mắt, như đi bộ nhà nhã, hướng Diệp Tinh Hà từng bước ép sát tới. Diệp Tinh Hà cho mày, hít sâu một hơi, cái này là nửa bước linh hổ cảnh đỉnh phong. Này lao cẩu thực lực mạnh, không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Toàn bộ Bắc Đầu Kiếm phái, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Thái thượng có thể cùng một địch. Dịch Thanh Thiên ánh mắt trêu tức, dường như xem thấu Diệp Tinh Hà tâm tư, nghiền ngẫm cười một tiếng, thế nào, cái này sợ. Mới vừa ta còn nghe nói, có người xưng ngươi là Bắc Đầu Diệp vô địch. Bây giờ xem ra, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Sợ? Diệp Tinh Hà nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, ta Diệp Tinh Hà liền chưa bao giờ sợ qua. Ít nói lời vô ích, trước tiếp ta một kiếm. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, nhất kiếm chỉ thiên. Sáng chói thanh quang, phóng lên tận trời. Trên bầu trời đêm, thanh vân ngưng kết, quần cuộn nhấp nô. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo vân hải cuốn quận, mười đạo thanh lôi, liên tục banh kích mà xuống. Cái kia ánh chớp vây làm một vòng, mơ hồ thành lồng giam hình, muốn đem dịch thành thiên vây khốn trong đó. Nhưng mà, dịch thành tiên chỉ là khẽ ngâm đầu, lạnh nhạt lướt qua khe cười nói kiếm kỹ không sai đáng tiếc thực lực ngươi quá thấp hắn tiện tay vung lên huyết nhận, chém ra một đào. màu đen thần cương ngưng kết thành dài 10 mét ánh ao đón thiên lôi mà lên với anh sau một khắc thiên lôi cùng ánh đao chạm vào nhau nổ vang một tiếng triệt để tiêu tán diệp tinh hà chỉ cảm thấy thân thể chấn động một ngụm lao huyết sông lên cổ họng đây là cắn trả lực lượng bố trí cùng lúc đó trong bầu trời đêm thanh vân nằm đạm tiếng sấm dừng lại chậm rãi tiêu tán đúng là bị cưỡng ép cắt ngang Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, mạnh mẽ đem trong miệng máu tươi nuốt xuống. Ánh mắt của hắn lấp lánh, thầm nghĩ, này lão cẩu thực lực quá quá mạnh mẽ. Ta cùng lôi phá vạn pháp vẫn là lần đầu bị người cưỡng ép phá. Không được, ta không thể cưỡng ép cùng hắn chiến đấu, nhất định phải một chiều phân thắng thua. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà cánh tay vung lên, giơ cao thánh rất lệnh. Chúng thú nghe lệnh, giết cho ta. Nương theo này tiếng hét to, kim quang mãnh liệt, sóng to tuôn ra, bao phủ chúng thú. Phản âm tăng vọt, tiếng chuông ung dung. Đông, Đông đông tiếng chống trận tiếng tăng vọt khích lệ đàn thú bầy yêu thú kia nổi cơn điên đều là hai mắt xích hồng hung tàn hướng dịch thành thiên đánh tới dịch thành thiên hừ lạnh một tiếng điêu trùng tiểu kỹ loại chiêu thức này đối bản tôn căn bản vô dụng dứt lời trên người hắn màu đen thần cương thế như hồng đạo, tuôn trào ra thần cương bên trong mấy trăm đạo giữ tận mặt quỷ gào thét đánh giết chui vào trong bầy thú trong lúc nhất thời trong bầy thú kêu rên không ngừng chết thảm hơn phân nửa bất quá một lát đã là không có yêu thú có thể đứng thẳng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động Thần Cương lực lượng, đấm ra một quyền. Bóng xanh ngưng kết, chấn mắt tròn xoe, cũng là một quyền đệ xuống. Chương 929, cấm địa. Đại ban nhược kim cương thần quyền tầng thứ 2, chấn tà ma. Nhưng, một quyền này giống như là có chút sai lầm, tại Dịch Thành Thiên bên cạnh sát qua. Cái này cũng có thể đánh lại. Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, mỉm cười nói, thật là một cái phế vật, vậy mà hù đến bộ dáng này. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Chỉ gặp, cái kia màu xanh quyền ảnh hung hăng nện trên mặt đất, vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố to, đá vụn bay tán loạn. lập tức, cát bụi nổi lên bốn phía, bao phủ bốn phía. Dịch thành Thiên nhũ mảy, vung ra một đạo thần cường, thổi tan bụi đất. đợi cho bụi trần tán đi, đã qua mấy chục giây, cái kia danh con người đâu? Dịch thành Thiên sững sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Diệp Tinh Hà bóng dáng. trước mắt hắn đã là giống tuyết, mà lúc này Diệp Tinh Hà sớm đã thôi động lịch long bộ, hướng nơi xa gạo thét mà đi. Nguyên Lai like, Mới vừa hắn liền biết, không phải là đối thủ của Dịch Thành Thiên. Lúc này mới sử dụng ra một chiêu mê hoặc chi thuật, mượn cơ hội rút lui. Dịch Thành Thiên nhíu mày, dõi mắt trông về phía xa. Tại màn đêm chỗ sâu, hắn thấy một vệt lưu quang đang ở hướng sau núi bỏ chạy. Này khí tức là Dịch Thành Thiên sắc mặt b biến, trong mắt mơ hồ có một tia dữ tợn, Mịch Thiên cuồng long bộ. Bạch thừa Càn lão giả kia, lại đem này tuyệt thế võ kỹ giao cho tiểu xuất sinh này. Sắc mặt hắn càng phát phẫn nộ, trên thân sát khí bốc lên. Ánh mắt lấp lánh ở giữa giống như là nhớ tới cái gì chuyện cũ năm đó lão giả kia thả rằng đánh chết ta cũng không chịu lộ ra một câu bây giờ hắn vậy mà tùy tiện liền đem này võ kỹ giao cho một cái phế vật đáng chết lão giả kia cùng tiểu súc sinh này đều đáng chết dịch thành thiên lửa giận thao thiên đạp chân xuống hóa thành đen kịt lưu quang hướng diệp tinh hà đuổi theo lúc này diệp tinh hà thân hình hóa long cực tốc hướng sau núi mà đi hắn ánh mắt lấp lánh thầm nghĩ ta tại hậu sơn rời đi này lao tập ứng là nghị không ra có thể là hắn suy nghĩ chưa rơi, sau lưng vang lên một tiếng gầm thét. tiểu xúc sinh, chết đi cho ta! diệp tinh hà nghe tiếng, nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu đen lưu quang đuổi sát theo, chính là dịch thành thiên. trong mắt của hắn đều là lửa giận, chém ra một đạo ánh đau màu đen, chém vụt tới. diệp tinh hà hơi biến sắc mặt, dưới chân liền đạp, chuyển động thân hình, nhưng mấy chục đạo ánh đau như thiên hà chảy ngược, bao phủ xuống, đường đi đều bị phong, chỉ có thể trước đến hậu sơn. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, quay đầu hướng sau núi mà đi. Cái kia màu xanh long ảnh, gầm thét hướng về phía trước, thân hình càng nhanh ba phần. Có thể, vẫn như cũ là không bằng dịch thành thiên nhanh. Thử. Một đạo ánh đao, phá không tới, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lưng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà như là cỗ sao băng, ầm ầm rơi xuống, phanh một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Mấy viên cổ thụ đánh gãy, kinh chim bay tán loạn. Diệp Tinh Hà dễ lấy đứng lên. Ánh mắt sắc bén, nhìn khắp bốn phía. Nơi đây chính là hậu sơn rừng núi, cổ thụ xé át. Phía trước là một tòa sơn đồi, trên vách đá dựng đứng có một cái cao 10 mét lô lớn, sâu không thấy đáy. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thân hình lói lên, đi vào hang núi trước đó. Chỉ gặp cái kia trên sơn động có khắc một hàng chữ lớn, thánh rất cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Không quản được nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, lách mình vào sơn động. Tại hắn tiến vào trong ngay mắt, trong lực thánh rất lệnh, đống nhiên hào quang mãnh liệt. Ầm ầm. Trong sơn động đống nhiên tuôn ra một đạo tử quang, chiếu sáng bốn phía. Trên đỉnh núi, cự thạch lăn xuống, rung động ầm ầm. Cá ngọn núi đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Hắn thấy, cái kia chô động khẩu dâng lên một đạo hào quang màu tím, phong bế đường về. Lúc này, hang núi bên ngoài, một đạo màu đen huyền quang hạ xuống. Dịch thành thiên khoan thai tới chậm. Tiểu xúc sinh này, trốn được vẫn rất nhanh. Hắn thấy cái kia trận pháp hào quang, trong mày, gầm thét một tiếng. Hắn vậy mà khởi động Hậu Sơn cấm chế. Dịch Thành Thiên tức giận đến cực điểm, liên chạm vài đao. "Ven! Ven! Ven!" Ánh đao màu đen chạm kích tại cấm chế bên trên, kích thích một mảnh hào quang dập rờn. Cái kia cấm chế lại là không hư hao chút nào. Nơi đây chính là Thánh Man giáo cấm địa, làm Thánh Man giáo sơ thay mặt giáo chủ thiết lập. Không phải nắm giữ thánh rất lệ người, vô pháp vào bên trong. Cho dù là Dịch Thành Thiên, cũng không phá nổi. "Tiểu Súc Sinh, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chết!" Dịch thành thiên trong mắt Hàn mang lấp lánh, hư lạnh một tiếng, đúng là ngồi xếp bằng. Bản tôn ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể tránh đến khi nào? Hán bộ dáng kia, thế tất yếu chết. chờ Diệp Tinh Hà trở về. Cùng lúc đó, trong sơ động, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Đây là một đầu đước cao 10 mét hang núi, trong đó nhu hòa ánh sáng tím, chiếu sáng bốn phía. Hán theo đường hành lang, tiến lên nếu có trên dưới 100 bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một gian rộng lớn thạch thất, trung ương là một tòa bệ đá, trên đó đang đứng một khối thạch bài vị trên viết thánh man giáo tổ sư cổ thường tử chi linh vị diệp tinh hà nhũ mẩy chậm rãi hướng về phía trước vừa đi hai bước thạch thất bỗng nhiên ầm ầm một tiếng đột nhiên chấn động cái kia bài vị phía trên hào quang mãnh liệt bóng mở xoay quanh rất đầy thạch thất ví như ngôi sao để trời quang ảnh kia bên trong có một vị lão giả áo bào trắng ngạo nghễ mà đứng lập tức một cỗ cổ sơ tăng thương khí tức mạnh mẽ mở mịt mà lên đây là diệp tinh hà con ngươi bỗng nhiên quay vào thấp giọng non linh thức ảnh lưu niệm Linh thức ảnh lưu niệm là linh hồn cảnh võ giả trước khi vẫn lạc, lưu lại ý niệm phương thức. Nếu không phải mạnh mẽ linh hồn cảnh võ giả, vô pháp thi triển. Ông lão mặc áo trắng kia hư ảnh chậm rãi mở miệng, hùng hậu tang thương chi âm vang lên. Ta chính là Thánh Man giáo người sáng lập, Cổ Thương tử, vì hậu nhân có lưu hai bộ tuyệt thế công pháp, Cầm thánh rất lại người, có thể tham dự khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, tức là người có duyên, có thể đạt được ta chi truyền thừa. Dứt lời, cái kia Cổ Thương tử hư ảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hậu sinh ngươi có không thánh rất lệnh Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn trong lòng cười thầm không nghĩ tới còn có chuyện tốt bậc này ta không chỉ xông vào này tà giáo thánh địa còn có cơ hội thu hoạch được tuyệt thế công pháp lần này ta không chỉ muốn diệt các ngươi giáo phái còn muốn thu hoạch được các ngươi trí tôn nhận truyền nghĩ tới đây Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy ý cười gật đầu cười nói đương nhiên là có tiếp theo hắn lật bàn tay một cái xuất ra thánh rất lệnh cổ thương tử đưa tay khẽ hấp lấy ra thánh rất lệnh trầm giọng nói tốt hậu bối tiếp nhận khảo nghiệm Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà liền cảm giác trong đầu vang một tiếng. Xung quanh bỗng nhiên khói mù tràn ngập, phong cảnh đại biến. Trước mắt là một mảnh màu vàng kim, như yên như ảo giận sóng, tại bốn phía dập dần. Nơi này hẳn là cổ thương tử còn sót lại một cái khác tầng cấm chế. Trong cấm chế lại có cấm chế. Nếu không phải trận pháp đại năng giả, khó mà làm đến. Diệp Tinh Hà có chút rung động, thầm nghĩ, này cổ thương tử khi còn sống thực lực phi phàm, hẳn là chúa tể một phương. Suy tư ở giữa, cái kia kim quang chập trùng, có chỗ biến ảo. Diệp Tinh Hà trước người, ngưng tụ ra một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, mấy viên thảo dược tại trong mây mù trôi lên. Chương 930, Tam trọng khảo nghiệm. Cổ Thương đang kinh. Cái kia thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, tại Diệp Tinh Hà bên thai quen quẩn. "Đệ nhất trọng khảo nghiệm, đan đạo chân giải. Hậu sinh, ngươi cần tại trong vòng một canh giờ, luyện ra một viên Thanh Tâm Đan." Diệp Tinh Hà nghe nói, khỏe miệng hơi hơi câu lên, đơn giản như vậy. Thanh Tâm Đan bất quá là bình thường ngũ phẩm đan dược, hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, ngọn lửa màu vàng hoa sen từ từ bốc lên. Địa tàng Phật tâm hỏa. Tiếp theo, hắn thôi động địa tàng Phật tâm hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Tinh Hà thủ pháp thành thạo, ngón tay ví như bướm bay lượn, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một khắc đồng hồ về sau, vang lên long hổ ngầm nga thanh âm. Thành đan dị tượng, đan vang. Lập tức, đan lô bên trong hào quang huy hoàng, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà trong mắt sáng lên, quát khẽ nói, đan thành. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương lưng tụ thành kính phong, mở ra đan lô một khỏa như bạch ngọc đan dược chậm rãi bay ra cổ thương tử hư ảnh hiện hiện đưa tay nắm qua viên đan dược kia quan sát tỉ mỉ đây là hoàn mỹ đan dược cổ thương tử sắc mặt kinh ngạc thấp giọng hô nói ngươi này hậu sinh luyện đan thiên phu tuyệt hảo không sai không sai hắn lại nhìn về phía diệp tinh hà lúc trong mắt đã tràn đầy vẻ tán thưởng tiếp đó là tầng thứ hai khảo nghiệm lấy ngọn núi thần lực hậu sinh ngươi chỉ cần có thể chịu đựng lấy ba ngọn núi lực lượng liền có thể thông qua diệp tinh hà nhíu mày chắp tay hỏi Xin hỏi lão tổ, như thế nào ba ngọn núi lực lượng? Cổ Thương Tử vớt dâu cười nói, võ giả cần luyện thể phách, mỗi 100 vạn cân lực đạo chính là một cửa ải. 100 cân lực đạo liền vì một ngọn núi lực lượng. Ba ngọn núi lực lượng chính là 300 vạn cân lực đạo. Ngươi có thể có lòng tin, có thể chịu được lấy. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Vãn Bối có lòng tin, tiền bối cứ tới. Hảo tiểu tử, có khí phách. Cổ Thương Tử trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, cười ha ha, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy ba ngọn núi lực lượng ta liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm, cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm liền có thể miễn trừ. rõ ràng, cổ thương tử đối Diệp Tinh Hà chi tán thưởng, thiên phú vô song người, mọi người đều là nhìn làm bánh trái thơm ngon. Diệp Tinh Hà chính là cái kia thiên phú diễm diễm hạ người, kinh ngạc thế nhân. hậu sinh, tiếp hảo, đây là một ngọn núi lực lượng. chỉ gặp cổ thương tử vung lên ống tay áo, một đạo kim sắc thần cương ngưng tụ thành sơn nhạc hình, ép hướng Diệp Tinh Hà, cái kia sơn nhạc như có vài chục mét cao, ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thôi động bất diệt thanh long thể, đưa tay đi đón. Quay một tiếng, sơn nhạc hư ảnh đè xuống. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, một tay đón lấy. Cổ Thương Tử sắc mặt hơi kinh ngạc, nụ cười càng sâu, "Hảo tiểu tử." Tiếp hảo lưỡng nhạc lực lượng, lại làm một tòa núi cao, ầm ầm đè xuống. Diệp Tinh Hà duỗi ra một cái tay khác, vẫn như cũng là dễ dàng đón lấy. Ba ngọn núi lực lượng, tòa thứ ba sơn nhạc tiếp tục nện xuống. Diệp Tinh Hà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thân thể cũng không từng chấn động. Hắn thôi động bất diệt thanh long thể, có không 350 vạn cân lực đạo. Ba ngọn núi lực lượng, nhẹ nhàng. Cổ Thương Tử sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, hảo tiểu tử, ngươi thông qua khảo nghiệm. Chúng ta Y gia bát, liền do ngươi nhận truyền, nhìn ngươi có thể thiện dụng công pháp, tráng đại giáo phái. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, sơn nhạc hư ảnh tan biến. Hắn hóa thành một vệt kim quang, trốn vào Diệp Tinh Hà trong góc. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong óc chấn động, trước mắt biến thành màu đen. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở về trong thất. Lúc này trong đầu của hắn nhiều một đoàn kim sắc quang mang cái kia trùm sáng lúc sáng lên lúc tối trong đó màu vàng kim chữ viết lưu truyền dường như mây mù phun trào này chính là cổ thương tử linh thức nhận truyền Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ cười ha ha thánh man giáo nhận truyền ngàn năm đều không ai có thể thông qua khảo nghiệm không nghĩ tới cuối cùng này vô thượng nhận truyền vậy mà để cho ta lấy được Dịch Thanh Thiên đối đãi ta tu luyện có thành tựu nhất định phải diệt ngươi dứt lời hắn ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội nhận truyền trong óc Đoàn kia kim quang bỗng nhiên run rẩy, mấy vạn viên chữ to màu vàng phiêu đãng mà ra. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, tìm hiểu kỹ càng. Nay cổ thương tử, khi còn sống danh xưng Đan Thể Song Tuyệt, một tay luyện đan thuật cùng luyện thể thuật, thiên hạ vô song, tại linh hồ cảnh võ giả bên trong, bấm tay khe đếm. Hắn nhận truyền, chia làm luyện đan cùng luyện thể hai bộ phận. Thứ nhất, chính là một bộ Tuyệt Thế Đan Kinh, thu vào cổ thương tử suốt đời luyện đan tâm đắc, tên là Cổ Thương Đan Kinh. Cổ Thương Đan Kinh bên trong, ghi chép cực kỳ rõ nhất phẩm đến cửu phẩm đan dược đều có chỗ thu vào. Mà lại, trong đó không thiếu mất tích đã lâu thượng cổ đàn phương. Diệp Tinh Hà chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn qua, đã là tim đập thình thịch. Hắn ý cười đầy mặt, có này đàn phương, thành tựu cửu phẩm đàn sư, ở trong tầm tay. Thứ hai, là một bộ tuyệt thế công pháp luyện thể, tên là Sao Trời Bá Thể Quyết. Công pháp này là cổ thương tử tại thượng cổ di tích bên trong đoạt được, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đang là dựa vào công pháp này, hùng bá một phương, sáng lập thánh man giáo. Chẳng qua là, công pháp này quá mức bá đạo. Nhất định phải có thể câu thông thiên địa chi lực mới có thể tu luyện. Diệp Tinh Hà bây giờ trên lệnh rất xa. Hắn thăm thảm thở dài một tiếng. Nếu muốn câu thông thiên địa chi lực, nhất định phải đến nửa bước linh hồ cảnh. Ta còn cần lại có đột phá mới có thể tu luyện. Bây giờ chỉ có thể trước quan sát cổ thương đan kinh tìm phá cục chi pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động linh thức nhận truyền cảm ngộ đan kinh. Chỉ gặp cái kia ánh vàng sáng soang, chữ to màu vàng phiêu đãng mà ra, xoay quanh trôi nổi. Cổ thương đan kinh, đang đạo thánh điện. Hóa hủ làm huyền, đại đạo khôn cùng. Diệp Tinh Hà bên hai, tiên âm bị mở, giống như vào không người tiên cảnh. Trong óc, cổ thương tử hư ảnh bóc tay bấm quyết, luyện chế đủ loại đan dược. Trong sơn động không tháng ngày thay đổi, Diệp Tinh Hà cũng là đắm chìm trong thang lộ, quên đi thời gian. Không biết đi qua bao lâu, trong đầu hắn vang một tiếng. Mấy vạn viên chữ to màu vàng, khoái động mà lên, xoay quanh tứ tán. Cuối cùng, đều dung nhập trong đầu của hắn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, răng giác một tiếng, trong cơ thể dường như có cái gì xiềng xích ầm ầm nổ tung, cái kia quần cuộn Đan Đạo chân dài, như Giang Hải chạy ngược tới, thể hồ quan đỉnh, hắn đúng là tiến nhập đốn ngộ cảnh giới trí cao, đã sớm sáng tỏ, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết rồi. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà đối với Đan Đạo lý giải, nâng cao một bước. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, Long Văn Tử Kim đỉnh, ánh sáng tím mách liệt. cái kia thân đỉnh phía trên, Long Văn rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài, hạo đã hồn lực tan ra bốn phía, đạo thứ 6 vầng sáng màu đen, từ Long Văn Tử Kim đỉnh phía dưới từ từ bay lên, Long Văn Tử Kim Đỉnh tấn cấp đến địa phẩm lục giai, nhưng mà này còn chưa kết thúc, cái kia đạo thứ sáu quy vầng sáng còn chưa hạ xuống, lại một vòng ánh sáng chậm rãi ngưng kết, đạo thứ bảy hoàn hoàn, Long Văn Tử Kim Đỉnh cho nên ngay cả phá hai giai, tấn thăng địa phẩm thất giai. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười ha ha, cổ thương đăng kinh, ta đã triệt để lĩnh ngộ, bằng vào ta hiện tại đang đạo lĩnh ngộ, lúc nào cũng có thể đột phá đến thất phẩm đan sư. Sau đó hắn lại níu mày, thấp giọng nỉ non. Chẳng qua là, thực lực không có cách nào tăng lên, như cũ không thể phá cục. Chương 931, Hồn Thiên Phá Nguyên Đan. Đột phá. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, hơi suy tư, đột nhiên vỗ tay cười nói, có. Cổ thương đan kinh bên trong, ghi chép một loại thượng cổ kỳ đan, tên là Hồn Thiên Phá Nguyên Đan. Chỉ cần luyện ra này đan, ta chắc chắn có thể đột phá cảnh giới. Đến lúc đó, nhất định có thể phá cục. Dứt lời, hắn quay người hướng đi cổ thương tử linh vị, đưa tay cầm lên. Cái kia bài vị phía dưới, lại có một cái hốt tối. Trong đó có một viên toàn thân đen kịt không gian giới chỉ. Này không gian giới chỉ, nhìn như thường thường không có gì lạ, thật là tứ phẩm bảo khí. Ký danh là huyền Ô Cực bên trên giới, không gian cực lớn, là bình thường không gian giới chỉ không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn là, huyền Ô Cực bên trên trong nhẫn, có không ít linh thảo, có thể luyện chế hồn thiên phá nguyên đan. Diệp Tinh Hà mang theo chiếc nhẫn, tay cầm vung lên. Quay một tiếng, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, mấy viên linh thảo phiêu đãng mà ra. Diệp Tinh Hà thôi động địa tàng Phật tâm hỏa, đưa tay bấm niệm pháp quyết luyện chế đan dược, thường viên linh tài liên tục rơi vào huyết sát luyện ma trong đỉnh, có cổ thương đan kinh kề bên người, diệp tinh hà thủ pháp luyện chế càng thêm thành thạo. Sau 3 cách giờ, đan mùi thơm khắp nơi, huyết sát luyện ma trong đỉnh huyền quang nhấp nháy, thùng thùng rung động, dường như có đồ vật gì mong muốn phá đỉnh mà ra. Diệp tinh hà nhíu mày, thầm nghĩ đan dược này còn kém một bước cuối cùng. Nhưng huyết sát luyện ma đỉnh tựa hồ không chịu nổi, hồn thiên phá nguyên đan, ngưng linh làm đan, cực kỳ bá đạo. Đối với đỉnh lô yêu cầu, tự nhiên cũng là cực cao. Huyết sát luyện ma đỉnh phẩm dai quá thấp, mơ hồ có chút chống đỡ không nổi. Đông. Theo một tiếng vang thật lớn, Huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm chấn động. Cái kia thân đỉnh phía trên, đúng là bị đâm ra một vết nứt. Diệp Tinh Hà cho mày, cắn chặt răng, tiếp tục thôi động huyền hỏa, tăng tốc luyện chế. Đông. Đông. Đông. Tiếng va đập càng ngày càng nghiêm trọng, thân đỉnh đã có mấy đạo vết rách. Cuối cùng, oanh một tiếng, Huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm nổ tung. Lập tức, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Hỏa tinh bắn tung tóe, huyết sắt luyện ma đỉnh nổ tung. Diệp tinh hà sắc mặt vẻ kinh dị, lắc đầu cười khổ. Quả nhiên, cưỡng ép luyện chế vẫn chưa được nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái tia đỉnh lô mảnh vỡ bên trong, đông nhiên bay lên một hồi dị hưởng. Long, ầm ầm, tựa như hồng hoang hung thú, lên tiếng gào thét. Màu đen khói mù, bay lên. Một khỏa toàn thân đen nhánh đan dược, xoay quanh bốc lên. Nó xoay tròn thời điểm, bốn phía linh khí không ngừng tràn vào trong đó, giống như cá voi hút nước. Đan vang. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, xong rồi, ta vậy mà đã luyện thành linh khí ngưng tụ, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong chốc lát, bên trong hang núi này linh khí đã bị hấp thu hầu như không còn. Liên đại trận đều chịu ảnh hưởng, linh khí chảy vào trong đó. Đại trận hào quang, lúc sáng lúc tối, một chén trà qua đi, cái kia đen nhánh đan dược mới dừng lại xoay tròn. Diệp Tinh Hà mau tới trước, nắm lấy đan dược. Đan dược tới tay, hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ hạo đã lực lượng, trong đó cuộn cuộn. Này liên là hồn thiên phá nguyên đan diệp tinh hà nhếch miệng lên nụ cười có này đan ta chắc chắn có thể đột phá đến thiên hà cảnh bắt trọng đến lúc đó cái kia dịch thành thiên cho dù là nửa bước linh hồ cảnh đỉnh phong ta cũng có thể tiện tay diệt sát dứt lời hắn một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng khuynh chân luyện hóa đan dược vào cơ thể lập tức hóa thành hạo đãng linh khí như dâng trào giang hà tràn vào kinh mạch diệp tinh hà nín thở ngưng thần dẫn dắt dược lực chuyển hóa làm thần cương lực lượng trong đan điển của hắn cái kia thứ bảy viên thần cương tinh nguyên dần dần ngưng tụ Sau đó, tản mát ra sáng chói thanh quang, đã là cực hạn. Thứ tám viên thần cương tinh nguyên bắt đầu ngưng kết. Sau 3 canh giờ, thứ tám viên thần cương tinh nguyên cũng dùng triệt để thành hình, tỏa sáng chói lọi. Viên này tinh nguyên, so với lúc trước bảy viên tinh nguyên, càng thêm ngưng tụ, khí tức càng thêm hùng hậu. Thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lần này đột phá, thu hoạch khá lớn. Ta đã là thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong, khoảng cách thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu cũng chỉ là cách xa một bước. sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể thần cương lực lượng sôi trào mãnh liệt. đúng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. trong sơn động, bùi đất dì dào hạ xuống. nay phá trận pháp, sao có thể địch nổi bản tôn thần cương lực lượng? hang núi bên ngoài truyền đến dịch thành thiên tiếng cười đắc ý, tiểu xuất sinh còn không mau ra đi tìm cái chết. nguyên lai like, hắn thừa dịp đại trận linh lực sói mòn, cưỡng ép phá tan cấm chế. lão đã ngươi gấp gáp như vậy ta đây liền nhanh chóng tiễn ngươi lên đường. Diệp Tinh Hà nhũ mày lại, trong mắt Hàn mang lấp lánh, bước nhanh ra ngoài đi đến. Mà lúc này, Dịch thành Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, hung dữ nhìn chầm chầm hàng núi. đen như mực trong đội cẩu, thiếu niên một bộ áo trắng phiếu đảng, chậm rãi bước ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt thản nhiên, trong mắt tràn đầy tự tin, tính trước kỹ càng. Dịch thành Thiên thấy này, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu súc sinh này, làm sao khí tức mạnh mẽ không ít? Sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ một lát, khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là đột phá đến thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu, chắc không được tự tin như vậy. Có thể tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, Tiểu Súc Sinh, đừng tưởng rằng ngươi có đột phá, liền có thể thắng được bản tôn. Tại bản tôn trước mặt, ngươi vẫn như cũng là một con run dế, chỉ cần nhất chỉ liền có thể nghiền chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt nghiến ngấm, giống như cười mà không phải cười, phải không? Hôm nay do lớn, ngươi cũng đừng đau đầu lưỡi. Dịch thành Thiên con mắt híp lại, cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng cầu vật. Bản tôn hiện tại cho ngươi một cơ hội. Ngươi chỉ cần giao ra gia nghịch thiên cuồng long bộ, lại cho bản tôn đập 10 cái khấu đầu, cam nguyện làm nô, bản tôn liền có thể thả ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, "Cú vọng lão cầu. hôm nay ngươi không chỉ sẽ đau đầu lưỡi, mày cũng mất." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Quần quân thần cương lực lượng ngưng tụ thành màu xanh sóng to, ví như thực chất, hướng Dịch Thành Thiên ép hạ. Nộ hải cuồng đảo, ầm ầm vỗ xuống. Nhưng thế là thật. Dịch Thành Thiên hơi biến sắc mặt, nhíu mày lẩm bẩm, không đến nửa bước linh hồ cảnh liền vô pháp điều động thiên địa chi lực, không có khả năng ngưng thế là thật. Tiểu xuất sinh này, bất quá thiên hạ cảnh, vì sao có thể có nảy khí thế? Nhưng, hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, khí thế kia đã ép hạ. Ngưng thế là thật lại như thế nào? Dịch thành thiên hử lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kĩ mà thôi. Hắn vung lên ống tay áo, trên thân khí thế, bay lên. Lập tức, một cỗ màu đen thần cường, bay lên, ngưng tụ thành bộ xương màu đen hình. Cái kia bộ xương màu đen lên tiếng gào thét, trong đó mấy vạn đoán linh rủa gào thét. Túm màu xanh sóng to đánh tới, chỉ nghe oanh một tiếng, hai cố khí thế hung hăng và chạm. Màu xanh sóng to bị quỷ khí xé rách, vỡ thành đóa đóa bọt nước. Mà cái kia bộ xương màu đen cũng là bị nghiền ép biến hình, thống khổ kêu rên. Khí thế chi tranh, cân sức ngang tải. Dịch thành tiên chau mày, trong lòng càng kinh ngạc. Tiểu xúc sinh này, không khỏi quá quá mạnh mẽ. Để tránh đêm dài lắm ngộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên một cái, thôi động bộ xương màu đen. Quỷ vực thần cương, nuốt hắn. Chương 932, Bà Quyền. Cái kia khô lâu đột nhiên kéo ra miệng rộng, cắn xé thôn phệ màu xanh sóng to. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, lập tức cảm giác được, trong cơ thể thần cương lực lượng phi tốc trôi qua. Ăn mòn lực lượng. Trong mắt của hắn Hàn mang lóe lên, thách ra thần cương lực lượng. Màu xanh sóng to, trong khoảnh khắc liền bị bộ xương màu đen thôn phệ hầu như không còn. Dịch Thanh Thiên thấy này, càng rỡ cười to, bản tôn quỷ vực thần cương, có thể ăn mòn kẻ địch thần cương. Tiểu Súc Sinh, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi lấy cái gì phá? dứt lời hắn lại lần nữa thôi động bộ xương màu đen hướng Diệp Tinh Hà đánh tới ta đạo thủ đoạn không ra gì phá cho ta Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng đấm ra một quyền đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai trận tà ma hạo đãng thần cương ngưng tụ thành bóng xanh chớn mắt tròn xoe, một quyền nện xuống cái kia màu xanh quyền ảnh cùng với sáng chói thanh quang lấp lánh thần thông trận cương màu xanh quyền ảnh lấy cực cao tần suất chấn động hung hăng nện ở bộ xương màu đen phía trên phanh một tiếng khói đen mờ mịt vang khắp nơi cái kia bộ xương màu đen bị nện kêu gen không chỉ ầm ầm tiêu tán, dịch thành thiên sắc mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra? tiểu xuất sinh, đây là cái gì quyền pháp, có thể phá bản tôn ăn mòn lực lượng. diệp tinh hà cười lạnh một tiếng, ngươi không cần biết đây là cái gì quyền pháp, ngươi chỉ cần biết ba quyền về sau, ngươi chắc chắn phải chết. này là đệ nhất quyền, dứt lời hắn lại là đấm ra một quyền, quyền thứ hai, cái kia bóng người màu xanh ngửa mặt lên trời thét dài, cũng là một quyền nện xuống, cuồn vọng cuồn đến cực điểm. Dịch Thành Thiên sắc mặt tâm trầm, hai tay vung lên, màu đen hàn quang trượt vào trong tay. Hắn nhấc lên màu đen song đao, thôi động thần cương, muốn chống đỡ. Cái kia lưới đao phía trên, ánh đao màu đen tuôn ra, mơ hồ thành một đạo hộ thể lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng đen nhánh, khí tức hùng hậu, cực kỳ ngưng tụ, vững như thành đầu. Vang một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở lồng ánh sáng màu đen phía trên. Thần thông, trấn cương. Cái kia lồng ánh sáng phía trên, răng giác rung động, từng mảnh giãn Sau đó, phanh một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Màu đen thần cương hóa thành đạo đạo khói đen, tiêu tán tại trong thiên địa. Dịch Thành Thiên đoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Lúc này, hắn ấy mắt vẻ kinh hoàng mở mịt, trong lòng cuồng hống, làm sao lại như vậy? Sao lại thế? Tiểu xúc sinh này, vậy mà thật có thực lực giết ta. Hắn sợ. Dịch Thành Thiên sắc mặt bối rối, lào đảo lui lại hai bước, hô lớn, "Họ Diệp hậu sinh, ngươi chớ muốn hạ sát thủ. Người ta đồng môn một trận, há tất tranh cái người chết ta sống? Cùng ta xứng đồng môn, ngươi xứng sao?" Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, lạnh giọng cười nói: năm đó, ngươi tại bắt đầu kiếm phái khi sư phản tổ, trộm lấy bạch thái thượng công pháp, là ta bắt đầu xỉ nhục. Ngàn năm trước, cổ thương tử tiền bối thành lập thánh man giáo, là vì phúc phận chúng sinh, cứu tế thiên hạ. Bây giờ ngươi tại thánh man giáo, giết hại sinh linh, rời bỏ cổ thương tử tiền bối lập phái sơ tâm, càng là thánh man giáo tai họa. Ngươi bực này cướp các người, dù như thế nào, đều phải chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cường, một quyền nện xuống. Này, là quyền thứ ba. Chết đi cho ta cái kia màu xanh hư ảnh càng ngưng tụ trong nháy mắt dâng cao đến hơn 10 mét chi cự cái kia chuông đồng hai mắt đống nhiên chừng lớn tuôn ra sáng chói thanh quang đại bàn nhựa kim cương thần quyền thúc dục đến cực hạn kim cương bóng xanh dường như sống lại chấn tả nó gầm thét lên tiếng một quyền nện xuống cái kia màu xanh quyền ảnh hung hăng nện xuống không không muốn dịch thanh thiên mặt mũi tràn đầy bối rối chỉ cùng dơ lên song đao ngăn cản nhưng căn bản không có khả năng ngăn trở với anh quyền ảnh nện ở song trên nào lưới đao trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe. Tiếp theo, quyền ảnh hung hăng nện ở dịch thành thiên trên thân thể, bay một tiếng, thân thể của hắn bên trong bị hoanh ra mấy đạo khói đen, thần thông, toái hồn. Một đạo màu đen hình rắn mệnh hồn, thê lương gầm rú, bị hoanh ra ngoài xa mấy chục thước, bay ngược thời điểm, cái tia hắc hát xà mệnh hồn không ngừng phá tán, tan biến, cuối cùng hóa thành khói đen, triệt để tiêu tán. Dịch thành thiên vẻ mặt trắng bệch, trong mắt vẻ mặt dần dần ảm đạm, hắn nhúc nhích bờ môi, thấp giọng nhỉ non. Ta dịch thành thiên, thiên phú vô song, ứng là một đời thiên tiêu. Ta làm sao lại? chết ở chỗ này có thể hắn cũng không nói xong, liền phanh một tiếng, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Mệnh hồn phá toái, thân tử đạo tiêu. Dịch thành thiên, đã chết. Diệp Tinh Hà đi đến Dịch Thành Thiên trước người, lấy xuống hắn không gian giới chỉ. Một đời thiên tiêu. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, bất quá một giới tà ma ngoại đạo mà thôi, không khỏi quá để cao chính mình. Sau đó, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, ngửa đầu nhìn về phía Đông Vương tất cả những thứ này cuối cùng kết thúc lúc này ánh bình minh vừa ló dạng đông phương nắng sớm lấp lánh diệp tinh hà tuân giang nghịch thiên cùng long bộ dùng thân hóa long hướng về quảng trường mà đi một lát sau màu xanh lưu quang rơi vào trên quảng trường nơi đây sát chết trôi ngàn cỗ huyết tinh trung tiên diệp tinh hà tìm mấy cái thực lực cao yêu thú lấy ra lũ yêu thú trong cơ thể thần ma chi huyết thuốc dẫn đã có tiểu thanh cùng tiểu tử được cứu rồi hắn lộ ra nét mặt tươi cười trong lòng tảng đa lớn cũng triệt để hạ xuống sau đó Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía nơi xa đại điện. Cái kia đen kịt đại điện, nếu có cao hơn 20m, về ngoài ma thần khắc văn, mười phần dữ tợn. Thân đàn đại điện, thánh man giáo chủ điện. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nỉ non, muốn vào xem một chút, nói không chừng có bảo vật gì. Nghĩ tới đây, hắn đạp không mà lên, nhanh chân đạp nhập thần đàn đại điện. Cửa đại điện là hai tôn dữ tợn dị thú, khí tức xâm nhiên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Bên trong đại điện, cực kỳ trống trải, chỉ có vài gốc cột đá đứng vững. Âm phòng trật trượt. Diệp Tinh Hà cảm giác lạnh lẽo vào cơ thể, mơ hồ có chút khó chịu. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhếch mày cười khẽ, giáo chủ đều đã chết, hẳn là không nguy hiểm gì. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng đi đại điện chỗ sâu. Có thể vừa đi hai bước, bỗng nhiên có một cỗ thô bạo khí tức đối diện kéo tới. Cỗ khí tức kia, cực kỳ cổ quái, cổ sơ, hung tàn, giống như là đến từ một con manh thú thở hồng hoang. Không tốt, còn có kẻ địch. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, thôi động thần cương, liên tiếp lui về phía sau có thể vẫn là đến muộn một bước đại điện chỗ sâu một vệ huyết sát xích quang phô thiên cái địa tới khí thế kia lao nhanh ở giữa dần dần ngưng tụ hiện lên một con trâu thân long đầu yêu thú hình dạng yêu thú kia nhập vào xuất ra ở giữa hắc diễm bắn tung tóe sinh động như thật đây là trí tại yêu thú ác kỳ lân đây là ngưng thế là thật diệp tinh hà trong mày hít sâu một hơi dịch thành thiên ngưng thế là thật bất quá là hư hào xương ngủ ta cũng chỉ là có thể ngưng tụ được nét khí thế kia Đúng là ví như vật sống. Cung điện kia chỗ sâu người, sợ đã là linh hồn cảnh cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, lập tức vận chuyển Mịch thiên cuồng long bộ, muốn tạm lánh hắn mang. Có thể, hắn vừa thôi động thần cương, đại điện chỗ sâu liền truyền đến một tiếng âm u gầm thét. Nếu tới, liền chớ đi. Lời còn chưa dứt, cái kia cố huyết sát xích quang liền ầm ầm ép xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động, như dựa núi ngọn núi. Hắn thân thể cứng đờ, đúng là không thể động đậy. Chương 933 trung vùng. Khí thế kia ngưng tụ thành Ác Kỳ Lân, bay nhào tới. Bay một tiếng, đem Diệp Tinh Hà đè ngã xuống đất. Lập tức, mặt đất rạn nước, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức, như là bị sơn nhạc đập trúng, gân cốt sắp nát. Giống. Ác Kỳ Lân há mồm gào thét, nhập vào xuất ra hỏa diễm, phun tung tóe tại Diệp Tinh Hà trên mặt. Cái kia ác thú tuy là khí thế ngưng tụ mà thành, có thể Diệp Tinh Hà vẫn có thể cảm giác được, nóng bỏng khí tức đập vào mặt. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này người thực lực mạnh, trên ta xa ngay lập tức ta không phải để thủ, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp động, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Mà lúc này, đại điện trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh, người kia một bộ màu đen cầm bảo, trên đó tơ vàng văn tú kỳ lân độ án, sau lưng có treo thánh vương nhị chữ. Diệp Tinh Hà cho mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia nhìn không ra tuổi tác, đầy người lân giáp, thể giống như người, đầu giống như long, giống người mà không phải người. Diệp Tinh Hà trong lòng thất kinh, cái tên này là người vẫn là yêu thú. Cái kia áo bào đen quái nhân ánh mắt lạnh lùng, xem Diệp Tinh Hà như là sâu kiến. Hắn chậm rãi đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, dò xét một lát, mở miệng hỏi, "Dịch Thành Thiên, là ngươi giết ta?" Diệp Tinh Hà cho mày, tiến lặng không nói. Áo bào đen quái nhân gặp hắn không đáp, lạnh nhạt cười nói, "Ngươi không đáp, ta cũng hiểu biết. Trên người ngươi có Dịch Thành Thiên cái kia tanh hôi mùi máu tươi." Tiếp theo, hắn thở dài một tiếng, "Ngươi làm mầm tốt, đáng tiếc cùng giáo ta phải là địch. Bằng không, còn có thể thu ngươi làm đệ tử." Diệp Tinh Hà trầm mặc như trước, ngươi không theo tiếng, liền càng không thú vị. Ta đây liền không lãng phí thời gian. Áo bào đen quái nhân trong mắt tràn đầy tức hận, cười nhạt một tiếng, tiểu tử, chết trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay lên, muốn vỗ xuống, lăng lệ sắc khí trong nháy mắt bay lên, lao tặng. Ngươi dám! Diệp Tinh Hà trong lòng kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc sinh tử, hắn buộc phát ra cực lớn tiềm lực, đem trong cơ thể thần cương thúc dục đến cực hạn, vang một tiếng một đạo sáng chói thanh quang, đông nhiên tăng vọt. Diệp Tinh Hà song trưởng dùng sức, đúng là đập đi lên. cái kia màu xanh thần cường, ngưng tụ thành sóng lớn, càng ngưng tụ, như thật như ảo. sóng lớn hung hăng vô xuống, đem ác kỳ lần đập bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà ngưng thế là thật lực lượng, càng tiến một bước. mới vừa một cái kia, hắn đúng là điều động có chút ít thiên địa chi lực. cảnh giới gông cụm xiêm xích cũng hơi bông lỏng, có thể một cái kia cũng hao hết hắn thần cường lực lượng. Diệp Tinh Hà khoanh tay đứng thẳng, ngụm lớn thở dốc, mười phần mọi mệnh áo bào đen quái nhân sắc mặt kinh ngạc, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử, ngươi chỉ dựa vào thiên hà cảnh tu vi, liền có thể chống cự lao phu linh hồ cảnh thực lực. Quả thật là khối ngọc thô. Thế gian ít có, không bằng ngươi nhận hạ ta người sư phụ này, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, được chứ? Diệp Tinh Hà nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói: Lão tào, ít nằm mơ. Ta Diệp Tinh Hà, thà chết chứ không chịu khuất phục. Áo bào đen quái nhân hừ lạnh một tiếng, không biết thời thế, vậy liền đi chết đi. Dứt lời. Hắn ngưng tụ thần cương, một trưởng ngũ hạ, mà lúc này Diệp Tinh Hà trong đan điển thần cương tiêu hao hầu như không còn, đã là không hề có lực hoàn thủ. Ngay cả như vậy, hắn cũng không chịu nhặt thua. Đúng là bằng vào trăm vạn cân lực đạo, ra sức dạy dỗ, muốn muốn phản kích, nhưng không làm nên chuyện gì. Trên lệnh cảnh giới quá quá lớn, đừng nói phản kích, cho dù là đào mệnh, Diệp Tinh Hà cũng không có cơ hội. Này, đã là tuyệt cảnh. Cái kia lăng lệ một trưởng đột nhiên vô xuống, cuốn theo kình phong đánh út về phía Diệp Tinh Hà cái trán Sinh tử một cái chớp mắt. Nhưng vào lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên vang lên hô to một tiếng. "Cha!" Người mau dừng tay. "Đây chính là ân nhân cứu mạng của ta a." Áo đen quái nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, tay cầm lệnh ra, tại Diệp Tinh Hà bên mặt lướt qua. Lăng Lệ Trưởng Phong mở ra gương mặt của hắn, máu tươi chảy ròng. Lại kém một tấc, Diệp Tinh Hà liền sẽ bị huynh vỡ đầu, bỏ mình tại chỗ. "Dương Nhi." Áo đen quái nhân sắc mặt mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác trên thân bùng lòng, đã là hành động tự nhiên. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cao một thấp, hai bóng người đứng tại cửa đại điện. Bạch sư tỷ, Hạo Dương sư đệ. Diệp Tinh Hà mười phần kinh ngạc, trong mắt càng có một tia nghi hoặc. Bạch Hạo Dương là lão quái này vật như tử? Bắt đầu kiếm phái đệ tử, tại sao lại cùng Tà giáo Thánh Vương có liên lụy? Lập tức, hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng nghi ngờ tầng tầng. Mà lúc này, Bạch Hạo Dương bước nhanh về phía trước, bảo vệ Diệp Tinh Hà. Hắn sắc mặt kiên nghị, cao giọng nói, "Cha, ngươi tuyệt không thể thương tổn Diệp sư huynh." Diệp sư huynh vì cứu ta, buôn ba mệt nhọc, hao phí linh thảo vô số. Hán, có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Áo bào đen quái nhân như mày, liếc qua Diệp Tinh Hà, hỏi: Dương Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cùng Vân Nhi tan biến lâu như vậy, đến tột cùng đi nơi nào? Bạch Như Vân đi lên phía trước, lôi kéo Bạch Thảo Dương, cùng nhau quỳ xuống. Cha, là ta cùng đệ đệ bất hiếu, trộm trộm chạy ra ngoài. Áo đen quái người ánh mắt lấp lánh, ung dung thở dài một tiếng, dứt lời, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Như Vân hít sâu một hơi, đem tại bắt đầu kiếm phái sự tỉnh, em thay nói. Lúc này, cửa đại điện, Khúc Tiêu Sơn, Lưu Thanh Nguyệt, Tần Thuật Thành cũng đều là chậm rãi đi tới. Mọi người đã là chuyển xong cứu binh, lại lần nữa trở về. Tần Thuật Thành đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, thấp giọng hỏi, Diệp Huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà lắc đầu, những mày hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch sư tỷ cùng Hạo Dương sư đệ, làm sao lại tới chỗ này? Tần Thuật Thành nít miệng lên, cười nói, này tỷ đệ hai người, chính là vì cứu ngươi tới. Diệp Hinh, ngươi còn là chính mình nghe một chút ta. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nghiêng hai lắng nghe. Ngươi lai, like, này áo đen quái nhân tên là Ban Ngày Dương, chính là Bạch Như Vân cùng Bạch Hạo Dương cha đẻ. Hắn càng là thánh man giáo chi tôn một trong, Thánh Vương. Thánh Vương phụ trách trấn thủ thần đàn đại điện, mặc dù thân phận không bằng giáo chủ, có thể thực lực lại là thánh man giáo tối cường. Nhưng, bởi vì tu luyện yêu hồn luyện thể quyết, hấp thu yêu thú hồn phách quá nhiều, trở nên không phải người không phải yêu. Thánh Vương chất vị, luôn luôn là bạch gia nhất tương thừa." bởi vì ban ngày dương bức bạch hạo dương tu luyện yêu hồn luyện thể quyết mà bạch như vân lại không muốn đệ đệ biến thành quái vật hai huynh muội lúc này mới vụng trộm chạy đi chạy đến bắt đầu kiếm phái tìm kiếm bảo hộ ban ngày dương nghe xong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt lơ lửng không cố định cha hài nhi tự biết bất hiếu. đông một tiếng bạch hạo dương tầng tầng dập đầu cái khấu đầu có thể hài nhi đi bắt đầu kiếm phái cầu học cũng là hy vọng có thể tìm tới cứu chữa biện pháp của ngài không tiếp tục để ngài dùng bộ dáng này gặp người van cầu ngài xem ở hài nhi về mặt tình cảm Bung Tha Diệp Sư huynh. Ban ngày dương ánh mắt lưỡng lự, trầm giọng nói, "Ta giáo thánh lệnh, tự tiện xông vào đại địa người, chắc chắn phải chết bạch như vân nghe vậy, khuôn mặt đột biến, hô to một tiếng, "Cha! Ngài nếu như khăng khăng muốn giết Diệp sư đệ, vậy trước tiên giết ta." Bạch Hạo Dương quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, cũng là thẳng tắp sống lưng, cao giọng hô, "Diệp sư huynh đối ta ân trọng như núi, ta không thể không báo." Chương 934, tiểu thanh tiểu tử khôi phục. Ta Bạch Hạo Dương, nguyện một mạng đổi một mạng. Ban ngày dương sắc mặt lảng khó, yên lặng không nói lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bạch Gia huynh muội có thể vì ta làm đến bước này, ân tình đã trả, ta tuyệt không thể xem cha con bọn họ quyết liệt. Suy tư một lát, hắn hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì. Bạch Tiên Bối, ngài lại xem vật này. Tiếp theo, hắn bước nhanh đến phía trước, trong tay ấu quang lóe lên, xuất ra một vật. Lập tức kim quang sáng chói, khí tức cổ sơ. Này, chính là Thánh Man Lệnh. Thánh Man Lệnh. Ban ngày dương như mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi vì sao có vật này? Diệp Tinh Hà cười cười, đem vạn vật của sự tình nói ra. Thì ra là thế. Ban ngày triển mi đầu ngấm dần chậm, bừng tỉnh đại ngộ, có thể dù cho dạng này, lại có thể thế nào. Này thánh man lệnh chỉ có tại ta phái giáo đồ trong tay, mới giữ lời. Diệp Tinh Hà hơi như mày, lại lấy ra thánh đồ lệnh, cười nói, ta sớm đã là môn phái giáo đồ, mà lại ta tại hậu Sơn, đã thu hoạch được cổ thương tử tiền bối nhận truyền. Dứt lời, hắn rơi lên trong tay huyền ố cực bên trên giới. Lập tức, u quang mãnh liệt. Một cô cực kỳ hảo đảng, xưa cũ khí tức Mở mịt mà ra, này thật sự là lao tổ khí tức. Ban ngày Dương sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thấy lệnh như gặp người, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, cao giọng hỏi, tay ta cầm thánh man lệnh, thân phụ cổ thương Tử Tiền Bối nhận truyền. Bạch Tiền Bối, ngươi nói này thánh man giáo chủ, ta có làm hay không? Ban ngày Dương sắc mặt nghiêm túc, vung lên bà bảy, phủ phu một tiếng, quỳ một gối xuống. Thánh Vương ban ngày Dương, bái kiến giáo chủ. Mọi người thấy này, đều là sắc mặt kinh ngạc. Thánh man giáo Thánh Vương, linh hổ cảnh cường giả cứ như vậy quỷ sát nghe lệnh tần thuật thành hít sâu một hơi cảm thán nói diệp sư đệ không những thiên phú vô song can đảm hơn người nay ngự lòng người mà tính cũng là khủng bố vô song diệp tinh hà khỏe miệng tươi cười vội vàng đỡ dậy ban ngày dương bạch tiên bối nếu ngài nhận hạ ta vậy chúng ta chính là người trong nhà không cần câu nệ. ban ngày dương cuồn cuộn chắp tay đáp thuộc hạ không dám tổ huấn không được vi phạm nguyên nhân chính là hắn là cái cực kỳ loại người cổ hủ diệp tinh hà mới có thể xuất kỳ chế thắng diệp tinh hà cười khẽ lắc đầu không có nói thêm nữa mọi người cũng dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm hạ xuống trong lòng tảng đá lớn đến tận đây thảo phạt thánh man giáo chuyến đi cuối cùng kết thúc một ngày về sau diệp tinh hà đám người ngồi lên độ không phi thuyền phản trình trước khi đi hắn đem thánh man lệnh để lại cho ban ngày dương khiến cho hắn tạm quản thánh man giáo đồng thời bảo hắn biết cổ thương tử di chí bản ý là phúc phận thương sinh Hy vọng ban ngày dương có thể một lần nữa phát triển giáo phái trợ giúp đại tần con dân ban ngày dương không dám vi phạm lời thề son sắt đáp ứng độ không phi thuyền, gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà vẻ mặt chuyên chú, lấy ra một tôn bình thường đồng thau đỉnh lô, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay áo, thần ma chi huyết ngưng tụ thành trường hồng, từ huyên ấu cực bên trên giới bên trong chảy ra, rót vào trong lò. Sau đó, hắn lại để vào linh thảo, thôi động địa tàng Phật tâm hỏa, bắt đầu luyện chế thần huyết tạo hóa đan. Sau hai canh giờ, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà hơi nhũ mẩy, cười nói, xong rồi. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, mở ra đỉnh lô, lấy ra hai khỏa huyết sắc đan dược. Huyết sắc đan dược, sáng bóng như ngọc, thượng phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà khẽ như mày, cười khổ lẩm bẩm, huyết sắc luyện ma đỉnh bị hủy, đối ta luyện đan ảnh hưởng cực lớn. Nếu là không có tốt đỉnh lô, rất khó luyện ra hoàn mỹ đan dược. Ngày sau có cơ hội, ta vẫn còn muốn tìm tốt đỉnh lô trở về. Cũng may này thượng phẩm thân huyết tạo hóa đan cũng là dược lực rất tốt, đủ để cứu chữa hai cái chim đại bàng. Nghĩ tới đây, hắn tới đến bong thuyền phía trên, duỗi tay vừa lộn, thả ra hai cái chim đại bàng. Đông một tiếng, hai khối huyền băng rơi trên sàn nhà trong đó hai cái chim đại bàng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu đuối. tiểu thanh, tiểu tử, ta cái này cứu các ngươi ra tới. diệp tinh hà hít sâu một hơi, thôi động thần cường, hòa tan huyền băng. một hồi suy suy tiếng qua đi, sương ngủ màu trắng tràn ngập mà lên. huyền băng hóa sương ngủ, hai cái chim đại bàng giải phóng. nhưng ngay sau đó, màu đen máu độc, ngay tại hai cái chim đại bàng trong vết thương chảy ra. diệp tinh hà không dám sơ suất, nhanh lên đem thần huyết tạo hóa đan cho ăn hai chim ăn vào. một đoàn mắt huyết quang từ từ bay lên bao phủ hai cái chim đại bàng, xương máu quay cuồng, đem hắn triệt để bao bọc, hình thành hai cái cành lớn. Diệp Tinh Hà như mày, đưa tay cảm giác kén máu bên trong tình huống. Một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, kén máu bên trong sinh cơ bừng bừng, linh khí hạo đẳng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tĩnh chờ đợi. Hai ngày về sau, kén máu răng rắc một tiếng, nứt ra cái khe hở. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn lại. Lúc này, cái kia kén máu đã khô héo. Hóa thành vết máu, từng mảnh chớp ra. Bên trái cái kia viên kén máu, trước tiên phá vỡ. Theo một tiếng to rõ hất vang, một khỏa màu xanh đại bằng đầu, phá kén mà ra. Là Tiểu Thanh. Nó hai mắt ánh vàng lấp lánh, dị thường sắc bén. Trên người lông vũ thành màu xanh đậm, trên đó tơ vàng làn tràn, phát họa ra rậm rạp đồ án. Tiểu Thanh so với trước cao gấp 2 lần, có tới hơn 10 mét. Khí tức càng là mạnh mẽ, vậy mà liên tục đột phá mấy tầng cảnh giới, đã là thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu. Sau đó, tiểu tử cũng phá kén mà ra. Tiểu tử thân hình hơi nhỏ hơn, không đủ 10 mét. Có thể trên người nó lông vũ càng thêm sắc bén, dường như thần thiết, hiện ra kim loại sáng bóng, sắt mỏ móng đốt thép, khí tức lạnh lẽo. Thực lực so với Tiểu Thanh còn mạnh hơn một bậc, có tới Thiên Hà Cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Đây là Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, mở linh trí. Không nghĩ tới, thân huyết tạo hóa đan còn có như công hiệu này. Yêu thú tấn cấp đến Thiên Hà Cảnh, liền có cơ hội khai linh trí. Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử, bởi vì hấp thu thần ma chi huyết linh trí mở rộng, nay hai cái chim đại bàng linh trí đã không thua gì người bình thường, mà lại bởi vì hấp thu thần ma chi huyết khác biệt, hai cái chim đại bàng đột phá hướng đi cũng cấp có sự khác biệt. Tiểu Thanh thân thể khổng lồ, hai vút hùng hồn, có thể khống chế sạch phong lực, càng thích hợp gánh chịu bay lượn, mà Tiểu Tử thân thể tuy nhỏ, vừa vặn thân thể cứng rắn, hành động cấp tốc, có thể khống chế xâm xét lực lượng, năng lực tác chiến càng mạnh. Hai cái chim đại bàng thực lực đại trướng, mỗi người mỗi vẻ. Chốc lát sau, Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử ánh mắt dần dần thư thái dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hai cái chim đại bàng bay đến bên cạnh hắn, cao giọng hót vang, trong mắt đều là thân mật chi sắc. Diệp Tinh Hà vớt ve hai cái đại bàng, cười nói: các ngươi hai cái cuối cùng không sao? Nhanh đi bay một vòng, giãn ra gân cốt. Tiểu Thanh trước tiên hót vang một tiếng, vỗ cánh bay cao. hô, lập tức cuốn phong gào thét, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. trong chớp mắt, Tiểu Thanh bay vào tầng mây, váy vân hải, thân ảnh như ẩn như hiện. Tiểu tử không chút hoang mang. Cũng vô cánh mà lên. Tốc độ của nó càng nhanh, thế như chấp điện. Lúc phi hành, trên thân còn có lôi điện lao nhanh. Tốt. Tốt. Lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng vang lên một hồi tiếng vô tay. Chương 935, không cần ta tự mình đọc thủ. Tân thuật thành mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cười nói, Diệp Hinh, ngươi này hai cái sùng thú, có thể không phải là phản vật? Hai cái đều là thiên hà cảnh thất trọng trở lên yêu thú, ta đại tần tìm khắp không ra đệ nhị đúng. Khúc tiêu sơn cũng nghe tiếng đi tới, ngựa đầu quan sát một lát. Sau đó, hắn mặt tràn đầy kinh ngạc nói ra nào chỉ là bất phàm quả thực là hiếm thấy chân thú nếu như ta không nhìn lầm này hai con yêu thú đều là kim sĩ đại bảng đột phá tới cái kia màu xanh thân thể có mang thượng cổ kỳ thú thanh loan huyết mạch chính là thanh loan sĩ bằng mà cái kia màu tím trong cơ thể có mang minh phượng huyết mạch là minh phượng lôi bằng này hai cái đại bảng huyết mạch phóng nhãn toàn bộ vương triều đại viêm đều có thể đứng hàng danh hiệu diệp tinh hàng nghe nói trên mặt ý cười càng sâu vương triều đại viêm chính là đại tần cùng đại sở người thống lĩnh thống soái sáu quốc, có thể tại vương triều đại viêm bên trong đứng hàng danh hiệu, tại đại tần liền có thể xưng vương. Ngoài ra mọi người nghe vậy đều là lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Có này thần điệu tương trợ, Diệp huynh thực lực càng hơn một bậc a. Tần Thuật Thành trong mắt tràn đầy hâm mộ, không ở tán thưởng. Diệp Tinh Hà không tiêu không gấp, cười không nói. Sau đó mấy ngày, hắn dẫn đầu hai cái chim đại bàng ngao du chân trời, quen thuộc thực lực. Này hai cái chim đại bàng, huyết mạch trong người đã thức tỉnh, như muốn tấn cấp, còn cần tìm kiếm thượng cổ thần thú huyết mạch. Thượng cổ thần thú huyết mạch, so thần ma huyết dịch càng thêm hiếm hoi. Sau này, hai cái chim đại bàng tấn cấp chí lộ cũng sẽ không dễ dàng. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà đám người trở lại bắt đầu kiếm phái. Tân Thuật Thành cùng Khúc Tiêu Sơn cần hồi trở lại Hàm Dương thành phục mệnh, bái biệt Diệp Tinh Hà rời đi. Diệp Tinh Hà bái biệt mọi người về sau, ngồi tại tiểu thanh trên thân, hướng giao quang phong bay đi. Có thể vừa bay lên trời, liền nghe được một tiếng gầm thét. Lớn mật thăng ngai danh, sao có thể tại ta trong môn phái ngự không mà đi? Lời còn chưa dứt, một thân xuyên màu vàng kim thất tinh bạch bảo lão giả đạp không tới tiểu thanh trước dừng lại diệp tinh hà nghe vậy nhũ mày đống nhiên quay đầu nhìn lại nguyên lai là trưởng tôn thái thượng người tới tên là trưởng tôn cung chính là thái thượng trưởng lão một trong diệp tinh hà mỉm cười chắp tay trưởng tôn thái thượng nếu như ta nhớ không lầm ta thân là giao quang phong phó phong chủ có ngự không quyền lợi diệp tinh hà lại là ngươi trưởng tôn cung sắc mặt hung ác nhăm hiểm lạnh giọng quát tiểu xuất sinh ngươi còn dám trở về thật sự là thật là lớn gan chó Hôm nay lão phu liền muốn thanh lý môn hộ. Diệp Tinh Hà cho mày nghi ngờ nói, trưởng tôn thái thượng cớ gì nói ra lời ấy, ta Diệp Tinh Hà luôn luôn làm việc minh bạch rõ ràng, chẳng biết lúc nào có nhục môn phái. Trường Tôn cung cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi giả trang cái gì tỏi. Mấy ngày trước liền truyền đến tin tức, ngươi kế thừa thánh man giáo giáo chủ vị trí, cùng loại kia tà phái làm bạn, chính là ta bắt đầu kiếm phái phản đồ. Diệp Tinh Hà nhũ mày cười lạnh, mọi người đều biết, ta đó là vì dùng trí thánh man giáo, liền tam hoàng tử đều gọi ta. Ngươi vậy mà nói ta là phản đồ. Tiếp theo, ánh mắt hắn híp lại, hư lạnh một tiếng, lão cẩu, ngươi cái này là đổi trắng thay đen. Ta nhìn ngươi là thu tần khôn bằng chỗ tốt, kiếm cớ tới giết ta a. Trường tôn cung tâm tư bị điểm phá, sắc mặt giận dữ, tiểu xuất sinh, nói bậy nói bạn. Lão phu hiện tại liền giết ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một trường vũ hạ. Hắn trên bàn tay, màu đỏ thần cương tuôn trào ra. Cái kia màu đỏ thần cương ngưng tụ thành tam trọng sơn nhạc hình, tầng nện xuống. Ngươi này lão Thật sự là già nên hồ đồ rồi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh nhạt cười nói, ngươi bất quá thiên hà cảnh đệ cựu trọng lâu mà thôi, như thế nào giết ta? Ngươi hôm nay liền là đi tìm cái chết. Trường Tôn cung vẻ giận dữ càng sâu, hét lớn một tiếng, càn rỡ đến cực điểm. Hôm nay, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thôi động thần cương, Trưởng Phong lại ngoan lệ bà phẫn. Giết ngươi, ta đều không cần tự mình động thủ. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, tùy ý phất phơ tay, tiểu tử, làm thịt đầu này lão cậu. Vừa dứt lời, Một tiếng to rõ hót vang, vang vọng chân trời. Chỉ gặp một vệt bóng đen từ trong biển mây lao ra, thế như chớp điện. Cái kia chính là tiểu tử. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiểu tử trên thân lôi điện lao nhanh, hướng Trường Tôn cung bay nhạo mà đi. Đây là Trường Tôn cung hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong yêu thú. Yêu thú thực lực muốn so võ giả tầm thường mạnh hơn một chủ. Tiểu tử thực lực bây giờ đủ mà đối kháng thiên hà cảnh đệ cựu trọng lâu cường giả. Trường Tôn cung vẻ mặt khó coi trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối. Nhưng, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Tiểu tử cao vút hót vang, đáp xuống. Cái kia mỏ sắt phía trên, hào quang màu tím lấp lánh, lôi điện chạy nhanh, ken ken rung động. Trường Tôn cung thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, một trường vô ra. Xanh biết thần cương, tôn trào ra. Thần cương ngưng tụ thành gào thét đầu sư tử, hướng tiểu tử đánh thẳng mà đi. Huyền giai lục phẩm võ kỹ, nộ sư gào thét trưởng. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Trường Tôn cung khí thế nghiêm nghị, thần cương lực lượng tăng lên một bậc. Hán đã là dùng ra thực lực mạnh nhất, có thể tiểu tử hoàn toàn không sợ. Ánh mắt sắc bén, bay thẳng mà xuống. Nó vĩ như một đạo sấm sét màu tím lưỡi dao, đâm thẳng gào thét đầu sư tử. Vô anh! sấm sét màu tím lao nhanh, mọi việc đều thuận lợi. Tiếp xúc trong nháy mắt, đem cái kia xanh biết đầu sư tử xoắn đến đập tan. Tiểu tử thế công không giảm, mỏ dài đâm thẳng trường tôn cung lồng lực. Suy một tiếng, thấu thể mà ra. Trường tôn cung hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt dần dần đú ám. Bất quá một lát. Liên khí tức hoàn toàn không có, bỏ mình tại chỗ. Thân thể của hắn như là một bãi bùn nhão, rơi xuống phía dưới. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua, cười lạnh nói, liền tiểu tử đều đánh không lại, dựa vào cái gì cùng ta khiêu chiến? Phế vật." Dứt lời, hắn phất phắt tay, chỉ huy tiểu thanh trở về giao quan phòng. Diệp Tinh Hà trở lại đỉnh núi tiểu trúc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện, ngoài cửa đông nhiên vang lên một tiếng gầm phét. "Diệp Tinh Hà, ngươi tên tiểu súc sinh này" cho lão phu cút ra đây. Diệp Tinh Hà như mày, mở bừng mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, Tần Khôn Bằng đứng lơ lửng giữa không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn hung dữ nhìn chầm chầm Diệp Tinh Hà, oán độc nói: "Tiểu Súc Sinh, hôm qua là ngươi giết trưởng Tôn Thái thượng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này lao không xấu hổ." Diệp Tinh Hà hơi như mày, khẽ cười nói: "Có phải là ta giết hay không, ngươi không biết. Cái kia trưởng Tôn cùng, rõ ràng liền là ngươi phái tới giết ta." Tần Khôn Bằng sắc mặt ngoan trong mắt âm tình bất định, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, trưởng tôn thái thượng rõ ràng là hướng ngươi hỏi thăm thánh man giáo một chuyện, ngươi lại thẹn quá hóa giận, giết hại trưởng lão, tiểu xúc sinh, ngươi mới hồi trở lại tông môn liền dám giết hại trưởng lão, quả thực là vô pháp vô thiên, lao phu cái này làm thì ngươi thanh lý muôn hộ, dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn muốn động thủ, đây rõ ràng liền là đổi trắng thay đen, tìm lý do giết diệp tinh hà, diệp tinh hà vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không sợ, ánh mắt hắn hấp lại, thầm nghĩ, này tần lão cẩu bất quá nửa bước linh hồ cảnh ta giết hắn dễ dàng chương 936 ngươi dám động diệp công tử đúng vào lúc này một đạo màu xanh lưu quang xoay nhanh tới Thần khôn bằng dừng tay cái kia màu xanh lưu quang chớp mắt là đến ngươi tới áo bảo đen phiêu đãng dung nhan tuyệt thế chính là long hân nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt hét to một tiếng ngươi nếu dám động diệp tinh hà bạch thái thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi tần khôn bằng nhàn nhạt lườm long hân lướt mắt cười lạnh nói bạch thái thượng đi hàm dương hoàng cung có thể là nước xa cứu không được gần hỏa người long hân luận địa vị không bằng ta luận thực lực không bằng ta dựa vào cái gì cản ta hôm nay ta muốn giết tiểu súc sinh này ai cũng ngăn không được dứt lời hắn mặt mũi tràn đầy ngon độc sát khí mở mịt mà lên long hân khẽ cắn môi nghiêm nghị nói tần không bằng hôm nay ta coi như là liều mạng cũng muốn cản ngươi có thể nàng vừa dứt lời một tiếng cao vút long ngâm vang vọng ngọn núi diệp tinh hà dùng thân hóa long phóng lên tận trời hắn treo giữa không trung ngạo nghễ mà đứng cười nói Long Hân không cần cuống cuồng, này lao cầu bất quá là kêu gào mà thôi, nhìn ta một quyền đánh sát hắn. Long Hân sửng sốt một chút, ánh mắt lấp lánh, nàng thấy Diệp Tinh Hà khí thế ngang nhiên, tính trước kỹ càng, trong lòng thản nhiên. Tốt. Long Hân triển lộ nét mặt tươi cười, chậm rãi hạ xuống. Mà lúc này, thần khôn bằng sắc mặt giận dữ, danh con muốn chết. Hắn một tay thành chảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà lồng lửng, màu đỏ thần cương quanh quần giữa ngón tay, vô cùng lăng lệ, dường như có thể khai sơn phá thạch. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, muốn muốn xuất quyền. Thần Khôn Bằng dừng tay. Đúng vào lúc này, nơi xa chân trời quát to một tiếng truyền đến, vang vọng bắt đầu kiếm phái. Người chưa tới, tiếng tới trước. Thần Khôn Bằng trao mày đung nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang ví như sao băng, phi tốc chạy đến. Thần Khôn Bằng lông mày càng nhăn càng chặt, thầm nghĩ hôm nay sao thế nhỉ? Vì sao có người nhiều lần cả ta? Không được, tiểu xuất sinh này khí vận quá tốt, ta định muốn giết. Hôm nay. Ai cũng ngăn không được ta giết hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hung quang lấp lánh, màu đỏ lợi chảo, hung hăng vỗ xuống. Suy, suy, lợi chảo phá không, thế muốn chui diệt diệp tinh hạ. Có thể cái kia kim sắc lưu quang nhanh hơn hắn. âm vang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, màu vàng kim lưu quang cuốn theo lấy mấy chục đạo kiếm quang đánh thẳng tới. Đường đương đương, cái kia kim sắc kiếm quang hung hăng đánh vào màu đỏ lợi chảo phía trên. Trong lúc nhất thời, thần cương lực lượng động, người tới trợn mắt tròn xoẹ tiếm chỉ tần khôn bằng lão bất tử ngươi mẹ nó muốn chết bản tướng quân ngươi cũng dám không nghe ngươi kêu một thân màu vàng kim khôi giáp tỏa sáng chói lọi này chính là lưu trùng lưu tướng quân thần khôn bằng sắc mặt đột biến ánh mắt lơ lửng không cố định lưu trùng thực lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng dù sao cũng là ngự tiền kim giáp quân đại tướng hắn đắc tội không nổi thế này hắn thầm than một tiếng chỉ có thể thu tay lại nhưng ánh mắt đoán độc kia vẫn như cũ chăm chú nhìn diệp tinh hà trùng hừ lạnh một tiếng cũng không lại phản ứng đến hắn, ngược lại hướng Diệp Tinh Hà chắp tay. "Diệp đại nhân, mặt tướng đến chậm, còn mời trách phạt." Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, "Ngươi tới vừa vặn." Sau đó, Diệp Tinh Hà mấy người chậm rãi rơi xuống đất. Nưu Trùng không nói hai lời, phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất. "Đông, Đông, Đông." Tiếp theo, hắn tầng tầng dập đầu ba cái. "Diệp đại nhân, ngài là ta Tần Quốc anh hùng. Hôm đó ta từng nói qua, nếu có cơ hội, tất nhiên dập đầu bồi tội. Hôm nay Nưu Trùng cho ngài buổi tội. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, thầm nghĩ, này Nưu Trùng, vẫn là cái tính tình bên trong người. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, thần cương hóa sức gió, đem Nưu Trùng nâng lên. Nưu tướng quân, không phải làm như thế đại lễ. Nưu Trùng lộ ra cười ngây ngô, lại nói, Diệp đại nhân xin chờ một chút, Tam hoàng tử đang ở chạy đến. Đại nhân, chờ sau đó có không chuyện tốt muốn phát sinh. Một lát sau, Tần Thuật Thành ngồi kim long tiệu, vội vàng chạy đến. Nưu Trùng vội vàng tiến lên, đem mới vừa sự tỉnh thuật lại Tần Thuật Thành nghe xong, chào mày. Hắn đầu tiên là hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, nói ra, Diệp Minh, hôm nay chạy đến, vốn định hướng ngươi chúc mừng, nhưng không nghĩ gặp được như thế hảo não sự tình, ngươi tạm chờ ta. Tiếp theo, hắn quay đầu, nhanh chân đi đến Tần Khôn Bằng trước người. Tần Thuật Thành ánh mắt ngoan lệ, đưa tay liền là một bàn tay. Ba một tiếng, hung hăng phiến tại Tần Khôn Bằng trên mặt. Tần Khôn Bằng thân thể thoáng qua, mặt trong nháy mắt sưng đỏ mảng lớn, cái kia đỏ bừng trường ấn có thể thấy rõ ràng. Tần Khôn Bằng. Ngươi thật to gan! Tần thuật Thành trợn mắt nhìn, nghiêm nghị hét to, dám động Diệp Vinh, ngươi là không muốn sống! Tần Khôn bằng bộ mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quỳ dạp xuống đất. Tam Hoàng Tử, ta biết sai rồi! Tần thuật Thành hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Vinh, cái này người ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Có cần hay không ta gọi phụ hoàng, lột hắn này thân chó ra! Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, cái kia cũng không cần. Ta trước đó cùng hắn từng có ta nguyện tước hẹn, không bằng ta liền cùng hắn bên trên sinh tử đại phân cao thấp. Tần Thuật Thành nghe xong, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói: "Diệp huynh, này Tần Khôn Bằng thực lực không thấp, ngươi có chắc chắn hay không?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng: "Ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi cứ yên tâm, hôm nay hắn thua không nghi ngờ." Tần Thuật Thành gật gật đầu, cao giọng nói: "Hôm nay, bổn vương làm trọng tài, lại xem Diệp huynh cùng Tần Khôn Bằng sinh tử đấu." Tần Khôn Bằng sắc mặt toán độc, trong lòng mừng thầm: "Tiểu xuất sinh này, vậy mà như thế không có đầu óc, muốn cùng ta sinh tử đấu. Ta hôm nay tất yếu làm thì hắn." để tiết mối hận trong lòng ta. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng ngày càng âm độc, gắt gao nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà an sống nuốt tươi. Diệp Tinh Hà thì là liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói, tần lão cậu, một khắc đồng hồ về sau, sinh tử đại thế. Dứt lời, hắn bay người muốn đi gấp. Có thể Tần Thuận Thành giữ chặt hắn, cười nói, không cần bước đi. Diệp Huynh cùng ta ngồi cái kia Kim Long Tiệu đi qua. Kim Long Tiệu, không phải Hoàng Thân Quốc thích không thể ngồi. Rõ ràng, Tần Thuận Thành nhìn nhiều nặng Diệp Tinh Hà cũng tốt. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, ngồi Kim Long Tiệu mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Sưu Phong sinh tử đài, cao 5 mét đài, do thần thiết vừa nham cắt thành, dị thường lạnh lẽo. Trên đó có khắc tám chữ to, đã phân cao thấp, cung quyết sinh tử. Diệp Tinh Hà cùng Tần Phân bằng nhìn nhau mà đứng. Dưới đài người đông nghìn nghịt, bắt đầu kiếm phái đệ tử đều là có mặt. Mấy vạn đệ tử ngửa đầu đi cả nhắc quan sát, xì xào bàn tán. Nay Diệp Tinh Hà thật muốn càng trưởng môn quyết đấu. Trưởng môn có thể là nửa bước thiên hà cảnh, ta xem này Diệp Tinh Hà nhiều nhất bất quá thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu, làm sao có thể đánh thắng được? Diệp Tinh Hà liền là cuồng vọng tự đại, thật sự là tự tìm đường chết. Đáng tiếc Diệp sư huynh Thiên Phú như vậy, tiếp qua mấy năm, hắn chưa hẳn không phải trưởng môn đối thủ. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà, cũng không ít mặt người sương vẻ tức hận, cảm thán một đời thiên tiêu, sắp ngã xuống. Đông, theo một tiếng cổ trung khẽ sinh tử đấu, bắt đầu. Tần Thuận thành mặt mao vật mèo. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Chương 937, hạ thủ lưu tình. Hắn lặng lẽ cười lạnh, "Tiểu Súc Sinh, hôm nay ta liền muốn bóp nát đầu của ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, nương cương làm sức lực. Một hồi cuồng phong gào thét, lay động hắn và áo, tiêu phần phật. Khí thế lăng lệ, đang đằng sát khí, mà Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt lạnh nhạt. "Ta lại để ngươi một chiêu, không muốn thắng về sau, khiến người khác nói ta khi dễ ngươi tuổi già vô lực." Hắn chậm rãi vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay, "Tần Lão Cẩu!" Ra chiêu đi. Lời này vừa nói ra, dưới đài một mảnh xôn xao. Càn rỡ. Cực hạn càn dỡ. Diệp Tinh Hà đây là hoàn toàn không đem Thần Khôn Bằng không để trong mắt. Cuồng vọng. Thần Khôn Bằng mặt mơ độ biến, gầm két một tiếng, tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, trên người hắn xích quang mãnh liệt. Màu đỏ thần cương ngưng tụ thành gào thét bóng mờ, có tới hơn 10 m cao. Cái kia màu đỏ bóng mờ trên thân dài có mấy trăm đạo cánh tay, giữ tận lắc lư. Tiếp theo, cái kia màu đỏ bóng mờ cánh tay, năm ngón tay thành chảo hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống, suy, suy, suy, tiếng xe gió liên tục vang lên, dường như muốn đem hết thể đều xé nát. dưới đài người sắc mặt kinh ngạc, rồn rập hô to, đó là trưởng môn thành danh võ kỹ, Huyền Gai cửu phẩm võ kỹ, đỏ tôn trăm cánh tay tu la chảo. song Diệp sư huynh chết chắc, nhưng mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là gió nhẹ mây bay, đứng chắp tay, hắn đạp chân xuống, trên thân thanh quang mãnh liệt, màu xanh thần cương, ngưng tụ thành long ảnh, bao bọc toàn thân. Theo một tiếng long âm, phóng lên tận trời, Mịch Thiên cùng long bộ, mâu đỏ lợi chảo, lít nha lít nhít bao phủ xuống, dường như không chỗ có thể trốn. Có thể Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, thân pháp cực nhanh. Hắn đẳng chuyển Nazi, đúng là từng cái tránh đi. Mà lại, khỏe miệng của hắn tươi cười, cực kỳ dễ dàng, thành thạo điều luyện. Wen, Wen, Wen, mâu đỏ lợi chảo, đều là đánh vào trên lôi đài, Wen kích ra từng mảnh hố to, đá vụn bay tán loạn. Tại sao có thể như vậy? Tần Khôn Bằng con người bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Tần lão cẩu, nên ta ra chiêu." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Mầu xanh thần cương ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh, một quyền nện xuống. Cái kia bóng xanh cao hơn xích ảnh không chỉ một lần. Chẳng qua là khí thế, liền gắt gao nghiền ép Tần Khôn Bằng. Tần Khôn Bằng vẻ mặt đại biến, cuống quýt vận chuyển thân pháp, mong muốn né tránh. Nhưng, cái kia bóng xanh nhanh hơn hắn quá nhiều. Một quyền này từ trên trời giáng xuống, hung hăng đệm xuống. Anh. hung hăng nện ở tần khôn bằng trên lưng, đem hắn nện ngã xuống đất. Lập tức, mảnh đá bắn tung vỡ. Trên mặt đất bị nện ra một cái hơn 3 mét rộng hồ to. Tần khôn bằng ghé vào trong hồ lớn, trong miệng liên tục nôn ra máu. Toàn thân hắn cực kỳ yếu đuối, đứt gân gãy xương, đã là không hề có lực hoàn thủ. Một quên hạ gục. Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, lắc đầu cười khẽ. Tần khôn bằng, ngươi liền chút thực lực ấy, ngươi loại phế vật này như thế nào nên được ta bắt đầu trưởng môn? Dưới đài mọi người đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ sướng sợ tại tại chỗ. Tốt nửa ngày mới có người giật mình hoàn hồn, kinh hô một tiếng. "Trưởng môn!" "Bại!" Ngoài ra mọi người dồn dập hoàn hồn, kinh hô không ngừng. "Nào chỉ là bại, đây chính là bị Diệp sư huynh một quyền hạ gục. Diệp sư huynh quá mạnh, chỉ sợ chỉ có Bạch Thái thượng có thể cùng đánh một trận." Giao Quang Phong đệ tử càng là sắc mặt mừng rỡ, cao giọng ăn mừng. "Ta Diệp Phong chủ chính là giao quang tối cường, bắt đầu vô địch, bắt đầu Diệp vô địch, bắt đầu Diệp vô địch." Một mảnh trong tiếng gào thét Diệp Tinh Hà đạp không mà xuống, chậm rãi rơi vào tần khôn bằng trước mặt. Tần khôn bằng run run rẩy rẩy, ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt đổi biến, hoảng sợ không thôi. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Đang khi nói chuyện, hắn ra sức dây dùa, mong muốn đứng dậy. Nhưng trên người hắn xương cốt đứt từng khúc, đã không cách nào hành động. Làm cái gì? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, xâm nhiên cười một tiếng, tự nhiên là làm thì ngươi. Không, không. Tần khôn bằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuốn quít hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là bắt đầu kiếm phái trưởng môn. Ngươi như giết ta, cái kia chính là khi sư diệt tổ. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, có gì không thể? Sinh tử đài bên trên, bất luận sinh tử, ta giết ngươi, người nào cũng không còn được. Dứt lời, hắn giơ tay lên, muốn một quyền nhanh sát. Diệp đại nhân, hạ thủ lưu tình. Đúng vào lúc này, chân trời vang lên một tiếng lo lắng hô to. Chỉ gặp một thanh một kim hai đạo hào quang, nhanh quay ngược trở lại mà tới. Diệp Tinh Hà nhử mày Đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, cái kia hai đạo hào quang chấp mắt là đến, rơi xuống trước mặt hắn. Một người áo bào tím phiêu đáng, chính là Bạch Thừa Càn. Mà một người khác, tuổi trừng hơn 70 tuổi, già vẫn trắng kiện, không giận tự uy Hắn thân mang một bộ lộng lẫy áo bào đen, trên đó văn tú tám mang cầu. Diệp Tinh Hà con mắt hiếp lại, trong mắt Tinh Quang lấp lánh, thầm nghĩ, cái này người thân mang tám áo mang bảo thân phận gần với Tần Vương. Cái này người, hẳn là hiện thời đại tần nội chính đệ nhất nhân, đại quốc trụ, Tần Trấn Hà quả nhiên cái lão bảo đen lão giả chắp tay cười nói lão hủ tần chấn hà còn mời diệp đại nhân dừng tay diệp tinh hà không kiêu ngạo không tự ti chắp tay một cái quốc chủ đại nhân nếu mở miệng ta tự nhiên dừng tay ồ tần chấn hà nghe vậy ánh mắt hơi kinh ngạc cười nói diệp đại nhân vậy mà biết lão hủ diệp tinh hà sắc mặt lạnh nhạt khẽ cười nói quốc chủ đại nhân danh chấn triều chính tiểu tử hơi có nghe thấy lúc này bạch thừa càn vẻ mặt hơi đắc ý vớt dâu cười nói trấn sâu ngươi cũng thấy được Ta nói tiểu tử này không chỉ thiên phú vô song, mà lại có viên thất khiếu linh lung tâm, không sai à? Tần Chấn Hà cười khẽ gật đầu, còn chưa lên tiếng, lại nghe được một tiếng gào khét. Đường Ca, cứu ta a! Chỉ gặp Tần Khôn bằng mặt mũi tràn đầy hoán độc, nghiêm nghị hô to. Diệp Tinh Hà, ngươi chỉ biết là Đại Quốc chủ danh Trấn Đại Tần, nhưng ngươi không biết, hắn vẫn là ta Tần Khôn bằng Đường Ca. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt càng phát ra ý, mơ hồ còn có một tia điên cuồng. Tiểu Súc Sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết ta nhưng hắn lời còn chưa dứt, tần chấn hà sắc mặt tâm trầm, một cước đá xuống đi. một cước này hung hăng đá vào tần khôn bằng trên lồng ngực, phanh một tiếng, đem hắn đá bay ra ngoài. tần khôn bằng hoa một tiếng, lại phun ra ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệnh. đường ca, ngươi hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoảng sợ nhìn chăm chăm tần chấn hà. im miệng. tần chấn hà mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát, ngươi cái phế vật này, thật sự là ta tần gia sỉ nhục. ngươi tới, cho ta năm cái phế vật này khiên xuống đi. tần khôn bằng nghe vậy khuôn mặt và mèo, hoa hoa liền nôn mấy ngụm máu tươi, hắn đúng là giận dữ công tâm, sống sở sở tức ngất đi. Thấy một màn này, chúng đệ tử một mảnh xôn xao. Đại quốc trụ vậy mà như thế coi trọng Diệp sư huynh, xem địa bộ này, Diệp sư huynh là muốn một bước lên mây nha. Tần khôn bằng hôm nay mặt mũi mất hết, này trước trưởng môn cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Mọi người chẳng qua là thấy Diệp Tinh Hà thắng trận đấu này, nhưng không rõ ràng, Tần Chấn Hà nhưng thật ra là vây ngụy cứu triệu. Diệp Tinh Hà lại là tâm như gương sáng, lắc đầu cười thầm. Này Tần Chấn Hà, thật là có một bộ. Chương 938, sắp đến 6 quốc thi đấu. Hắn lấy tiếng làm lùi, khuyên ta buông tha cái kia Tần lão cậu. Thôi. Nệ mặt Bạch Thái thượng, liền bán hắn cái thể diện. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng, đại quốc chủ, xem ở mặt mũi của ngài bên trên, hôm nay ta liền bỏ qua Tần Quốc bằng. Tần Chấn Hà nghe vậy, trước là hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trong lòng của hắn kinh ngạc tàn thán, tiểu tử này, hảo tâm cơ a. Lại bị hắn nhìn ra. Sau đó hắn thản nhiên cười một tiếng, chắp tay một cái, vậy liền tạ ơn Diệp đại nhân, cung kính như thế chi tư, lại để cho chúng đệ tử kinh hô không ngừng. lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã là vạn phần kính sợ. Diệp Tinh Hà cũng không dây dưa nữa, cười nói, Đại quốc chủ này đến, sợ không phải chỉ vì cứu người. Diệp đại nhân, ngài còn nói chúng. Tần Chấn Hà trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, cười nói, ta này đến, còn mang theo Tần Vương Thánh dụ. Diệp Tinh Hà ngé chỉ, mọi người nghe vậy, lập tức quỳ lạy tiếp chỉ. Diệp Tinh Hà muốn phải quỳ lạy thời điểm, Tần Chấn Hà lại nói, Tần Vương đặc xá, Diệp đại nhân có thể không quỳ lạy, đứng thẳng tiếp chỉ, tự đại tần thành lập đến nay, bất quá giải rác mấy người. Rõ ràng Diệp Tinh Hà tại Tần Vương trong lòng địa vị cao, Diệp Tinh Hà tiêu diệt tà giáo, ngăn cơn sóng dữ, cứu ta đại tần tại trong nước lửa. Hôm nay đặc biệt ban thưởng nhị phẩm quan võ, Trấn quốc đại cung phụ vị trí. Bên trong chu Ninh thần, bên ngoài trấn cường Địch. Sau năm ngày tiến vào hoàng thành tiếp nhận sắc phong, không thử. Diệp Tinh Hà hai tay tiếp chỉ, tạ thần vương ban ân. Tần Chấn Hà cười cười, Diệp đại nhân, ngài hiện tại quan cư nhị phẩm, tại quan võ bên trong đã là đỉnh phong. Ngài tại ta đại tần, có thể nói là trên vạn người. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Tinh Hà sắc mặt khiêm tốn, chắp tay cười nói, đại quốc chủ quá khen. Sau đó, Tần Chấn Hà lại nhắc nhở một câu, Diệp đại nhân, còn mời chuẩn bị cẩn thận. Sau năm ngày, không chỉ phải vào thành sắt phong, còn muốn đi trước vô cương thành tham gia sau quốc thi đấu tại đại quốc chủ địa điểm. Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Bạch Thưa càng cực kỳ hài lòng, phất phắt tay, "Tinh Hà, ngươi về trước đi chuẩn bị đi." Diệp Tinh Hà chắp tay bãi biệt, đạp không mà đi. Cái kia một bộ áo trắng, phản quang mà đi, hoảng sợ giống như thần nhân. Lúc này, vạn tên đệ tử, ngửa đầu quan sát. "Diệp sư huynh, không hổ là ta bắt đầu ngôi sao mới, là ta bắt đầu chi quang vinh. Ta cả đời này, sợ là cũng không sánh nổi Diệp sư huynh một phần 10 a." Diệp sư huynh đây chính là nhân trung long Vượng. Kỳ thật chúng ta phản bùn có thể so sánh. Mọi người đều là ngưỡng mộ kính sợ, kính nể không thôi. Màn đêm buông xuống, tinh đấu đầy trời. Đỉnh núi tiểu trúc bên trong, Diệp Tinh Hà nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân tu luyện. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tất suất tiếng. Có người? Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày, hướng nhìn ra ngoài. Hắn giữa chân mày thanh quang lấp lánh, hoa văn ngưng tụ, đã là thôi động tiên nhãn mệnh hồn. Trong viện tình cảnh, nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy viện kia bên trong, ba đạo bóng đen lặng yên sờ qua tới. Người tới thực lực đều là không thấp, đều tại thiên hạ cảnh đệ cửu trọng lâu trở lên. Cao thủ như thế, ta bắt đầu kiếm phái tìm khắp không ra mấy cái, bọn hắn là từ đâu tới? Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ nghe trong bầu trời đêm một tiếng hót vang, một đạo thân ảnh màu tím bay nhào mà xuống, trong nháy mắt bắt đi một người, là tiểu tử động thủ. Diệp Tinh Hà vươn mình mà lên, thôi động Nghịch thiên cuồng long bộ, phá cửa mà ra, theo một tiếng long ngâm hắn dùng thân hóa long, thanh quang nói lên trong nháy mắt đi vào trong viện Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói từ đâu tới tiểu tặc gan dám xông vào ta bắt đầu kiếm phái cái kia hai tên người áo đen hơi lộ ra kinh hoàng liền lùi lại hai bước bị phát hiện rồi sau đó một người trong đó trong mắt hung mang chớp động quát tranh thủ thời gian đậu thủ làm thịt hắn liền lui ầm vang hai tiếng hai người dồn dập rút dao một trái một phải hướng Diệp Tinh Hà kéo tới Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình dứt lời thân hình hắn lóe lên một quyền đánh phía bên trái người kia, thân hình hắn cực nhanh, hai người kia căn bản thấy không rõ lắm. một quyền này, chớp mắt là đến, hung hăng nện ở người kia trên lồng ngực, phanh một tiếng, máu bắn tung tóe. một quyền noanh sát, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, thân hình lại cử động, hắn lách mình đi vào một tên khác người áo đen sau lưng, hai cước đạp thật mạnh hạ. giang dắc, giang dắc, chỉ nghe hai tiếng dòn vang, tên kia người áo đen hai chân bị hung hăng đạp gãy, người áo đen kia kêu, kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, thống khổ quay cuồng mà lúc này trên bầu trời vang lên hót vang, tiểu tử bay thấp mà xuống. Nó chào bên trong người áo đen đầy người máu tươi, đã là một mệnh ố hô, Phu phui một tiếng, thử thi bị ném tới người áo đen kia trước mặt. Người áo đen kia sắc mặt bỗ biến, hoảng sợ hô to: Diệp đại nhân, đừng giết ta, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Diệp đại nhân, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng chất vấn: ngươi là trong cung người, nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? Vừa dứt lời, tiểu tử nhấc chào xuống, một chào này. Hung hăng đạp tại người áo đen kia trên đùi, răng rắc rung động. Ta nói, người áo đen kêu thảm một tiếng, cuốn quýnh hô to, là đại hoàng tử gọi ta tới. Tần Trường Môn chính là đại hoàng tử Đường Túc, hôm nay buổi chiều, hắn truyền tin tại đại hoàng tử xin giúp đỡ. Đại hoàng tử lúc này mới phái ba chúng ta tên ngự tiền kim giáp vệ đến đây ám sát. Diệp Tinh Hà đáy mắt bay lên một vệ tức giận, cười lạnh nói, tốt ngươi cái tần lão cẩu. Ta không giết ngươi, ngươi ngược lại muốn giết ta. Cái kia ta hôm nay liền một làm hai không lứt, làm thịt ngươi đầu này lão cẩu. Dứt lời, thoái động nghịch thiên quân long bộ hóa thành màu xanh lưu quang thẳng đến thiên su phong mà đi tiểu tử mang cái phế vật này cùng ta cùng nhau tiến đến tiểu tử nắm lên người áo đen kia vỗ cánh bay cao tiểu thanh hót vang một tiếng theo sát phía sau một chén trả về sau thiên su phong trưởng môn cư trăng sáng treo cao ngân huy vung địa phương cái kia có treo trưởng môn cư tấm bảng gỗ nhà nhỏ ba tầng đông nhiên bị bóng mở bao phủ một đạo khổng lồ hắc hát ảnh từ đám mây bay nhào mà xuống cái kia đang là tiểu thanh Tiểu Thanh cao rộng quát vang, hai cánh vung lên, dẫn động nóng nảy tình phong. Cuốn phong gào thét. Tiểu Thanh bay nhào mà xuống, cứng cấp hai vút, hung hăng hướng lầu nhỏ chụp tới. Hai vút phía trên, màu xanh sức gió như đao, dựệ sắc vô cùng. Ầm ầm một tiếng, lầu nhỏ triệt để sụp đổ. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Đất rung núi chuyển thanh âm, vang vọng bắt đầu kiếm phái. Có kẻ địch. Chỉ nghe phế tích bên trong, truyền đến một tiếng hoảng hốt kêu to. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thất tha thất thể ở. Theo phế tích bên trong bay ra, cái kia chính là Tần Khôn Bằng. Lúc này, hắn đầy bụi đất, bước chân lảo đảo, cực kỳ chật vật. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng, tâm mắt rơi vào trên bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng như băng, đạp không mà đứng. Một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Diệp Tinh Hà, Tần Khôn Bằng quá sợ hãi, liền lùi lại hai bước. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói chỉ bằng ba cái kia sâu kiến cũng muốn giết ta. Chương 939, nói xin lỗi để làm gì? Tần Lão cậu, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Thần Khôn bằng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trốn tránh, không dám đáp lại. Lớn mặt tiên giặc, sao ban đêm dám xông vào ta bắt đầu kiếm phái. Đúng vào lúc này, trong bầu trời đêm bay lên mấy đạo hào quang, hướng nơi đây chạy đến. Diệp Tinh Hà quay đầu phủi liếc mắt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Lão cậu, ta lại để ngươi sống lâu một hồi." Hắn không chút hoang mang, vòng cánh tay mà đứng, tính tĩnh chờ đợi. Bất quá một lát, cái kia mấy đạo hào quang đến đây, chính là dùng Bạch Thừa càng cầm đầu, các vị thái thượng trưởng lão. Sau đó, lại có mấy người tới đây, là chư vị phong chủ. Bạch Thừa Cản thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hỏi: "Tinh Hà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Bạch thái thượng, ngươi đây muốn hỏi một chút Tần trưởng môn." Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Khôn Bằng, "Lão cậu, giữ lời." Ta Tần Khôn Bằng ánh mắt phiêu hốt, suy tư bản thiên, cắn răng nói: "Ta không biết vì sao, Tiểu Súc Sinh này bỗng nhiên đến tận đây, đạp nát ta chỗ ở, còn muốn giết ta. Bạch Thái thượng, xin ngài làm ta làm chủ a. Bạch Thưa can nhíu mày, thư lạnh một tiếng, nói năng bậy bạ. Ta biết rõ Tinh Hà là người, ngươi như không có lại cho hắn, làm sao rơi vào chật vật như thế. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hiển nhiên là muốn một lời giải thích. Đã ngươi không nói, ta đây liền để hắn nói. Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, đem người dẫn tới." Chỉ nghe hót vang vang lên, tiểu tử một cái lên xuống đem người áo đen kia ném xuống đất. Chư vị trưởng lão đều là cho mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen kia. Diệp Tinh Hà một cước đạp tại người áo đen trên lưng. quắc, nam mới vừa sự tỉnh, nói ra. Người áo đen sợ xanh mặt lại, cũng quít đem sự tình ngọn nguồn nói tới. Mọi người nghe xong sắc mặt khác nhau, nhưng ngay sau đó cũng đều cao mày. Thần khôn bằng lại nhiều lần, ưu hiếp Diệp Tinh Hà. Mọi người đều là ngờ tới, lần này Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Thừa càn chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, hỏi, Tinh Hà. Ngươi muốn làm sao xử lý? Bằng không thì, ta nhường tần khôn bằng dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Dập đầu nói xin lỗi? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, "Bực này âm hiểm xảo trá người, nói xin lỗi để làm gì? Tối nay hắn có thể nói xin lỗi, Minh Nhật còn có thể tìm người giết ta. Cho nên, ta muốn chu diệt đầu này lão cẩu." Vĩnh Viễn trừ hậu hoạn. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đổi biến, Bạch Thừa Cẩn cũng là sắc mặt khó coi. Lập tức có một tên thái thượng trưởng lao hét lớn, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng quá mức." Tần Khôn Bằng có thể là ta bắt đầu trưởng môn, sao có thể nói giết liền giết? Nhưng hắn vừa dứt lời, khúc tiêu sơn liền hừ lạnh một tiếng, như thế nào giết không được? Các ngươi cũng đừng quên, ta Diệp huynh đệ bây giờ đã là chấn quốc đại cung vụng, có chu diệt định thần quyền lực. Vị kia thái thượng trưởng lão lại là phản bác, tần trưởng môn có thể là hoàng thân quốc thích, không thể giết. Sau đó, một đám thái thượng trưởng lão vì thế tranh luận không nứt, mà Tần Khôn Bằng nằm sấp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt tương quan, vòng cánh tay chờ đợi Bạch thái thượng ngại như thế nào xem nửa ngày qua đi mọi người từ đầu đến cuối không có kết luận dồn dập nhìn về phía bạch thừa cản bạch thừa Càn không làm âm thanh ngược lại nhìn về phía diệp tinh hà tinh hà ngươi tối nay tất giết hắn diệp tinh hà ánh mắt kiên nghị gan từng chữ tối nay này lao cầu chắc chắn phải chết bạch thừa Càn nghe vậy thở dài một tiếng tối nay ta bế quan tu luyện chưa từng tới bao giờ dứt lời hắn khẽ vút ống tay áo đạm không rời đi mọi người nghe vậy đều là không còn dám lên tiếng bạch thái thượng đây là chấp nhận Tần Khôn Bằng nghe vậy, càng là mặt sám như cho, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn mang lấp lánh, từng bước một hướng hắn đi đến. Lập tức, đẩy trời sát ý, mở mịt mà lên. Cái kia sát ý như đao, dường như muốn đem Tần Khôn Bằng xoắn nát. Tần Khôn Bằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, doa đến sắp nức cả tim gan. Hắn cuống quít đứng lên, tầng tầng dập đầu. Diệp Phong Chủ, ta biết sai rồi. Ta chính là con chó điên, ta cắn người linh tinh, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, không biến sắc chút nào, cao giọng hét lớn. Tần Khôn Bằng, lương lự, giết hại đồng môn, lạm dụng chức quyền, áp bách đệ tử, có thủ tất báo, có nhục cửa nhà. Cái này người, làm bậy ta bắt đầu trưởng môn, lẽ ra nên nên chém. Hắn mồi đi một bước, liền hô một câu, trên thân khí thế càng là lăng lệ gấp đôi. Năm bước qua đi, hắn đã đi tới Tần Khôn Bằng trước người. Tần Khôn Bằng như là bùn não, bị áp đảo trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Không. Không muốn. Thanh âm hắn khàn khàn, chỉ có thể gào thét. Tối nay, ta Diệp Tinh Hà dùng trấn quốc đại cung phụng quyền lực, chu diệt tần lão cầu. dứt lời hắn thôi động thần cường một quyền đánh xuống phanh một tiếng máu tươi văng khắp nơi tần khôn bằng đúng là bị vinh thành một mịn chỉ lưu đầy đất vết máu máu tươi năm thước chúng thái thượng trưởng lao thấy này dồn dập hít sâu một hơi tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều có thật sâu vẻ kiên rẻ. kẻ này khủng bố như vậy toàn bộ bắt đầu kiếm phái đã mất người có thể áp chế hắn diệp huynh đệ giết đến tốt khúc tiêu sơn cười ha ha ta đã sớm xem lão tặc này không vừa mắt giết vừa vặn Diệp Tinh Hà thu lại khí thế, đối xử lạnh nhạt quét nhìn một vòng. Bây giờ Tần Khôn Bằng đã chết, này vị trí tông chủ muốn có người khác tuyển. chư Vị Thái Thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nuốt ngữ. Chỉ có khúc Tiêu Sơn khẽ như mày, suy tư nói, này vị trí tông chủ luôn luôn là tại bảy đại phong chủ bên trong mà tuyển chọn. Ta xem có thể hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền nghiêm nghị cắt ngang, việc này trong nội tâm của ta đã có quyết đoán. Nếu ta giao quang phong đã là đệ nhất phong, vậy cái này trước trưởng môn lẽ ra nên long phong chủ kế thừa. Chư vị thái thượng trưởng lao sắc mặt lưỡng lự, suy tư một lát. Một vị thái thượng trưởng lao nói ra, "Này sợ là không ổn, vị trí tông chủ luôn luôn muốn bạch thái thượng định đoạt." Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm người kia liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng như băng. Hắn sắc mặt khó coi, lập tức im lặng. "Việc này, ta sẽ hướng bạch thái thượng hồi báo." Tiếp theo, Diệp Tinh Hà sắc mặt trang nghiêm, cao giọng nói, "Này trước trưởng môn, hẳn là Long Hân, cũng chỉ có thể là Long Hân. Việc này, cứ như vậy định." Lời nói khí phách, không thể nghi ngờ. "Mọi người câm như hến." không người dám lại mở miệng phản bác. Diệp Tinh Hà không nói nữa, đạp không mà lên, quay người rời đi. Long Hân nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. trong nội tâm nàng mười phần cảm thán, Diệp đại nhân đã là tiềm long xuất uyên, ta hộ Long nhất tộc lại nổi lên có hy vọng. Cái kia Dạ Chi về sau bắt đầu kiếm tông mỗi người nói một điều, nhưng mọi người không khỏi là kính sợ Diệp Tinh Hà. Việc này truyền đến Bạch Thái Thượng cùng Tần Vương trong hai, hai người đều là không có lên tiếng. rõ ràng hai người này đều chấp nhận Diệp Tinh Hà địa vị. Cùng lúc đó, Hàm Dương Tần Vương cung, thái tử điện Henman. Trong đại điện, một vị thân mang bắt long kim bảo, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, tức miệng mắng to. Cái kia họ Diệp bất quá là cái phong chủ, sao dám giết ta Đường Túc? Việc này ta phải bẩm báo phụ hoàng, khiến cho hắn chém cái kia dân đen. Cái này người, chính là lớn Tần thái tử, thần Khai thái. Chương 940, luyện thể làm đan. Cổ Minh tuân tính toán. Bên cạnh hắn, một vị áo bào đen lão giả lắc đầu thở dài, thái tử không cần đi, Tần Vương chắc chắn biết. Tần Vương không hạ lệnh, đó là ngầm cho phép. Tần Khai Thái vẻ giận dữ càng sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Diệp dân đen quá càng hằn ta nhất định phải chém hắn. Áo bào đen lão giả ánh mắt lấp lánh, thâm trầm cười nói, Thái tử chớ có lo lắng, Lão Hủ đã có kế sách. Thái tử ngay chỉ cần tại cái kia họ Diệp tiểu suốt sinh vào thành thời điểm hai người xì xào bàn tán qua đi, càn rỡ cười to, cái kia họ Diệp dân đen, tốt nhất thứ thời có thể quy thuận tại ta. Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy hung ác nhăm hiểm, lạnh giọng lẩm bẩm, bằng không ta muốn hắn có đến mà không có về cùng lúc đó, giao quan phong, đỉnh núi tiểu trúc, diệp tinh hà hoàn toàn không biết, thỉnh tâm tu luyện, hắn cảm giác chư thiên thần ma tháp không ngừng chấn động, như muốn mở ra, theo răng rắc một tiếng, cái kia chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5 xiêm xích, triệt để đứt gãy, mở, diệp tinh hà sắc mặt mừng rỡ, tiến vào đạo cung bên trong, hắn tới đến chư thiên thần ma tháp trước đó, mười bậc mà lên, khi hắn đạp vào tầng thứ 5 trong ngay mắt, lập tức cảm giác được hạo đã nguy thế, nghiền ép mà xuống, khí thế thật là mạnh, diệp tinh hà ánh mắt lấp lánh lẩm bẩm một câu, này tầng thứ năm khí thế, so tầng thứ tư mạnh mẽ mấy lần, không biết bên trong đến cùng là cái gì. hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, muốn đẩy cửa vào. ầm ầm một tiếng, hất thiết cửa lớn, từ từ mở ra. Diệp Tinh Hà còn chưa bước vào, chỉ cảm thấy một cỗ quần cuộn lực lượng, ầm ầm tuôn ra. phanh một tiếng, hắn bị cự lực đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bên hai còn có trận trận âm u ma âm quanh quẩn, nhiều cho hắn tâm phiền ý loạn. ma âm sâu thai nhiễu loạn thần tâm. chẳng qua là trong khoảnh khắc. Diệp Tinh Hà đã là hai mắt xích hồng, một ngụm máu tươi sông lên cổ họng. Đông. Đột nhiên, đạo cung đại chấn, Long Văn Tử Kim đỉnh hóa thành một đạo tử quang lưu chuyển mà ra. Sau một khắc, ánh sáng tím mãnh liệt bao phủ lại Diệp Tinh Hà. Cái kia lượn quanh thai ma âm mới dần dần tiêu tán. Mà cái kia hất thiết cửa lớn, làm một tiếng ầm ầm đóng cửa. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư thật lâu mới lẩm bẩm nói: này tầng thứ năm quá mức cổ quái trong lúc nhất thời ta cũng không có manh mối tự hắn nghĩ lại lại nói bất quá nếu là Long Văn Tử Kim Đỉnh cứu ta hẳn là cùng luyện đàn có quan hệ ta lại đi hỏi một chút cổ Minh Tuấn nghĩ tới đây Diệp Tinh Hà đi vào chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba tiểu tử ngươi đã tới Diệp Tinh Hà vừa bước vào trong tháp liền nghe được cổ Minh Tuấn tiếng hò hét hắn có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cổ Minh Tuấn mặt tràn đầy nóng bỏng trên mặt mơ hồ có điên cuồng chi sắc hắn cháy vội hỏi tiểu tử ngươi mở ra tầng thứ năm Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, đắp, Ta là mở ra Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ năm, đáng tiếc còn chưa đi vào, liền bị ma âm bôi lui. Chẳng lẽ ngươi biết huyền bí trong đó? Cổ Minh Tuấn nghe vậy, vẻ mặt dần dần bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh, nửa ngày không nói. Thế này, Diệp Tinh Hà như mày, thầm nghĩ, lão giả này lại đang tính toán cái gì? Hắn sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã có đề phòng. Nửa ngày qua đi, Cổ Minh Tuấn mới chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười nói: Ta là biết huyền bí trong đó. Thế nhưng, tiểu tử ngươi muốn biết? nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Tinh Hà khẽ như mày, hỏi, "Chuyện gì?" Cổ Minh tuấn mặt mơ đắp lên nếp vốn, âm hiểm cười nói, "Ta cho ngươi biết biện pháp, ngươi thả ta ra ngoài." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cho mày, tính tính suy tư. Hắn ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, "Ta đã có cổ thương đăng kinh, đến cựu phẩm luyện đan sư không thành vấn đề. Bây giờ, lão gia hỏa này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, thả cũng được." Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói, "Có gì không thể? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết biện pháp." ta liền thả ngươi. tốt. một lời đã định. cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vẻ gian xảo, cười ha ha. sau đó hắn trầm giọng nói ra, cái kia tầng thứ năm chính là một vị đan đạo chí tôn di vật, như muốn đi vào, nhất định phải có thể gánh vác được đan vang. đan vang. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai like, cái kia nhiễu thai ma âm liền là đan vang. bất quá bình thường đan vang sẽ không chấn nhân tâm phách. nay tầng thứ năm đan vang như là ma âm, chấn khiến người sợ hãi. Cái kia luyện đan người, tất nhiên là thượng cổ chí tôn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi, "Còn mời cổ tiền bối cáo tri, ta muốn thế nào gánh vác được đan vang. Cổ Minh Tuấn hơi nhướng mày, khẽ cười một tiếng, "Vậy đơn giản, ngươi chỉ cần đem dùng thể luyện đan." Dùng thể luyện đan? Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh. Nay pháp hắn tại cổ thương đàn kinh bên trên thấy qua, giản thuật, chính là dùng đỉnh lô luyện thể. Dùng đi đến tăng cường thể phách, cùng tăng lên luyện đan cảm ngộ mục đích. Nay pháp 10 phần cổ lão, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu làm một bước đạp sai, tức là vạn kiếp bất phục. Xem xét tiểu tử ngươi cũng không biết. Cổ Minh Tuấn thấy Diệp Tinh Hà không đáp lời, còn tưởng rằng hắn là nghi hoặc. Hắn mỉm cười một tiếng, nói ra dùng thể luyện đan chi pháp. Có thể Diệp Tinh Hà nghe xong, thần tình trên mặt không có chút nào biến hóa. Chẳng qua là chậm rãi gật đầu, mí mắt thấp rũ xuống, tựa hồ tại trầm tư. Nhưng trong mắt lại lóe lên một vệt lăng lệ sắc cơ. Này lão lại dám gạt ta chịu chết? Mới vừa hắn giảng, căn bản không phải dùng thể thuật luyện đan mà là tươi sống đem người luyện thành đan dược luyện đan tà pháp luyện thuốc người chi pháp may mắn cổ thương đàn kinh bên trong có chỗ ghi chép diệp tinh hà mới có thể biết được hắn trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã là sát ý bốc lên này lão cậu, lại muốn hại ta cái kia ta chắc chắn không thể thả hắn hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại đã có đối sách ta không bằng tương kế tự kế ngược lại đem hắn luyện thành thuốc người nghĩ tới đây diệp tinh hà cười khẽ chắp tay tạ ơn cổ tiền bối cáo chi bất quá trước đó ta luyện đan thời điểm Huyết sát luyện ma đỉnh bị hủy, bây giờ vô pháp luyện đan. Đối đãi ta tìm tới phù hợp đỉnh lô, lại đến tình giáo. Cổ Minh tuấn nhíu mày, thầm than một tiếng, nói ra, vậy ngươi có thể phải nhanh một chút. Lao Phu đã không kịp chờ đợi đi ra. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, đối đãi ta tìm tới đỉnh lô thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Sau đó, hắn mỉm cười chắp tay, quay người rời đi. Đỉnh núi tiểu trúc, trong phòng. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí. Trong mắt của hắn Hàn mang lớp lánh, nhẹ giọng nói nhỏ: của Minh Tuấn, ta sớm biết ngươi có giết ta chí tâm, lại không nghĩ rằng ngươi phải dùng thời cơ này tới giết ta. đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. đang lúc hắn suy tư thời khắc, ngoài phòng đông nhiên vang lên một hồi tiếng vỡ hót, cái kia cao vút phượng gáy, vang vọng tông môn, mà lại khoảng cách Diệp Tinh Hà càng ngày càng gần, dường như hướng hắn tới. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, có cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc, xông lên đầu, hắn lập tức thôi động Nịch Thiên Cường Long Bộ, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ gặp một đạo màu lam huyền quang gào thét tới. Chương 941, các ngươi làm gì được ta? Lưu chuyển ở giữa, phượng gáy làm bạn, bách điểu tùy tùng, bách điểu chiều phượng. Ngay sau đó, cái kia đạo màu lam huyền quang bay thẳng hắn tới, vun một tiếng, trước mắt là đến, lơ lửng tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đưa tay tìm kiếm, hắn chạm đến Huyền Quang trong ngáy mắt, trong đầu ông một tiếng, xông lên vô số hình ảnh. Trong tấm hình, một vệ màu lam tịnh ảnh, duyên dáng yêu kiều, cái kia cười tủm tỉm khuôn mặt, nhường Diệp Tinh Hà sững sờ tại tại chỗ. Linh Khê gửi thư người, chính là Diệp Linh Khê. Diệp Linh Khê hư ảnh, ngon ngọt cười. Ca, ta tại Kình Thiên Tông rất tốt. Trên người bệnh dữ cũng đã bị sư phụ chữa trị, ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nữa, ta cùng sư phụ liền muốn đi Vô Cương Thành, đến lúc đó chúng ta tại Vô Cương Thành thấy. Nàng hướng Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, tỏ vẻ tạm biệt. Sau đó, hình ảnh kia hóa thành màu lam lấm ta lấm tấm hào quang, dần dần tiêu tán. Linh Khê. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy lưu luyến, đưa tay mong muốn giữ lại. Nhưng trước mắt hình ảnh dần dần phá thoái, hắn giật mình hoàn hồn. Này, chẳng qua là là một đạo ảnh lưu niệm truyền âm. Diệp Tinh Hà hoàn hồn về sau, mặt tràn đầy kiên định, nắm chặt nắm đấm. Ta nhất định phải đi vô cương thành, cùng Linh Khê gặp mặt. Nửa ngày qua đi, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phát giác trong tay nhiều một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia bóng ánh sáng long lanh, dường như một loại nào đó tinh thạch chế tạo. Hắn chính diện có khắc Kình Thiên Tông thánh nữ lệnh vài cái chữ to, mặt trái là tên Diệp Linh Khê. Đây là Diệp Tinh Hà nhìn qua, trên mặt vẻ nghi hoặc. Đây là kình thiên tông thánh nữ tiếp thân lệnh bài, càng là thân phận tượng trưng. Đúng vào lúc này, một đạo gián mua âm thanh kích động ở bên người hắn vang lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó chắp tay nói: Bạch Thái Thượng, ngài sao lại tới đây? Bạch Thừa càn mặt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, lắc đầu cười nói: này phi phượng chuyển thư, vang vọng ta bắt đầu kiếm phái, ta làm sao có thể không tới? Tinh Hà, ngươi cùng này kình thiên tông thánh nữ đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Tinh Hà không có giấu giếm, đem Diệp Linh khê sự tình đều nói tới. Thật sự là đại khí vận a. Bạch Thừa Càn nghe xong, cười ha ha, Tinh Hà, ngày sau ngươi đã có thể một bước lên mây. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vội vàng truy vấn, "Bạch Thái thượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Bạch Thừa Càn khẽ vước sợi râu, chậm rãi nói tới, "Đại tần đế quốc phía trên, chính là Vương Triều Đại Viêm. Vương Triều Đại Viêm, thống ngự 6 quốc. Mà cái kia 6 quốc thi đấu, chính là Vương Triều Đại Viêm tuyển bạt nhân tài trên tài. Kinh Thiên Tông, chính là Vương Triều Đại Viêm bên trong, định cấp môn phái. Mà thánh nữ chức vụ Tại kình thiên tông lại cực kỳ trọng yếu, là vì trưởng môn người nối nghiệp, có được kình thiên tông thánh nữ lệnh, tại toàn bộ vương triều đại viêm cũng có thể thông suốt. Diệp tinh hàng nghe xong, có chút kinh ngạc, hỏi: Bạch thái thượng, này kình thiên tông so ta bắt đầu kiếm phái lại như thế nào? Bạch thừa càng lắc đầu cười khẽ, không có chỗ có thể so. Cái kia kình thiên tông có được nhất tông diệt nhất quốc chi lực, cho dù là toàn bộ đại tần đế quốc đều không thể chống lại a. Diệp tinh hàng nghe vậy, càng thêm rung động, nhanh thu hồi lệnh bài. Bạch thừa càn sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, "Này thánh nữ lệnh, tốt nhất đừng tùy tiện gặp người. Việc này, lão phu cũng sẽ giúp ngươi dò giếm." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thu hồi thánh nữ lệnh. Nhưng mà, này phi phượng truyền thư một chuyện, vẫn như cũng là chấn động cả tòa đại tần. Đại gia mặc dù không biết thư này nội dung, nhưng đều biết, cuốn sách này là truyền cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tên, truyền khắp đại tần. Cả nước trên dưới, đều đối Diệp Tinh Hà kính sợ ba phần. Hai ngày về sau, Diệp Tinh Hà đang tu luyện Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Diệp Phong chủ, Bạch Thái thượng để cho ta cáo tri ngài, phải vào cung thụ phong." Lão nhân ra ông ta đi trước một bước, ngài cần đi bộ đi tới tần vương cung. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đắp, biết. Sau đó, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, gọi Tiểu Thanh, bay hướng Hàm Dương thành. Sau nửa canh giờ, Hàm Dương trên thành không, một đầu màu xanh chim đại bàng hạ xuống. Diệp Tinh Hà đạp không mà xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước mắt một tòa cao hơn 20m tường thành, nguy nga đứng vững. Cái kia trên tường thành, có khắc đại tần vương cung bốn chữ lớn. Trước tường thành, dãy số kim giáp tướng sĩ, cầm đao thủ vệ. Này, liền là tần vương cung. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn tới đến trước cửa cung, hai tên kim giáp thủ vệ, lạnh lùng nhìn tới. Người đến người nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, muốn lên tiếng. Có thể cửa cung chỗ sâu, lại truyền đến quát khẽ một tiếng, cản rỡ. Vị này, có thể là ta đại tần trấn quốc đại cung phụng. Các ngươi đám này hèn mạt, sao dám ngăn trở? Thuộc hạ không dám. Cái tên kim giáp thủ vệ nghe tiếng, sắc mặt kinh hãi, cuốn quýt quỷ xuống đất. "Cung nên thái tử ra đến đây." "Thái tử?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thân mang một bộ bát long kim bảo tần khai thái, cười mỉm đi tới. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, chắp tay nói, "Sớm nghe nói Diệp đại nhân uy vũ phi phạm. hôm nay gặp mặt, so nghe đồn còn thắng một bậc." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. "Cái kia đêm ngươi phái người giết ta, hôm nay lại làm bộ làm tịch?" thật là tiểu nhân tác phong, ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút nhanh lên mở. Tần Khai Thái ngay vậy, khuôn mặt đổi biến, nghiêm nghị nói, tốt người cái dân đen, vậy mà không biết tốt xấu như thế, bản thái tử gặp ngươi, là cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi cũng dám mở miệng vũ nhục ta, sợ là không muốn sống. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, không thèm để ý hắn, nghiêng người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng không biết thời thế. Tần Khai Thái đột nhiên giận dữ, cao giọng hét lớn, hôm nay ngươi như quỷ xuống, đối ta túi đầu sương thần, cái kia. Ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, từng bước cao thăng. Vĩ như ngươi dám nói nửa chữ không, bản thái tử muốn ngươi đầu người rơi xuống đất." Diệp Tinh Hà nghe tiếng ngừng chân, liếc xéo hắn liếc mắt, thản nhiên nói, "Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào để cho ta đầu người rơi xuống đất." "Tốt, tốt, tốt." Tần Khai Thái giận quá mà cười, phất tay hét to, "Ngự tiền kim giáp quân ở đâu?" Tiên giặc Diệp Tinh Hà muốn muốn ám sát bản thái tử, còn không ngoa tới cứu giá. Vừa dứt lời, cái kia cửa cung chỗ sâu truyền đến một tiếng hét lớn. Ngự tiền Kim giáp quân đến đây hộ giá, theo hét to âm thanh đến hàng vạn mà tính Kim giáp hộ vệ đủ chạy mà ra, như màu vàng Kim sông chạy tuôn ra. Đầu lĩnh kia tướng lĩnh nâng đao trực chỉ Diệp Tinh Hà, tên giặc Diệp Tinh Hà còn không thúc thủ chịu chói. Rõ ràng đối phương là đã sớm chuẩn bị. Diệp Tinh Hà hơi như mày nhẹ nhàng vỗ tay, tốt vừa ra cường quyền lớn ép vợ kịch. Bản Hoàng tử liền là ước hiếp ngươi, lại có thể thế nào? Tần Khai thái mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi như sợ? Vậy thì nhanh lên quỳ xuống dập đầu, hướng bản thái tử túi đầu xương thần. Muốn cho ta quỳ lệ xương thần.